Vương Xuyên cảm thấy, chính mình vừa rồi này kỹ thuật diễn, đều có thể để danh Oscar. Cùng thẩm thuật quen biết nhiều năm, công tác thượng sự, Vương Xuyên cũng không sẽ gạt hắn. Vương Xuyên lập tức cấp thẩm thuật đánh một chiếc điện thoại, đem vừa rồi ở nhà ăn nhìn thấy thẩm tu sự tình nói một lần. Thẩm Tổng, thẩm tu hỏi ta có nhận thức hay không ngươi? Vương Xuyên nói, ta phủ nhận, ta đoán hắn hẳn là hoài nghi thân phận của ngươi. Thẩm thuật nhau mắt, bình tĩnh mà nói, ngươi làm khá tốt. Tháng này tiền thưởng phiên bội. Vương Xuyên, thẩm tu gần nhất khả năng ở nhìn trăm trăm ngươi, tốt nhất cẩn thận. Thẩm thuật từ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Thẩm tu vốn chính là ngoại giới trong mắt thẩm thị người thừa kế, hắn còn ở lo lắng cho mình tranh ra sản sao. Thẩm gia tài sản, thẩm thuật trước nay liền không hiếm lạ. Diệp tuệ thật vất vả mới rút ra thời gian, chuẩn bị đem ngày đó buổi tối dùng camera mê ra lục xuống dưới video xem một lần. Diệp Tuệ không dám ở trong nhà xem, sợ bị thẩm thuật gặp được, không chuẩn hắn sẽ cho rằng nàng phát bệnh, mới có thể cố ý ở nhà đem chính mình uống say video lục xuống dưới. Diệp Tuệ đem camera mê ra mang đi phim trường, thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, một người tránh ở phòng hóa trang xem. Phòng hóa trang thực can tĩnh, Diệp Tuệ xúc ở sofa một góc, bắt đầu truyền phát tin video. Vừa mới bắt đầu video còn rất bình thường, nàng một ly tiếp theo một ly mà uống rượu. Say rượu lúc sau bắt đầu có chút không thích hợp, nàng rán ở trên vách tường, lây thẩm thuật ảnh chụp đang làm gì. Diệp Tuệ mặt già đỏ lên, lỗ thai đều phát ra năng, may mắn thẩm thuật không ở nhà, bằng không thấy như vậy một màn, nàng có thể lựa chọn đương trường tự sát. Diệp Tuệ dùng tay phẩy phẩy, xua tan trên mặt nhiệt ý, nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm video, sợ chính mình xem lẩu. Diệp Tuệ nhìn chính mình một vòng một vòng mà ở trong phòng vòng quanh. Đối với thẩm thuật ảnh trụ một cái kính điệu biểu bạch, nhìn đến cuối cùng nàng đều thiếu chút nữa chết lặng. Diệp Tuệ cho rằng cứ như vậy, nàng cũng chính là đối với thẩm thuật phát tàu nhỏ, phạm phạm hoa si, sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Đang lúc Diệp Tuệ yên tâm lại thời điểm, không nghĩ tới giây tiếp theo, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra, thẩm thuật xuất hiện ở cửa. Diệp Tuệ trên tay ca ra thiếu chút nữa rời tay mà ra, nàng đôi mắt liều mạng mà nhìn chằm chằm. Ai có thể nói cho nàng, muốn đi công tác thẩm thuật vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, thôi miên dường như ám chỉ chính mình, thẩm thuật tới thì thế nào, ta nhiều lắm chơi chơi tiểu tính tình, tổng không có khả năng phát đi lên đi. Và mắt tới quá nhanh, Diệp Tuệ liền lời nói cũng chưa nói xong, ngạnh sinh sinh mà tạp ở trong cổ họng. Diệp Tuệ nhìn video chung nàng lập tức nhào vào thẩm thuật trong lòng ngực, còn phi thường không biết xấu hổ mà nói một câu, thẩm thuật. Muốn ôm một cái. Này một giây, Diệp Tuệ nhiều hy vọng chính mình là mắt mù, bằng không cũng sẽ không thấy như vậy một màn. Hẳn là cứ như vậy, bằng hữu chi gian cũng ôm một cái đâu, hướng chi ta không phải uống say, cho nên kia không phải chân chính ta. Diệp Tuệ lại an ủi mà chính mình, thẳng đến nàng nhìn đến nàng mệnh lệnh thẩm thuật con nàng, ở trong phòng một vòng một vòng mà vòng quanh, đem thẩm thuật đường mã kỵ. Diệp Tuệ run rẩy môi, ta nhất định là bị quỷ bám vào người. Thẩm Thuật hẳn là có thể lý giải ta. Diệp Tuệ đột nhiên nhìn đến trong video hai người ngừng lại, mà nàng cư nhiên nghiêng đầu đi đem Thẩm Thuật cấp hôn, không phải ôm, um, không phải bối, mà là miệng đối miệng cái loại này. Diệp Tuệ lập tức đem video cấp đóng, bị trọng đại đả kích nàng đã không có cách nào nhìn thẳng vào chính mình. Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi sáng, Thẩm Thuật xem ánh mắt của nàng, Thẩm Thuật khẳng định cho rằng nàng cố ý chiếm hắn tiện nghi, còn không thừa nhận. Tiểu Lưu đẩy cửa tiến vào, nhìn nam liệt ngồi ở trên sofa Diệp Tuệ, toàn thân trên dưới đều bị áp suất thấp bao phủ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. "Tuệ Tuệ, ngươi không sao chứ?" Tiểu Lưu lo lắng mà đến gần. Diệp Tuệ từ trên sofa đứng lên, nào vào Tiểu Lưu trong lòng ngực, "Có việc, có đại sự, ta làm một kiện đại sai sự." Tiểu Lưu cả kinh, "Ngươi phát sai phải bù." Vẫn là cùng ai nháo thai tiếng. Tiểu Lưu tưởng đều là Diệp Tuệ sự nghiệp thượng sự tình, căn bản không hướng thẩm thuật trên người tưởng. Diệp Tuệ đem đầu ghé vào Tiểu Lưu trên vai, dầu dĩ thanh âm truyền đến, ta hôn thẩm thuật. Tiểu Lưu giật mình, ngay sau đó yên tâm lại, lên án Diệp Tuệ dọa người hành vi, thí đại điểm sự, ta còn tưởng rằng thật sự phát sinh cái gì. Diệp Tuệ ngẩng đầu lên, là ta chủ động hôn thẩm thuật. Tiểu Lưu bị chọc cười, thẩm thuật là ngươi lão công, không phải ngươi thân hắn, chính là hắn thân ngươi chủ động một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nói xong lúc sau, tiểu lưu lại bồi thêm một câu, tuệ tuệ, ta cảnh, cáo ngươi Nga, tú ân ái cũng muốn một vừa hai phải. Căn bản không có người lý giải diệp tuệ trong lòng khóc, phu thê chi gian hôn môi là thiền kinh địa nghĩa, nhưng là bọn họ không phải thật phu thê à. Diệp tuệ tâm thần không chừng, ở phim trường NG rất nhiều lần, đạo diễn cho rằng nàng trạng thái không tốt, làm nàng đi về trước nghỉ ngơi. Diệp tuệ một chút cũng không dám về nhà, Nàng lập tức ổn ổn tâm thần, cùng đạo diễn nói xin lỗi, quá chú tâm đầu nhập đến quay chụp bên trong. Quay chụp sau khi kết thúc, Diệp Tuệ còn cỏ tới cỏ lui mà không chịu về nhà, nàng tưởng kéo dài đến thẩm thuật về nhà ngủ rồi lúc sau, nàng mới trở về. Diệp Tuệ tưởng chính là khá tốt, còn không có quá bao lâu, thẩm thuật một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Tiếp vẫn là không tiếp. Diệp Tuệ đang do dự, đột nhiên sau lưng vươn một bàn tay tới, nhanh chóng giúp Diệp Tuệ hoạt khai tiếp nghe kiện điện thoại truyền được. Diệp Tuệ lập tức quay đầu, lôi phong tiểu lưu cười tủm tỉm mà nhìn nàng, còn dùng khẩu hình nói một câu không cần cảm tạ. thật là thật cám ơn ngươi, làm ta trực diện ta sợ hãi. Diệp Tuệ run rẩy mà đem điện thoại dán ở lỗ tai, bởi vì có tật giật mình, nàng thanh âm theo bản năng mà phóng nhẹ, thầm thuật, thầm thuật thanh âm truyền đến, ta tới đón ngươi về nhà. Diệp Tuệ lập tức cự tuyệt, không cần không cần, tiểu lưu sẽ đưa ta trở về dây tiếp theo, Thẩm Thuật đánh vỡ Diệp Tuệ hy vọng, ta mau tới rồi, Tiểu Lưu cùng ta nói, các ngươi diễn đã kết thúc công việc. Tiểu Lưu thật là cái đấu tranh nội bộ, không chút do dự đứng ở Thẩm Thuật bên kia. Sự tình nếu đã phát triển đến này, Diệp Tuệ chỉ có thể nhận mệnh mà chờ Thẩm Thuật đã đến, Thẩm Thuật xe thực mau liền ngừng ở nàng trước mặt. Diệp Tuệ toàn thân vô lực mà đi đến xe bên cạnh, mở ra cửa xe. A Diệp Tuệ không chú ý, đầu thanh mà một tiếng đánh vào cửa xe thượng. Nàng chạy nhanh cong hạ thân, chui vào trong xe. Diệp Tuệ duỗi tay đem cửa xe khép lại, lại là hét thảm một tiếng, đau. Diệp Tuệ một chân còn đặt ở xe bên cạnh, nhưng nàng lại đóng lại cửa xe, vừa vận nện ở nàng cẳng chân thượng. Diệp Tuệ chầm gì gì mà lùi về chân. Diệp Tuệ lưng cứng cỏng, đôi tay an an phận phận mà đặt ở đầu gối, làm bộ bình tĩnh bộ dáng Ý đồ đem vừa rồi khiếu sự cấp mà sát rớt. Giây tiếp theo. Thẩm thuật bỗng nhiên túi người tới gần, Diệp Tuệ cùng chim sợ cảnh cong dường như, lập tức dựa vào cửa xe thượng, phía sau lưng dính sắt vào, nàng kinh hoàng thất thố hỏi một câu. Làm sao vậy? Là muốn lôi chuyện cũ sao? Thẩm thuật ngẩn ra vài giây, bất đắc dĩ mà cúi đầu, cười một tiếng, hắn chỉ chỉ Diệp Tuệ bên cạnh, người này an toàn quên buộc lại. Diệp Tuệ trong lòng buông lỏng, luông cung tay chân mà đem đai an toàn cấp khấu thượng, bất quá nàng tay hơi hơi run rẩy. Khấu rất nhiều lần, cũng chưa khấu đi vào. Đương Diệp Tuệ đã hiện ra tưởng băm rất tay ý niệm khi, thẩm thuật vươn tay tới, phúc ở nàng mu bàn tay thượng, thủ hạ của hắn hơi hơi dùng sức. Lệch cạch một tiếng, an toàn khấu khấu thượng. Diệp Tuệ toàn thân máu nghịch lưu đến trên mặt, mặt oanh một chút đỏ, nàng lập tức lùi về tay, thanh âm cùng mỗi kêu giống nhau, cảm ơn. Thẩm thuật không biết Diệp Tuệ khác thường từ đâu mà đến, cũng không hỏi nhiều, ngay sau đó khởi động xe. Trong xe chết giống nhau yên tĩnh, Diệp Tuệ làm bộ rất mệnh bộ dáng, đem đầu dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật nàng căn bản không ngủ, mí mắt rất nhỏ mà rung động. Diệp Tuệ sợ hãi cùng thẩm thuật đối thoại, nàng sợ nàng một mở miệng, liền nói ra cái gì không nên lời nói tới, vẫn là giả bộ ngủ tương đối bảo hiểm. màn đêm nặng nghề, xe xử quá phồn hoa đường phố, không khí trước sau lặng im. Diệp Tuệ vẫn duy trì một cái tư thế, động cũng không dám động thân mình đều cứng đờ, nếu giả bộ ngủ, nàng cũng chỉ đến căng ra đầu chứa đi. Diệp Tuệ trộm mà đem đôi mắt mở một cái phun tới, nhìn trên cửa sổ thẩm thuật ảnh ngược. Thẩm Thuật chính nghiêm túc mà lái xe, tầm mắt dừng ở phía trước. Diệp Tuệ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tuy rằng nàng đối thẩm thuật làm chuyện như vậy thực mất mặt, nhưng là nàng thế nhưng đem thẩm thuật cấp hôn, ngấm lại vẫn là rất kích động, hùng chi nàng cũng chưa nói sai nói cái gì. Thẩm thuật khẳng định cho rằng chỉ là say rượu lúc sau sai lầm. Ta cảm thấy ta thích thượng ngươi, là cái loại này thực thích thích, so ngươi tưởng tượng đến còn muốn thích. Một đạo thanh âm đột nhiên lóe tiến Diệp Tuệ trong đầu. Diệp Tuệ hoàng sợ, đầu không cẩn thận khái ở cửa sổ xe thượng, này động tính đem thẩm thuật cũng doán ốc. Hắn lập tức đem xe ngừng ở đường cái một bên, nhưng người xem nàng. Thẩm thuật đấy mắt toát ra lo lắng, không có việc gì đi. Từ vừa rồi bắt đầu. Diệp Tuệ phản ứng liền rất không thích hợp, một đường nghiêng ngả lảo đảo, luôn là làm một ít bình thường sẽ không làm sự tình, phát sinh sự tình gì sao. Diệp Tuệ ôm đầu, vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía thẩm thuật, vừa rồi nàng nhớ tới lần trước uống say lúc sau đoàn ngắn, nàng cư nhiên hướng thẩm thuật thông báo. Diệp Tuệ chỉ nghĩ tới rồi những lời này, nhưng nàng không nhớ rõ thẩm thuật cũng đồng dạng cho nàng đáp lại, nàng chỉ nhớ rõ nàng cùng thẩm thuật thổ lộ. Bất quá! Diệp Thuệ cảm thấy thẩm thuật hẳn là không nhớ tới, vàng không cũng sẽ không giống như như bây giờ bình tĩnh. Diệp Tuệ nhịn không được lặp lại hồi tưởng khởi, nàng say rượu sao có thể như vậy gan lớn thông báo. Nàng cũng tưởng tượng khi đó chính mình giống nhau, dũng cảm mà cùng thẩm thuật nói ra nói như vậy. Nếu nàng muốn cùng thẩm thuật chính thức mà thông báo đâu, thẩm thuật sẽ có phản ứng gì? Diệp Tuệ nghĩ vậy một chút, hạ định quyết định sau, nàng cuồng loạn tâm lại lập tức gan tính xuống dưới. Thích một người là một kiện tốt đẹp sự tình, nàng cảm thấy nàng hẳn là tìm cái thời gian nói cho thẩm thuật. Diệp tuệ chiều thẩm thuật lộ ra cái tươi cười, ta không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Thẩm thuật không coi truy vấn, xác nhận diệp tuệ thật sự không có việc gì sau, mới lái xe trở về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, hoa thủy đại lâu. Thẩm thuật đứng ở văn phòng cửa sổ sắt đất trước, nhìn dưới lòng bản chân người đến người đi dòng xe cộ, cứ việc đám người vội vàng. Nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra này bình phàm hạnh phúc. Vừa rồi ở làm công thời điểm, hắn đột nhiên hồi tưởng nổi lên lần đó say rượu sau đoạn ngắn. Diệp Tuệ cùng hắn ở thẩm trạch đem rượu mạnh coi như đồ uống, uống lên rất nhiều rượu. Khi đó, hai người đều say. Ngày hôm sau hắn đem đêm đó sự tình quên đến không còn một mảnh, mà ở vừa rồi hắn lại mơ hồ nhớ tới. Mặt khác ký ức đều rất mơ hồ, nhưng là thẩm thuật lại cô đơn nhớ tới Diệp Tuệ thân hắn đoạn ngắn. Diệp Tuệ hôn hắn hai lần, như vậy nàng hẳn là có cùng hắn giống nhau ý tưởng đi. Thích đối phương, cũng nghĩ vì đối phương hảo, vì người kia có thể trả giá chính mình hết thảy. Thẩm thuật khỏe môi gợi lên, nhẹ thiết ý cười. Bên ngoài dương quang khi thì bị che đậy, khi thì lại lần nữa rơi xuống, quang ảnh cũng đi theo lúc sáng lúc tối. Thẩm thuật nhớ rõ Diệp Tuệ nói qua mỗi một câu, cũng tinh tưởng nhớ rõ hắn đối Diệp Tuệ ưng thuận mỗi một cái hứa hẹn. Ở hỗ trợ giải quyết vệ tế sự tình khi, Diệp Thuệ cùng hắn đã làm ước định, có chuyện gì nhất định phải lập tức nói khai, không nghĩ hai người chi gian có bí mật, do đó sinh ra hiểu lầm. Thẩm thuật cảm thấy hắn cần thiết tìm một cơ hội, cùng Diệp Tuệ hoàn toàn nói khai, đem toàn bộ cùng hắn có quan hệ sự tình, đều nói cho Diệp Tuệ bao gồm hắn đối nàng thích. Chương 90 Bùi Ninh nhìn đến Diệp Tuệ tham gia diễn viên sau, hưởng ứng tốt như vậy. Rất nhiều người đều đối Diệp Tuệ thay đổi ý tưởng. Bùi Ninh trong lòng khinh thường, Diệp Tuệ diễn đến lại hảo, còn có thể so được với nàng. Nàng chính là quốc tế ảnh hậu, không phải tùy tùy tiện tiện một cái tiểu diễn viên là có thể so được với. Bùi Ninh đã quên, nàng tuy rằng là quốc tế ảnh hậu, nhưng nàng lấy giải thưởng không phải tam đại liên hoan phim, cùng chân chính đại gia so còn kém một chút. Nhưng là cùng Diệp Tuệ so, dư giả. Bởi vậy đương diễn viên tiết mục tổ liên hệ bùi ninh sau bùi ninh lập tức đáp ứng quyết định đi làm phi hành khách quý tiết mục tổ quan hơi tuyên bố tin tức này này hai người lưu lượng đều rất lớn các vong hữu lập tức vọt tới bình luận diệp tuệ thắng trang cẩn không hiếm lạ nhưng cùng quốc tế ảnh hậu tờ cờ nói diệp tuệ còn kém một mảng lớn đâu xem ra bùi ninh muốn đem diệp tuệ ngược thật sự thảm diệp tuệ về điểm này kỹ thuật diễn ở bùi ninh trước mặt căn bản không đủ xem Đáng thương Diệp Tuệ thật vất vả chứng minh rồi chính mình có kỹ thuật diễn, hiện tại lại phải bị hành hạ đến chết, vì Diệp Tuệ bi ai bà phút. Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh thi đấu, ai sẽ thắng? Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cho rằng là Bùi Ninh. Một cái xuất đạo nhiều năm, đạt được quá quốc tế giải thưởng, một cái khác vừa mới bắt đầu diễn kịch, không có bất luận cái gì giải thưởng, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết Diệp Tuệ thua định rồi. Vạn loại chờ mong hạ. Diễn viên tiết mục bắt đầu bá ra. Sâm Ngộ tuyên bố lần này nội dung, Diệp tuệ cùng Bùi Ninh muốn diễn cảnh tượng, đại gia trước xem màn hình. Diệp tuệ cùng Bùi Ninh nhìn về phía màn hình, trên màn hình truyền phát tin một đoạn hình ảnh, là đã từng đỏ thâm quá một bộ phim truyền hình đoạn ngắn. Nội dung là Hoàng hậu cùng một cái sủng phi đối thoại, Hoàng hậu không được sủng ái, sủng phi tới khiêu khích. Sâm Ngộ mở miệng, này bộ phim truyền hình năm đó rất có danh. Hiện tại Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh có thể tái hiện này bộ phim truyền hình, ta cùng đại gia giống nhau, đều thực chờ mong này hai người biểu diễn. Sâm ngộ làm Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh rút thăm, tới quyết định ai tới diễn cái nào nhân vật. Bùi Ninh trước rút thăm, nàng trong lòng đã có một cái tưởng diễn nhân vật, rút thăm khi vẫn luôn âm thầm chờ mong. Nàng mở ra tờ giấy khi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng muốn diễn chính là Sùng Phi, Sùng Phi cảm xúc lộ ra ngoài, tính cách kiêu ngạo. Dễ dàng làm đại gia ấn tượng khắc sâu. Mà hoàng hậu cảm xúc nội liễm, nếu không diễn hảo, sẽ không có bất luận cái gì ký ức điểm. Bùi ninh có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, nàng đảo muốn nhìn Diệp Tuệ sẽ như thế nào diễn cái này nhạt nhẽo như nước nhân vật. Diệp Tuệ đảo không thèm để ý chính mình diễn cái gì, vô luận là cái nào nhân vật, chỉ cần cẩn thận nghiền ngẫm nhân vật, liền sẽ biết như thế nào diễn sẽ làm đại gia nhớ kỹ. Sâm nộ làm hai người trước đi xuống chuẩn bị, hiện tại trước cắm bá một đoạn quảng cáo. Làn đạn sôi nổi phát biểu bình luận. Bùi ninh nhân vật vừa thấy liền tương đối hảo diễn, Diệp Tuệ liền tương đối có hại, nàng diễn xong rồi phỏng trường ta đều không quen biết này nhân vật là nào hào nhân vật. Diệp Tuệ cái này thua định rồi đi, cùng ảnh hậu chính diện tờ cờ, quang tưởng hình ảnh này liền cảm thấy Diệp Tuệ phải bị ngược thảm. Ta có phải hay không điên rồi? ta có điểm chờ mong Sâm Nộ cũng có thể gia nhập trận này biểu diễn. Muốn nhìn này vài người cùng nhau biểu diễn a a a. Một lát sau, sầm Nộ một lần nữa lên đài, vừa rồi đạo diễn tổ nhìn trên mạng làn đạn, các vong hưu mãnh liệt yêu cầu ta biểu diễn hoàng thượng nhân vật. Sầm Nộ cố ý lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Ta vốn dĩ chỉ cần thưởng thức biểu diễn thì tốt rồi, ta không nghĩ tới đại gia lại tới cụ ta. Sầm Nộ, bất quá các ngươi như vậy nhiệt tình. Ta cũng không hảo chối tử. Ta sẽ căn cứ các nàng biểu diễn, tới tùy thời điều chỉnh ta lời kịch. Xâm nộ mới vừa nói xong, dưới đài các fan liền hét lên lên, thần tượng tính tình thật tốt. Bọn họ là thật sự rất muốn nhìn đến thần tượng diễn kịch ta. Phía dưới Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh muốn bắt đầu diễn kịch. Hai người đổi hảo trang phục, đi lên đài, toàn trường an tĩnh xuống dưới. Bùi Ninh diễn chính là phi tử, nhưng nàng thấy Hoàng hậu, lại không hành lễ, còn mở miệng khiêu khích. Hoàng hậu Nương Nương, bọn họ đều nói ngươi không được thịnh sủng. Hiện giờ này trong cung, hình cung lãnh cung. Diệp Tuệ không thấy Bùi Ninh, trong tay cầm một bộ theo thùa, Đức phi nếu là không có việc gì, có thể đi trở về. Bùi Ninh bỗng nhiên chịu đi Diệp Tuệ trong tay theo đồ, nàng đầu ngón tay đổ đỏ tươi sơn móng tay, tay một chút mơn trớn này phúc theo thùa, nàng ha ha mà cười. hảo mị theo thùa a. Bùi Linh liếc Diệp Tuệ liếc mắt một cái, khoe miệng cong lên phúng độ cung Đáng tiếc à, lại mi đồ vật, cũng chú định sẽ điêu tàn, hoàng thượng căn bản không muốn tới nơi này. Diệp Thuệ vẻ mặt nghiêm lại, vừa rồi Bùi Ninh từ nàng trong tay cướp đi theo thùa, một màn này nguyên kịch chung căn bản không có ra quá. Bùi Ninh trước mở miệng bục giảng từ, nàng đã chiếm ưu thế, nàng hiện tại lại đoạt theo thùa, càng la đoạt kính, làm tất cả mọi người đem lực chú ý phóng tới Bùi Ninh trên người. Diệp Tuệ đối thượng Bùi Ninh tầm mắt, Bùi Ninh nhìn Diệp Thuệ, đống nhiên câu môi cười. Nàng bỗng dưng buông tay, trong tay theo thủa rơi xuống đất. Nàng nhìn Diệp tuệ, chân nhẹ nhàng mà ở theo thủa thượng đạp đi lên. Bùi Linh môi đỏ khẽ nhết, ngươi cho rằng ngươi không tranh không đoạt liền sẽ chọc hoàng thượng thương tiếc sao. Ngươi liền cùng này bức họa giống nhau, liền tính lạn ở thâm cùng, cũng không có người để ý. Diệp tuệ ánh mắt có chút lánh, Bùi Linh vừa rồi động tác cùng lời kịch, cũng là nàng tân thêm, nàng căn bản không có sợ hãi. Bởi vì đây là một so đấu kỹ thuật diễn tiết mục, kỹ thuật diễn bì vương, liền tính Bùi Ninh tự tiện thêm tính tiết, chỉ cần chính mình không tiếp được này đoạn lời kịch, người khác cũng sẽ nói là nàng chính mình kỹ không bằng người, trách không được người khác. Diệp Tuệ trong lòng cười lạnh, Bùi Ninh thật là đánh một tay hảo bản tính. Nếu Bùi Ninh sửa lại có chuyện, kia nàng cũng sửa, hơn nữa muốn sửa đến càng thêm làm đại gia ngoài dự đoán. Diệp Tuệ bỗng nhiên đứng lên, nàng không có xem Bùi Ninh. Đầu tiên là giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình và áo, động tác không nhanh không chậm, lại quý khí bất người. Diệp Tuệ tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biểu tình cùng động tác đã làm người xem ý thức được, nhân vật này tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Diệp Tuệ đứng lên, chậm rãi chiều bùi Linh đi tới, nàng đạm thanh nói: "Điệp phi, ta thượng cư hậu vị, liền tính ta mất hoàng thượng sủng ái, ta như cũng là tôn quý nhất hoàng hậu." Nàng biểu tình là không chút nào để ý càng là áp đảo hết thể phía trên tự tin, ngươi nói ta không tranh không đoạn, à, ta phụ huynh đều là triệu đình trọng thần, chỉ cần ta muốn đồ vật, ngày hôm sau liền sẽ xuất hiện ở nhà ta chung, ta yêu cầu cùng ngươi tranh. Bùi ninh ngươi ra mà nhìn Diệp Tuệ, nàng thế nhưng cảm thấy lúc này Diệp Tuệ thực xa lạ, lệnh nhân tâm kinh. Diệp Tuệ cười như không cười nói, ta vừa sinh ra chính là mệnh định hoàng hậu, ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đồ vật, ta dễ như trở bàn tay. Ta yêu cầu cùng ngươi đoạn. Bùi Ninh sửng sốt, nàng vốn định sửa lời kịch cấp Diệp Tuệ một kích, làm Diệp Tuệ vô pháp nói tiếp mà ra xấu. Ai biết Diệp Tuệ thế nhưng phản ứng nhanh như vậy. Lúc này, Diệp Tuệ đã muốn chạy tới Bùi Ninh bên cạnh, nàng dán ở Bùi Ninh nhị sườn, lạnh lùng phun ra một câu, Đức Phi, từ lúc bắt đầu ngươi liền không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Tuệ thanh âm không nặng, như là nói nhỏ, lại là cảnh cáo cùng kinh thường. Diệp Tuệ Phàm là ta có một kia tranh sủng tâm tư, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn ngồi đến ổn hiện tại cái này vị trí. Diệp tuệ từng câu dứt lời hạ, bùi ninh căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng vốn định cấp diệp tuệ thiết cục, kết quả chính mình lại vây ở trong đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Bùi ninh không nói lời nào, hiện trường có chút xấu hổ. Lúc này, sầm gặp gỡ tới. Bùi ninh kinh hỉ mà quay đầu lại, hiện tại sầm ngộ thái độ rất quan trọng. Chỉ cần Sâm Ngộ giúp nàng nói chuyện, nàng liền có cơ hội thắng qua Diệp Tuệ. Sâm Ngộ thấy Bùi Ninh vừa rồi hành vi, Bùi Ninh là vì thắng mà thêm lời kịch, hắn không quen nhìn loại này hành vi. huống hồ Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh ai kỹ thuật diễn càng tốt, hắn xem đến rõ ràng. Sâm Ngộ nhìn Bùi Ninh, lạnh băng mắng một câu, Đức Phi, lùi ra. Bùi Ninh có chút không dám tin tưởng, nàng ngây ngẩn cả người, cái gì? Sâm Ngộ híp híp mắt, ngữ khí lạnh nhạt không có một tia độ ấm, chấm sẽ không lại nói lần thứ hai. Lúc này, Diệp Tuệ bỗng nhiên nói một câu, Hoàng thượng, ta theo thủa bị lằm dơ. Diệp Tuệ đôi mắt đen nhánh cực kỳ, nàng yên lặng nhìn sâm nộ, thông thả mà lặp lại một câu, Hoàng thượng, ta theo thủa bị lằm dơ. Sâm nộ nhìn Diệp Tuệ vài giây, hắn quay đầu đi, lạnh lung nói, Đức Phi cấm túc một tháng, thân thủ theo mãn hai mươi phó theo thủa, cấp hoàng hậu bồi tội. Bùi biết. Sâm nộ sẽ căn cứ hai người bọn nàng biểu diễn tới tùy cơ biểu diễn. Sâm nộ nếu nói những lời này, liền ý nghĩa hắn đứng ở diệp tuệ bên này, hắn càng thêm tán thành diệp tuệ biểu hiện. Không được, nàng không thể bị như vậy nắm đi, bằng không nàng liền thua định rồi. Bùi ninh muốn phản kháng, Hoàng thượng. Sâm nộ nhìn bùi ninh liếc mắt một cái, hắn không nói gì, ánh mắt lại cực lánh, ẩn mãnh liệt hắn ý. Bùi ninh chỉ phải từ bỏ, cắn răng nói, thần thiếp tuân chỉ. Trận này diễn kết thúc, toàn bộ hành trình đầu tiên là an tĩnh. Ngay sau đó buộc phát ra tiếng sấm gõ tay. Lan đạn nhóm cũng ở kịch liệt mà thảo luận. Bùi Ninh như thế nào không ấn nguyên cốt truyền diễn. Nàng tâm tư có phải hay không có chút tác động? Vấn đề là sửa lại lời kịch còn không có Diệp Tuệ diễn đến hảo ha ha ha. Diệp Tuệ kia vài câu lời kịch thật là khí phách ga. Quả thực đem cái kia nhu nhược hoàng hậu cấp diễn sống, mở rộng tầm mắt. Sâm nộ tuy rằng liền nói mấy câu nhưng là hắn hảo xoay A, thổ lộ ta thần tượng. Hiện tại, Bùi Ninh mặt xám như cho tàn, tay nàng gắt gao mà nắm. Diệp Tuệ thấy được Bùi Ninh tâm mắt, nàng nhìn Bùi Ninh, lộ ra một cái cười tới. Bùi Ninh tức khắc cảm thấy ngực đổ đến lợi hại hơn. Cuối cùng, Sâm Ngộ tuyên bố thành tích, Diệp Tuệ thắng. Bùi Ninh tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nàng một cái ảnh hậu, thế nhưng bại bởi Diệp Tuệ cái này tân tấn diễn viên, nàng thể diện hoàn toàn mất hết. Bùi Ninh buồn tính toán nương này kỳ thiết mục, hảo hảo đánh Diệp tuyệt mặt. Nàng tính kế nhiều như vậy, lại là sửa lời kịch, lại là tăng lên tình, cuối cùng lại vẫn là bại bởi Diệp Thuệ. Bùi Ninh mất nhiều hơn được, các vong hưu nói Bùi Ninh tâm cơ quá nặng, còn bái ra Bùi Ninh trước kia chơi đại bài, tính tình xú hắc lịch sử. Trái lại Diệp Thuệ, nàng biểu diễn, từ nhạt nhéo như nước lại đến kiên cường sắc bén, hoàn toàn làm hoàng hậu nhân vật này trở nên tươi sống lên. Khán giả cảm thấy Diệp Tuệ kỹ thuật diễn tinh vi, trường thi phát huy năng lực thật tốt. Diệp Tuệ còn đào hút bùi ninh một ít phấn, bọn họ đều là đi xem bùi ninh diễn kịch, lại chuyển phấn Diệp Tuệ, như vậy một cái đẹp lại kỹ thuật diễn tốt minh tinh, không phấn nàng phấn ai đâu. Diệp Tuệ tham gia thi đấu sự tình rơi xuống màn tre, đại gia bắt đầu chú ý khởi một khác sự kiện. Phía trước Diệp Tuệ tham gia diễn viên Tiết Mục Hi, ở hậu đài gặp Thiếu Niên Quỷ, Nàng giúp đại gia tắt đi quỷ dị phát ra tiếng radio, chuyện này thực mau liền truyền khai. Các vong hữu kỳ quái, Diệp Tuệ tham gia tiết mục như thế nào tổng hội xuất hiện thần quái sự kiện A. Ngay từ đầu là nguyên liệu nấu ăn mặc danh biến mất, sau lại nàng đóng phim nơi xuất hiện dưới tảng cây quỷ ảnh. Gần nhất Diệp Tuệ tham gia diễn viên cũng xuất hiện báo hỏng radio ở ca hát, tựa hồ Diệp Tuệ vô luận đến nào, nào liền sẽ truyền ra nháo quỷ sự tình. Thậm chí còn có vong Hữu đưa ra một cái kiến nghị, nếu không làm Diệp Tuệ tham gia một ít thần quái tiết mục, bọn họ hảo muốn nhìn một chút Diệp Tuệ sẽ như thế nào làm. Thế tử đề danh TV tiết giải thưởng, Diệp Tuệ chỉ là chịu mời, tuy rằng nhập vây quanh tốt nhất nữ vai phụ, đại khái là bởi vì người xem hảo cảm độ không đủ, không có lấy thưởng. Mau tan cuộc thời điểm, Diệp Tuệ ở hậu đài gặp được một màn. Trống rông trên hàng hiên đứng hai người, mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm. Bùi Ninh giữ chặt Tề Tiện, vẫn luôn ở đối hắn nói chuyện. Nhưng Tề Tiện cũng không phản ứng Bùi Ninh, ngày thường tính cách rộng dài hắn này sẽ lại rất trầm mặc. Nhưng Bùi Ninh truyền người công phu nhất lưu, hắn không có thể tìm được cơ hội rời đi. Tề Tiện dư quang thấy hành lang bên kia có người trải qua, kia bộ lệ phục rất quen mắt, tựa hồ là Diệp Tuệ. Hắn túi đầu, cơ lạc mở miệng trang, cấp Diệp Tuệ đã phát một cái tin tức, giúp ta. Tề Tiện động tắt mau. Bùi Ninh không phát hiện hắn tự cấp ai phát tin tức. Diệp Tuệ thu được tề tiện xin giúp đỡ, nàng ngay sau đó xoay người, bóng dáng biến mất ở hành lang cuối. Không quá một hồi, tề tiện di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn lập tức tiếp khởi điện thoại, là diệp tuệ thanh âm, tề tiện A, nhậm tỷ làm ngươi nhanh lên đi tìm nàng. Tề tiện không biết nhậm tỷ là ai, nghe tới rất giống là người đại diện. Quản hắn 3721, trước đáp ứng lại nói. Cái gì? Tề Tiện nâng lên thanh tuyến, ngươi nói ta người đại diện có việc gấp tìm ta. Hắn liền ở cửa chờ ta đúng không? Hai người liền như vậy ông nói gà bà nói vịt mà đối nổi lên lời nói. Tề Tiện thu hồi di động, không cùng Bùi Ninh giải thích, quay đầu liền đi rồi. Giữ lại Bùi Ninh một người, đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh trắng đan sen. Ở chỗ mặt chỗ, Tề Tiện đụng phải Diệp Thuệ, hắn huy xuống tay, đà tạ A. Cầu sinh dục rất mạnh Diệp Thuệ, Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến. Quốc tế ảnh hậu cùng lưu lượng ca sĩ, bạn gái cũ cùng bạn trai cũ, nhiều kính bạo sự tình, nàng sẽ không tiết lộ cho vạ quả giặt tì. Hám sâu cảm tình gút mắt tề tiện, còn không quên đi quản diệp tuệ bắt quái, ngươi cái kia trợ thủ thế nào. Cái gì trợ thủ? Diệp tuệ một chốc một lát không phản ứng lại đây, nói lầu miệng. Mới vừa nói ra, nàng liền nhớ tới ngày đó giúp tề tiện cùng phụ thân hắn giao lưu khi nàng mang theo thẩm thuật còn nói hắn là nàng trợ lý tề tiện biểu tình thập phần ái muội thông thả mà kéo đuôi dài âm nga không phải trợ thủ a diệp tuệ nhất thời vô ngữ tề tiện kịch bản thân ưu xuất kỳ bất ý mà đem nàng lời nói bộ ra tới tề tiện cưới hỏi ngươi có phải hay không thích hắn diệp tuệ giật mình không biết như thế nào trả lời nói chuyện đều nói lắp, ta ta tề tiện bừng tỉnh đại ngộ thực mau xác định Đó chính là thích. Ngươi xem các ngươi hai đều ở chung lâu như vậy, ngươi phải chủ động. Chỉ nói quá một lần luyến ái tề thiện, trong nháy mắt liền biến thành cảm tình chuyên gia, phản phất vừa rồi cái kia bị truyền đến không thể thoát thân người không phải hắn. Diệp tuệ hào hoan A, nàng là thực chủ động, chính là mỗi lần tổng hội ra điểm ngoài ý muốn. Diệp tuệ cũng không hướng người khác nói hết quá, hiện tại gặp được một cái nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên vui. Nàng nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào chủ động? Cái này đơn giản, nữ truy nam cách tầng xa, lì lợm la liếm tuyệt đối hành. Tê Tiện nói, hắn đến nào ngươi đổ nào, xuất hiện ở mỗi cái hắn có thể nhìn đến địa phương, liền đổi tới hắn thích mới thôi. Diệp Tuệ Tê Tiện ngươi vốt lương tâm nói nói xem, này đó phương pháp chính ngươi thử qua không có. Diệp Tuệ nhấp hạ miệng, nếu như vậy hữu dụng, chính ngươi thử xem đi. Diệp Tuệ ngồi xe về nhà thời điểm. Thu được tề tiện phát tới Hoài Trạng, là một cái liên tiếp địa chỉ, nhất thích hợp tỉnh Lữ đi điểm du lịch. Từ quốc nội ít được lưu ý cảnh điểm, đến nước ngoài miễn thị thực quốc gia, các loại thổ lộ thánh địa, cái gì cần có đều có. Tặng kèm một chương biểu tình bao, Diệp Tuệ lệnh nhạt mà vô tay, cố lên. Diệp Tuệ, tề tiện tồn chính mình biểu tình bao chuyện này, Diệp Tuệ liền không cùng hắn so đo. Hắn này thường nhìn qua là rất không đáng tin tệ. Hiện tại cái này điểm tử còn rất đáng tin cậy. Trước kia nàng cùng thẩm thuật cũng không giao lưu, kết hôn thời điểm, cũng không có tuần trang mật lữ hành. Phía trước đại lý lần đó cũng không tính, tuyển cái ngày mấy thổ lộ hào đâu. Diệp tuệ cờ lực mở di động lịch ngày, vừa nhìn vừa tự hỏi. Nàng nhìn lịch ngày, đột nhiên nhớ tới, thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật liền mau tới rồi. Không bằng liền ở thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật thượng, cho hắn một kinh hỷ. 30 tuổi. Không biết sao, Diệp Tuệ mặc danh cảm thấy thực quen hay, Tựa hồ có chuyện gì bị nàng quên hết, nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Về đến nhà, Diệp Tuệ vẫn là không từ trong trí nhớ tìm ra, nàng mở cửa, thấy Thẩm Thuật ngồi ở trên sofa, liền đem hết thể đều ném tại sau đầu. Diệp Tuệ thay đổi dép lê, chạy đến Thẩm Thuật trước mặt, nàng ngồi xuống xuống, ngưỡng đầu, nhìn Thẩm Thuật mặt. Thẩm Thuật túi đầu, vừa lúc thoáng nhìn Diệp Tuệ môi, hắn ngẩn ra vài giây. Hầu kết lăn một chút. Ngay sau đó, thẩm thuật tầm mắt thượng di, đối thượng nàng đôi mắt. Diệp tuệ đôi mắt cong lên, bên môi ý cười biến thâm. Thẩm thuật, cuối tháng chúng ta đi lữ hành đi. Thẩm thuật nhóc mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm diệp tuệ. Nàng đôi mắt trong trẻo, như là lập loè tình tốt ánh mặt trời. Lại là lữ hành sao? Thẩm thuật đống chốc nhớ tới khi đó ở đại lý tiết nuối, bọn họ không có thể chơi tận hứng, chỉ có thể vội vàng trở về. Lần này lưu hành, chắc là cùng từ trước bất đồng. Thẩm thuật đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ trở lại phòng, từng người đi vào giấc ngủ. Đêm dần dần thâm, ngoài cửa sổ hạ tí tách tí tách mưa nhỏ. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nằm ở trên giường, lan qua lộ lại, vô pháp đi vào giấc ngủ. Vũ thế biến đại, lạc cái không đỉnh, trong thiên điệu một mảnh thanh lánh màn mưa. Tiếng mưa rơi gõ ở khung cửa sổ biên, vang lên tiếng vang thanh thúy, tựa như hai người rối loạn tim đập thầm thuật cùng Diệp Tuệ đồng thời ở trong lòng kế hoạch một hồi lãng mạn thông báo. Bọn họ căn bản không biết, hai người thổ lộ kế hoạch, sẽ đánh vào cùng nhau. Chương 91 Diệp Tuệ còn có công tác, cho nên chọn một cái tương đối gần địa phương. Dù sao hai người ý của Tuy ông không phải ở rượu, bọn họ đi bên ngoài du lịch mục đích chính là vì hướng đối phương thông báo. Tới gần xuất phát trước một tuần, Diệp Tuệ liền bắt đầu lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Công tác một kết thúc. Nàng liền lôi kéo tiểu lưu hướng thương trường chạy. Ngươi cảm thấy cái này quần áo thế nào? Còn có cái này. Diệp Tuệ thay đổi một kiện lại một kiện, ngồi ở một bên tiểu lưu đều mao ngác. Tuệ Tuệ không phải ta nói, ngươi đột nhiên mua nhiều như vậy quần áo làm gì? Tiểu lưu vẻ mặt kỳ quái hỏi. Diệp Tuệ lại chọn vài kiện quần áo đứng ở trước gương, ở trên người so. Ta muốn cùng thẩm thuật đi ra ngoài lữ hành, chính là tìm không thấy đẹp quần áo. Diệp Tuệ đã ở mặt khác trong tiệm mua rất nhiều kiện, chính là nàng vẫn là không hài lòng. Diệp Tuệ quần áo kỳ thật không ít, nàng làm một cái nữ minh tinh, muốn tùy thời bảo trì chính mình hình tượng, cho nên này đó tất yếu hình tượng quản lý là không thể thiếu. Hung chi Diệp Tuệ lớn lên bốn dĩ liền xinh đẹp, liền tính bộ cái bao tải ở trên người cũng đẹp, nhưng là nàng một hai phải tiểu lưu lấy ra kiện đẹp nhất. Tiểu lưu tùy ý chỉ một kiện, liền cái này đi. Diệp Tuệ vẻ mặt rồi dám mà nhìn, tính. Ta lại chọn một hồi. Lúc này đây, Diệp Tuệ phải làm sự tình thật sự là quá trọng yếu, nàng yêu cầu ở thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật trước hướng hắn thổ lộ. Diệp Tuệ cần thiết bảo đảm chính mình bằng tốt hình tượng xuất hiện ở thẩm thuật trước mặt, liền tính là một sợi tóc đều cần thiết là hoàn mỹ. Diệp Tuệ thật vất vả chọn hảo quần áo, lại bắt đầu ghét bỏ khởi chính mình đầu tóc, ta kiểu tóc có phải hay không không rất hợp. Ta muốn đổi cái tân kiểu tóc. Diệp Thuệ lại có lý phát cửa hàng lăn lộn vài tiếng đồng hồ, mới trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, thiên đều đã đen, đường phố hai sườn đèn đường sáng lên, toàn bộ thành thị đều lâm vào một mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong. Diệp Tuệ biết thẩm thuật đã về nhà, nàng đem động tác phóng thật sự cẩn thận, nhỏ rộng vô tức mà mở cửa đi vào, lại an tĩnh mà đóng cửa lại. Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật nhìn đến nàng mua nhiều như vậy đồ vật, cho nên điểm mũi chân, chậm gì gì mà lên lầu. Diệp Tuệ mới vừa đi đến phòng, thẩm thuật nghe được bên ngoài động tính, thực mau liền đi tới cửa xem kỹ, hắn mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Diệp Tuệ đóng cửa bóng dáng. Thẩm thuật nhữ như mày, cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Diệp Tuệ như thế nào trực tiếp trở về phòng. Diệp Tuệ đem quần áo mới tăng hảo, sau đó tắm rửa một cái, đắp cái mặt nạ. Nàng luôn cảm thấy chính mình gần nhất trạng thái không tốt lắm, ở thổ lộ cùng ngày, nàng nhất định phải đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Chờ Diệp Tuệ đắp hảo mặt nạ thời điểm, nàng bụng bắt đầu không ngừng kêu, một chút lại một chút, không ăn một chút gì đi xuống, căn bản là không mang theo đỉnh. Hôm nay cả ngày, Diệp Tuệ cơ hồ đều ở đi dạo phố, làm tạo hình, nỗ lực biến Mỹ Trung vượt qua, không như thế nào ăn cái gì, hiện tại đói chịu không được. Nếu là trực tiếp ngủ, Diệp Tuệ cũng có thể sẽ đói đến ngủ không được, còn không bằng hiện tại đi tìm điểm đồ vật ăn. Diệp Tuệ đành phải xuống lầu chuẩn bị tùy tiện làm điểm bữa ăn khuya. Diệp Tuệ sơ sượng xuống lầu, nàng chỉ mở ra phòng bếp đèn, thẩm thuật khả năng đã ngủ, cửa phòng nhắm chặt. Diệp Tuệ từ tủ lạnh tìm ra vài dạng ăn sáng, chuẩn bị tùy tiện hâm nóng, quấy cơm ăn. Diệp Tuệ đem thức thực cơm bỏ vào lò vi ba chuyển năng, quá vài phút là có thể ăn. Đinh. Cơm đã nhiệt hảo, Diệp Tuệ đi đến lò vi ba trước, vừa định mở ra, không nghĩ tới nhìn đến lò vi ba thượng ảnh ngược. Sợ tới mức Diệp Tuệ a một tiếng, run rẩy mà xoay người xem qua đi. Đứng ở phòng bếp cửa chính là Thẩm Thuật. Thẩm Thuật bị Diệp Tuệ đột nhiên thét chói thai hoảng sợ, giật mình ở tại chỗ. Diệp Tuệ nhìn đến là Thẩm Thuật, xoa xoa chính mình trái tim nhỏ. Thẩm Thuật, ngươi còn chưa ngủ sao? Thẩm Thuật gật gật đầu, vừa định trả lời, Diệp Tuệ đột nhiên hỏi một câu, ngươi có phải hay không nói bụng? Nghĩ đến phòng bếp tìm điểm ăn. Thẩm Thuật vừa muốn lắc đầu, đột nhiên ý thức được một chút. Diệp Tuệ tới phòng bếp chính là vì ăn bữa ăn khuya, nếu hắn phủ nhận nói, liền không có lý do lưu lại, Diệp Tuệ chỉ có thể một người ăn cơm. Cứ việc hắn một chút cũng không đói bụng, nhưng vẫn là không nghĩ rời đi. Thẩm thuật liền hoa nửa giây thời gian do dự, ngay sau đó hỏi, ta ăn nói, còn đủ sao? Diệp Tuệ lập tức gật đầu, đương nhiên, có rất nhiều. Diệp Tuệ cũng không thích một người ăn cơm, nếu thẩm thuật bồi nàng lời nói, liền càng tốt. Diệp tuệ chiều thẩm thuật cười cười, nàng chỉ chỉ bàn ăn, ngươi ngồi ở chỗ kia chờ ta, ta thực mau thì tốt rồi. Thẩm thuật không dựa theo diệp tuệ nói làm, mà là tiến lên một bước, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Cứ việc hắn sẽ không nấu cơm, đánh trợ thủ vẫn là có thể. Diệp tuệ lập tức cự tuyệt, ta chỉ cần một phút thì tốt rồi. Thẩm thuật có chút không tin, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn ăn bên cạnh, có cái gì đồ ăn là có thể một phút liền làm tốt sao. Một phút, một giây không nhiều lắm, một giây không ít, vừa vặn tốt, Diệp Tuệ liền bưng một cái siêu cấp đại chén đi ra. Diệp Tuệ đem chén lớn đặt ở thẩm thuật trước mặt, đưa cho thẩm thuật một cái cái muông cùng một ngũ chén, hảo, có thể ăn. Thẩm thuật tầm mắt ngừng ở kia chén đồ vật thượng, bên trong đồ vật còn phong phú, bất qua tất cả đều là thừa đồ ăn. Thẩm thuật lại nhìn lướt qua phòng bếp, thấy được mấy hộp tức thực cơm đóng gói. Xem ra Diệp Tuệ đem sở hữu thừa đồ ăn cùng cơm đều quấy ở cùng nhau, đích xác chỉ cần một phút. Diệp Tuệ bắt đầu hướng thẩm thuật tranh công, ta sợ ngươi sẽ đói, riêng nhiều nhiệt một ít cơm, đừng khách khí, ăn đi. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ liền tự mình ăn lên, hiện tại nàng rất đói bụng, thứ gì đối nàng tới nói đều ăn rất ngon. Nhưng lại như bây giờ tình huống đối thẩm thuật tới nói, lại là một loại dày vò. Thẩm thuật không riêng không đói bụng, bụng còn rất no. Hắn xem Diệp tuệ ăn đến như vậy vui vẻ, cung cưỡng bách chính mình cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn lên. Ở Diệp tuệ nhiệt tình khuyên thực hạ, thẩm thuật một người ăn hơn phân nửa cơm, Diệp tuệ ăn uống không lớn, nàng chỉ ăn một chén liền no rồi, còn lại đều vào thẩm thuật bụng. Diệp tuệ ăn no sau, tâm tình không tồi mà hừ ca, chuẩn bị cầm chén cầm đi phòng bếp tẩy, thẩm thuật lập tức ngăn lại Diệp tuệ hành vi, ta tới. Thẩm thuật cầm chén tiếp nhận, đi tới rửa chén trước này. Hào hào tiếng nước văng lên, hắn cẩn thận mà tẩy mỗi một ngụm chén. Lúc này rửa chén đối thẩm thuật tới nói, còn có một cái chỗ tốt, chính là tiêu thực. Thẩm thuật bụng đã căng đến không được, hắn môi đi lại một bước, liền lo lắng cho mình có thể hay không nổ ra. Hiện tại ai đều đừng cùng hắn để ăn cơm chuyện này, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được phát hỏa. Thẩm thuật ở rửa chén thời điểm, Diệp Tuệ cũng không có lập tức rời đi, nàng đứng ở thẩm thuật bên cạnh, nhìn thẩm thuật. Vừa rồi quấy cơm còn khá tốt ăn đi. Ta xem ngươi như vậy thích ăn, lần sau ta lại cho ngươi làm. Diệp Tuệ xem thẩm thuật ăn nhiều như vậy, cho rằng thẩm thuật thực thích. Thẩm thuật đã hoàn toàn quên mất thượng một giây hắn ý tưởng, cố nén suy nghĩ muốn thúc giục phun ý niệm, rất phối hợp mà cho Diệp Tuệ trả lời, ăn rất ngon. Thẩm thuật từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lộ, có thể là hắn kỹ thuật diện thật sự quá hảo, Diệp Tuệ không phát hiện hắn gì thường. Diệp Tuệ chỉ là ăn số lượng vừa phải bữa ăn khuya, qua nửa giờ liền nằm xuống tới ngủ rồi, nhưng là thẩm thuật lại hoàn toàn tương phản, hắn tính tọa nửa giờ sau, chẳng những không tiêu thực, còn cảm thấy càng no rồi. Thẩm thuật không nghĩ đánh thức Diệp Tuệ, phóng nhẹ bước chân đi xuống lầu, hắn ở hòng thuốc tìm được tiêu thực phiến, ăn một mảnh sau mới dễ chịu một ít. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ ngủ đủ mới xuất hiện tới, nhìn đến thẩm thuật bộ dáng, ngẩn người, thẩm thuật, ngươi tối hôm qua mất ngủ sao. Thẩm Thuật tầm mắt một mảnh thanh hắc, đôi mắt cũng có hồng tơ máu, giống như cả một đêm không ngủ. Diệp Tuệ vẻ mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Có phải hay không phát sốt? Thẩm Thuật trột dạ mà ho nhẹ một chút, rời đi tầm mắt, không dám đối thượng Diệp Tuệ lo lắng ánh mắt, hắn tổng không thể cùng Diệp Tuệ giải thích, chính mình tối hôm qua vì cùng Diệp Tuệ nhiều đãi một hồi, nghịch tác hạ như vậy nhiều cay cơm. Thẩm Thuật lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Thẩm Thuật chuẩn bị ra cửa đi làm nhưng là Diệp Tuệ lại gọi lại hắn, người hôm nay hơi chút muộn một chút đi, không quan hệ sao. Thẩm thuật không biết Diệp Tuệ muốn làm cái gì, nhưng là hắn thực mau liền cấp ra phủ định trả lời, sẽ không, ta vốn di chính là trước thời gian xuất phát. Thẩm thuật là hoa thủy lão tổng, hắn liền tính vãn chút thời gian, cũng căn bản không đáng ngại. Diệp Tuệ lập tức đi phòng bếp, bắt đầu tẩy mễ nấu cơm, nàng xem thẩm thuật sắc mặt kém như vậy, tưởng cho hắn làm chút cháo đưa tới công ty ăn. Diệp tuệ động tác thực mau, nàng đem cháo cất vào bình giữ ấm, đưa cho thẩm thuật, chỉ là một ít cháo trắng, ngươi không thoải mái nói có thể uống. Thẩm thuật giật mình, tiếp nhận bình giữ ấm, hắn ánh mắt trầm chầm, chầm, nghiêm túc gật đầu, nói thanh, hảo. Diệp tuệ một chút cũng không cảm thấy ngao cháo là cái gì đại sự, là ta lôi kéo ngươi bổi ta ăn cơm, mới làm hại ngươi mất ngủ a. Thẩm thuật dẫn theo bình giữ ấm đi công ty. Hồng nhặt bình giữ ấm cùng thẩm thuật hình tượng không thế nào tương xứng, dẫn tới vương xuyên cùng trình thắng nhìn nhiều thẩm thuật vài mắt. Không cần phải nói, nay cháu nhất định là diệp tuệ làm, khi nào hai người phát triển trở thành như vậy quan hệ. Ở vương xuyên bọn họ tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, thẩm thuật mặt không đổi sắc mà dẫn theo hắn phấn hồng bình giữ ấm, vào văn phòng. Thẩm thuật không có vội vã vội công tác, hắn thật cẩn thận mà đem bình giữ ấm cháo đổ ra tới, một ngụm một ngụm chậm rãi uống cháo ngao đến mềm mại tinh mịt, hơi nâng cháo đi vào dạ dày, làm nguyên bản khó chịu dạ dày lập tức trở nên thoải mái lên. Thẩm thuật như là nhấm nháp cái gì mỹ vị món ngon giống nhau, vẻ mặt chỉnh trọng mà ăn mỗi một ngụm cháo. Trước kia không ai cho hắn đã làm chuyện như vậy, hắn thân thể không thoải mái thời điểm, từ trước đến nay đều là ngao một ngao liền đi qua, chưa bao giờ để ở trong lòng. Cứ việc hiện tại có Diệp Tuệ ở, Thẩm Thụt mỗi lần đều sẽ cảm giác được bị người để ý, vướng bận. Diệp Thụy không biết nàng một cái nho nhỏ hành động có thể làm thẩm thuật lại một lần cảm nhận được da ấm áp. Xuất phát trước một ngày, Diệp Tuệ ở trong phòng kiểm tra hành lý, nàng tổng cảm thấy như vậy không mang, như vậy không mang, tới tới lui lui mà ở nhà ở chạy, dương hành lý đều bị nàng nhét đầy. Diệp Tuệ còn gõ vang lên thẩm thuật cửa phòng, đem hắn hành lý kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm sau mới yên lòng. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ như vậy khẩn trương, thử an ủi nàng thiếu dạng đồ vật cũng không quan hệ, đi địa phương mua là được. Diệp Tuệ lập tức phủ nhận, như vậy sao được? Ta nhưng không có thời gian. Diệp Tuệ thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, nàng vì có thể cùng thẩm thuật thông báo làm không ít tan bài, không thể đem thời gian lãng phí ở việc nhỏ thượng. Diệp Tuệ sợ thẩm thuật kháng nghi, quan sát một hồi thẩm thuật biểu tình, xem hắn không có gì phản ứng, mới rời đi đề tài. Bất quá Diệp Tuệ câu nói kia cũng bị thẩm thuật ghi tạc trong lòng. Hắn cùng Diệp Tuệ ý tưởng giống nhau. Hắn đi lữ hành là vì cùng Diệp Tuệ thổ lộ, không thể bị mặt khác sự cấp vướng. Hai người ý tưởng không nhưu mà hợp. Bọn họ các hoài tâm tư mà trở về phòng, nghiêm túc mà nghĩ lúc sau muốn chuẩn bị kinh hỉ. Xuất phát cùng ngày, ông trời tác hợp, mấy ngày liền khí dự báo đều mất chuẩn, nói tốt là trời đầy mây, tươi đẹp dương quang lại sớm mà hạ xuống. Tới rồi bên kia, bọn họ đem hành lý phong tới khách sạn, ăn bữa tối, trời đã tối rồi. Lục thanh là nhiệt đới thành thị, độ ấm thích hợp. Nơi này chợ hoa rất có danh, tới nơi này du khách đều sẽ đi một chuyến chợ hoa. Ban ngày, hoa tươi mùi hương bốn phía, tới rồi ban đêm, các kiểu hoa tươi ở ánh đèn hạ tranh kỳ khoe sắc, giống như đồng thoại. Diệp Tuệ tưởng cấp thẩm thuật chuẩn bị một cái ngày mai sinh nhật kinh hỷ, lại không nghĩ làm hắn trước tiên phát hiện. Cho nên Diệp Tuệ tìm một cái đi chợ hoa lấy cớ, nói chính mình muốn đi nơi đó đi dạo, chính là người quá chen trúc vạn nhất phát hiện nàng mình tinh thân phận liền không hảo. Thẩm thuật có thể đi về trước, cùng xuất hiện ở chỗ này dễ dàng bị chụp Bọn họ ở địa phương thuyết xe, vô luận đi đâu, đều là thẩm thuật chính mình lái xe. Ta chính mình ở chợ hoa dạo một hồi, mua điểm đồ vật liền trở về. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nói, ngươi đến lúc đó tới đón ta, hảo sao? Thẩm thuật một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Hắn đang ở lo lắng tìm không thấy cơ hội đi chuẩn bị, Diệp Tuệ liền đưa ra như vậy yêu cầu, lưu ra một đoạn nhàn dôi thời gian. Hai người ngồi ở trong xe, bọn họ đều không có phát hiện đối phương khác thường. Ô tô chạy đến chợ hoa phụ cận, thẩm thuật dừng lại xe, Diệp Tuệ cùng hắn phất tay cáo biệt sau, đi xuống tới. An tính gió đêm thổi quét quá dài phố, thổi quét tẩm mãn mùi hòa không khí. Hương thơm sông vào mũi, chui vào Diệp Tuệ mũi gian, nàng bỗng dưng có chút hoàn thần. Nghĩ đến ngày mai liền phải hướng thẩm thuật thổ lộ. Diệp Tuệ tim đập đột nhiên nhanh vài phần. Cách đó không xa chợ hoa bên kia sáng lên điểm điểm ngọn đèn, đèn dầu, giống một cái lãng mạn đồng thoại, nàng nhanh hơn bước chân, đi vào trong đám người. Thẩm thuật vẫn luôn ngồi ở trong xe, nhìn Diệp Tuệ bóng dáng, hắn thần sát chuyên chú, đáy mắt bày ra mở ra, là che giấu không được thích. Thẳng đến Diệp Tuệ vào chợ hoa, thẩm thuật mới khởi động ô tô, chậm rãi rời đi. Hồi khách sạn trên đường, thẩm thuật bắt đánh cửa hàng bán hoa điện thoại. Làm cho bọn họ mau chóng tặng hoa hồng lại đây. Bởi vì mấy ngày hôm trước đã liên hệ quá, cửa hàng bán hoa người động tác thực nhanh chóng, thẩm thuật đến khách sạn thời điểm, bọn họ vừa lúc đem hoa hồng đưa đến khách sạn. Diệp tuệ chuẩn bị chính là một lần thông báo. Mà thẩm thuật muốn chuẩn bị, là một hồi chân chính cầu hôn. Bọn họ hôn nhân là thẩm gia người an bài, cũng chỉ là lãnh giấy hôn thú mà thôi. Diệp tuệ âm năm âm tháng âm ngày âm khi bắt tự, cùng thẩm thuật vừa lúc xứng đôi. Này đó trước sự liền không cần nhắc lại, hiện tại hết thể đều đã thay đổi, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cũng nên hướng tân sinh hoạt phương hướng đi. Thẩm thuật biết, mỗi một nữ nhân đều muốn một lần chính thức cầu hôn. Hắn hy vọng hôm nay buổi tối sẽ là một cái tân khởi điểm. Cửa hàng bán hoa đem hoa hồng đưa đến sân thượng, mấy ngày nay sân thượng đã bị thẩm thuật bao hạ. Vì không cho người khác quấy rầy hắn đem khách sạn trên lầu mấy tầng tất cả đều bao hạ. Thẩm thuật không có làm cửa hàng bán hoa người hỗ trợ, mà là chính mình nghiêm túc mà hướng trên mặt đất, trải lên hoa hồng cánh. Tuy rằng không có luyến ái kinh nghiệm, nhưng thẩm thuật biết cầu hôn là phải dùng hoa hồng. Hoa hồng cánh trải ra khai, tươi đẹp nhan sắc ở đá cẩm thạch trên mặt đất có vẻ phá lệ đáng chú ý, giống một cái thật dài màu đỏ thảm. Phản phất qua rất dài thời gian, thẩm thuật dần dần hoàn thành, trên mặt đất màu đỏ cánh hoa, cuối cùng thấu thành một chữ cái. Bọn họ hai người tên ghép vần chung, đều bao hàm ép. Tới du lịch trước còn tâm tình bình tĩnh thẩm thuật, tới rồi buổi tối liền chấn định không đứng dậy. Hắn rời đi diệp tuệ sau, ngay sau đó sinh ra khẩn trương cảm xúc. Thẩm thuật đứng thẳng thân thể, đứng ở phủ kín mặt đất hoa hồng bên cạnh, đột nhiên ý thức được đêm nay liền yêu cầu hôn. Hai tay của hắn có chút run rẩy, mới vừa rồi ngồi sổm lâu rồi chân cũng bắt đầu nhức mỏi. Nhưng là thẩm thuật kiên trì cho rằng... Cầu hôn hiện trường nhất định phải hắn thân thủ hoàn thành, nếu không liền không có ý nghĩa. Trước kia thẩm thuật, bị thẩm ra người coi là điểm xấu người, hắn quái gở phong bế, sống ở thế giới của chính mình. Hắn không hiểu đến cái gì là cảm tình, cũng không có thể hội quá bị người quan tâm tư vị. Thằng đến Diệp Tuệ xuất hiện, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xâm nhập thẩm thuật sinh hoạt, mỗi một kiện rất nhỏ việc nhỏ, trong nhà mỗi một chỗ đều để lại Diệp Tuệ bóng dáng. Diệp tuệ tính cách cùng thẩm thuật tương phản, nàng ánh mặt trời rộng rãi, vĩnh viên có sẽ không châm tận nhiệt tình, nàng ở nơi nào, này thuốc quang liền sẽ chiếu đến nơi nào. Thẩm thuật thế giới mỗi ngày đi theo diệp tuệ, ngày thăng mặt trời lặn, nàng quang cũng một chút đem nơi này chiếu sáng lên. Nguyên lai chỉ cần có một cái thiệt tình đối đãi ngươi người tốt, nhân thế gian pháo hoa, cũng là đáng giá quyến luyến. Thẩm thuật đi qua hoa hồng bên cạnh, đi vào một chương bày hoa hồng thúc cái bàn trước. Trên bàn phong chưa khai phong rượu vang đỏ, cùng hai cái cốc có chân dài. Thẩm thuật biết Diệp tuệ tiểu lượng không tốt, cũng chỉ là tượng trưng tính mà làm nàng uống một ngụm thôi. Thẩm thuật lấy ra một cái nhẫn hộp, hắn động tác cẩn thận, sợ có điều tổn thương. Thẩm thuật mở ra màu đỏ nhung tơ hộp, bên trong phóng một quả tinh xảo nhẫn kim cương. Hắn rắc quá Diệp tuệ tay, khi đó dùng ngón tay đo đạc quá nàng kích cỡ, liền nhớ xuống dưới. Thẩm thuật định chế một quả vì Diệp Tuệ thiết kế nhẫn kim cương. Độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về nàng một người nhẫn. Diệp Tuệ xuất hiện, ở hắn xám xịt trong thế giới, rơi xuống một hồi sạch sẽ trắng tinh tuyết. Hắn hy vọng, ở chỗ này mỗi một cái nháy mắt có thể làm nàng vĩnh viễn khó quên. Thẩm thuật khép lại cái nắp sau, đem nhẫn hộp đặt ở hoa hồng thuốc trung ương, nhẹ nhàng thoáng nhìn liền có thể xem tới được vị trí. Khách sạn tầng cao nhất trên sân thượng, đầy đất hoa hồng cánh. Tiên tính thanh lành gió đêm đem cánh hoa thổi bay, trong không khí tràn ngập nhạt nhẽo mùi hoa. Nơi này chưa đầy thẩm thuật vụng về lại tiểu tâm thích. Muốn tặng cho hắn trên thế giới này duy nhất để ý người. chương 92 Thẩm thuật ở khách sạn làm cầu hôn chuẩn bị thời điểm, Diệp Tuệ cũng ở làm thông báo chuẩn bị. Trợ hoa vốn dĩ chính là một cái nguy trang, Diệp Tuệ ở bên trong đi dạo một vòng, tiêu ma một đoạn thời gian, liền quyết định rời đi. Diệp Tuệ rời đi chợ Hoa sau, còn nghiêm túc quét vài lần, xác nhận thẩm thuật xe đã rời đi. Nàng phải đối cái này kinh hỉ hoàn toàn bảo mật, tuyệt đối không thể làm thẩm thuật phát hiện. Buổi tối lục thành nhiệt độ không khí thích hợp, Diệp Tuệ dọc theo đèn đường, đi tới thuê du thuyền địa phương. Tới phía trước, Diệp Tuệ đã cùng thuê du thuyền địa phương câu thông qua. Nàng sẽ ở thẩm thuật sinh nhật ngày đó, thuê một con thuyền du thuyền cả ngày. Diệp Tuệ đã giao qua tiền đặt cọc. Nàng công tác hành trình thực mãn, kiếm lời không ít tiền, hiện tại thuê du thuyền tiền đối nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Diệp Tuệ phó hảo đối khoản, còn hảo nơi này ánh đèn ám, nhân viên công tác không có nhận ra nàng tới. Ngày mai buổi tối, nàng sẽ ở du thuyền thượng vì thẩm thuật chúc mừng sinh nhật. Pháo hoa gì đó, đều đại an bài hảo. Thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật, muốn trở thành bọn họ nhân sinh tân bước ngoặt. Diệp Tuệ rời đi thuê du thuyền địa phương. Chuẩn bị hướng chợ hoa phương hướng đi trở về đi. Tới rồi nơi đó, lại làm thẩm thuật tới đón nàng. Diệp tuệ phía trước cùng thẩm thuật ước hảo ở chợ hoa tiếp nàng, nàng hiện tại thay đổi một chỗ, vạn nhất bị thẩm thuật phát hiện nàng không đối làm sao bây giờ. Nàng ở trên di động đưa vào chợ hoa hai chữ, cũng cờ lực mở gần nhất lộ tuyến. Di động chuyển đến lạnh băng máy móc âm, di động hướng dẫn bắt đầu, ban đêm đi ra ngoài thỉnh chú ý an toàn. Diệp Tuệ dựa theo di động hướng dẫn lộ tuyến đi, trong bất chi bất giác, thay đổi một khắc con đường. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng thật sự có thể đi đến chợ hoa sao. Nơi xa chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, đợi cho Diệp Tuệ ngẩn đầu xem, liền thấy được bên kia bờ biển, còn có thể cảm giác được tế xa từ dày sang đan chui vào tới, lòng bàn chân có thật nhỏ viên viên cảm. Diệp Tuệ chỉ là thoáng đi nhầm một cái lối rẽ, liền đi tới bờ biển. Nàng dừng lại bước chân, nhìn bờ biển, tân nương ăn mặc trắng tinh áo cưới, bị nàng phụ thân kéo tay, chính đi bước một hướng về tân làng phương hướng đi đến. Diệp tuệ ngẩn người, đó là một hồi bờ biển hôn lễ. Các tân khách ngồi ở rộng mở thức trong hoàn cảnh, gió biển phất quá, bên đường là nho nhỏ bóng đèn phô thành vong trạng, lập lệ quan mang, từ xa nhìn lại, giống khắp khắp tinh quang. Hôn lễ tựa hồ không có hạn chế khách khứa, chung quanh có một ít du khách cùng người đi đường ở vây xem. Có lẽ là tân nương trên mặt tươi cười quá mức hạnh phúc, Diệp Tuệ không khỏi bị hấp dẫn. Nàng nâng lên bước chân, hướng hôn lễ hiện trường đi đến. Tân nương đã muốn chạy tới tân lang trước mặt, nàng khoác đầu xa, loáng thoáng có thể nhìn đến kia trường trang dung tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp mặt. Đặc biệt là cặp mắt kia, tràn ngập vô cùng vô tận ái. Diệp Tuệ ngừng ở bên cạnh, nhìn tân nương cùng tân lang đối diện mắt, nàng nghỉ chân dừng lại một hồi. Ở trứng hôn người chứng kiến hạ Tân lang tân nương lẫn nhau tuyên thệ, cũng trao đổi nhẫn. Tân lang vạch trần tân nương đầu xa, thấy nàng nước mắt đi xuống lạc. Diệp tuệ tâm tình, không tự giác mà đi theo bọn họ cảm xúc phập phồng, mỗi một cái cảnh tượng, đều xúc động nàng tâm. Trong ngáy mắt, một hồi hôn lễ liền kết thúc. Tân nương trong tay ôm phùng hoa, đi tới đại gia trước mặt. Các tân khách đều biết mặt sau phân đoạn, sôi nổi đi phía trước tế đi. Tân nương đứng ở bờ biển một cái đại thượng. Trên mặt nàng mang theo tân hôn vui sướng, lớn tiếng kêu, ta muốn ném phùng hoa lạc. Nàng nhìn thoáng qua vây xem người đi đường, ở đây người đều có thể tiếp. Diệp Tuệ đứng ở nơi đó, không chuẩn bị đi phía trước dịch. Nghe được ném phùng hoa tin tức, chung quanh du khách đều chèn qua đi xem. Nàng đã bị đám đông thúc đẩy đi phía trước đi, chính mình không chịu khống chế. Tân nương quay người đi, nàng còn không có động tác, các tân khách nóng lòng muốn thử. Cánh tay của nàng cao cao dơ lên, trong tay phủng hoa ở mãn tràng ánh đèn hạ, khai đến tùy ý. Kết thúc phủng bao hoa vứt khởi, ở không chung vẽ ra một đạo sinh đẹp đường họa dạp ổn, không nghiêng không lệch mà rất vào Diệp Tuệ trong lòng lực. Diệp Tuệ Tân nương xoay người lại, hướng mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy nàng phủng hoa ở người xa lạ trong tay. Diệp Tuệ mang khẩu trang cùng kính đen, an mặc thập phần điệu thấp, tựa hồ chỉ là một cái đi ngang qua người thường. Tân nương con môi Đối với Diệp Tuệ vây tay, ngay sau đó gào to một tiếng, cái kia nhận được phủng hoa người xa lạ, chúc người hạnh phúc. Diệp Tuệ chợt cười, nàng dơ lên phùng hoa, đối với tân nương phương hướng vây vây, ý bảo nàng nghe được. Hôn lễ mau kết thúc, các tân khách từng người tăng cuộc, đám người bắt đầu trở nên chen chúc, Diệp Tuệ ôm phủng hoa rời đi. Diệp Tuệ đem phùng hoa dốc lòng bảo vệ tốt, hy vọng này thuốc hoa cùng tân nương nói, đều có thể mang cho nàng may mắn. Diệp Tuệ rời đi kia đối tân nhân, nàng cấp thẩm thuật gọi điện thoại, làm hắn tới đón chính mình. Nàng đi ngang qua một nhà đoán mệnh địa phương, đoán mệnh chính là một cái mắt mù lao bà bà, phía trước ngồi một đôi nam nữ. Diệp Tuệ chỉ nghe xong nói mấy câu, không biết bà cốt nói gì đó, nam nhân kia bị bà cốt nói chúng tâm tư, thập phần trộn dạ, lao thái bà, ngươi nói cái gì mê sảng. Bên cạnh nữ nhân cũng tiếp lời nói, chính là, lao thái bà giả thần giả quỷ. Tiểu tâm tạp triều bài. Bà cốt không có sinh khí, tiếp tục khuyên nhủ. ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi vợ cả còn mang thai chờ ngươi trở về, ngươi dừng tay đi, coi như cho chính mình tích đức. Nam nhân lập tức nổi giận, hắn hung hăng mà đạp một chân cái bàn, sau đó rôi tay đem trên bàn đồ vật toàn bộ sốc đến trên mặt đất. Hắn một bên dâm lên, một bên mắng, ta làm ngươi loạn giảng, ta làm ngươi loạn giảng. Diệp Thụy nhíu như mày. Nàng tuy rằng cũng không tin mấy thứ này, nhưng là nam nhân phản ứng quá mức kích. Nàng lập tức đi lên, mở miệng, dừng tay. Nam nhân ngừng động tác, quay đầu xem Diệp Thuệ, thấy là một cái mang theo khẩu trang nữ nhân, hắn càng khinh thường, như thế nào, tưởng lo chuyện bao đồng. Diệp Thuệ, ta không tưởng lo chuyện bao đồng, chính là tưởng khuyên ngươi tính tình không cần quá táo bạo, tiểu tâm thượng hỏa. Nam nhân hừ một tiếng, lao thái bà nói mê sảng, ta không giao hấn nàng một đốn. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì thần tiên. Sau khi nói xong, nam nhân tưởng tiếp tục tạm bà cốt cửa hàng. Diệp Tuệ thấy nam nhân không nghe khuyên bảo, thần sắc lập tức lạnh xuống, dưới, nàng cầm lấy di động, ở nam nhân trước mặt qua qua, "Hảo a, ngươi tiếp tục tạm." Nam nhân sử sốt, Diệp Tuệ nhàn nhạt mà cười, "Ta đã báo nguy, nếu ngươi không nghĩ bị chảo nói, liền chạy nhanh rời đi." Nam nhân liếc Diệp Tuệ di động, hắn hiển nhiên không tin. Người hù ai đâu?" Diệp Tuệ cười, thần sắc bình tĩnh, "Ngươi không tin?" Diệp Tuệ cúi đầu nhìn một chút thời gian, khoảng cách ta đánh cấp cục cảnh sát đã có 2 phút, bọn họ hẳn là đã sớm xuất phát. Diệp Tuệ nhìn nam nhân, từng câu từng chữ mà nói, "Ta liền nhìn xem, là ngươi tạp cửa hàng tốc độ mau, vẫn là cảnh sát đuổi tới này tốc độ mau." Nam nhân hoàn toàn che lại, hắn không nghĩ tới Diệp Tuệ như vậy khó chơi. Diệp Tuệ nâng nâng cằm, chân chọc mà cười. Phản phất đang nói, ngươi ta ta tại đây nhìn đâu. Bạn gái lôi kéo nam nhân tay háo, nhỏ giọng nói, tính, chúng ta đi thôi. Nam nhân cũng sợ hãi cảnh sát sẽ đổi tới, hắn chỉ phải rời đi. Diệp Tuệ thấy bà cốt đang sờ tắc trên mặt đất đồ vật, chuẩn bị nhặt lên tới. Diệp Tuệ nói, lao bà bà, ta giúp ngươi nhặt. Diệp Tuệ con lưng, đem nam nhân đá đảo ghế dựa đỡ lên. Sau đó, nàng lại đem đồ vật nhất nhất thả lại đến trên bàn. Bà Cốt nhìn không thấy Diệp Thuệ, nhưng là Diệp Tuệ vừa rồi giúp nàng, bà Cốt chân thành mà nói, cô nương, cảm ơn ngươi. Vừa rồi kia đối nam nữ, nam nhân có cái thê tử, nữ chính là hắn tình nhân, hắn cùng tình nhân ý đồ cướp lấy hắn thê tử công ty, hắn thê tử mang thai, ta không đành lòng, mới xuất khẩu khuyên đủ. Diệp Tuệ thế mới biết nam nhân vì cái gì như vậy phẫn nộ rồi, nam nhân bị chọc chúng đau chân, mới như vậy tức muốn hộc máu. Bà Cốt đột nhiên mở miệng, Cô Nương, ta cho ngươi tính một quẻ đi, coi như ngươi giúp ta tạ lễ. Diệp Tuệ tuy rằng không tin này đó, nhưng nàng vẫn là ngồi xuống. Bà Cốt, đem ngươi tay cho ta. Diệp Tuệ vươn tay, bà Cốt sờ sờ Diệp Tuệ bàn tay, nàng lộ ra một cái tươi cười. Cô Nương, ngươi lão công là người rất tốt. Diệp Tuệ kỳ quái, bà Cốt là làm sao mà biết được? Lúc này, bà Cốt lại nói một câu, Cô Nương, hắn có phải hay không họ thợ? Diệp Tuệ cái này là thật cảm thấy bà Cốt có vài phần bản lĩnh, nàng hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Bà Cốt cười, nàng chỉ chỉ hai mắt của mình, ta mắt bị mù, nhưng là tâm không mù. Bà Cốt không nói chuyện nữa, nàng tiếp tục vớt Diệp Tuệ tay. Rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không có mở miệng. Một lát sau, bà Cốt tựa hồ nhìn thấy gì sự tình, nàng đôi mắt như cũ không có thần thái, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Sợ hãi tan đi, bà cốt lộ ra tiết hận biểu tình, cuối cùng, nàng than một tiếng, nghiệt duyên a nghiệt duyên. Diệp tuệ khó hiểu, cái gì nghiệt duyên? Bà cốt, ngươi cùng ngươi láo công, kiếp trước có một đoạn nghiệt duyên. Diệp tuệ như mày, nay không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy những lời này. Phía trước nàng đi đạo quan cầu phù khi, trên đường gặp một cái thần côn. Người nọ cũng nói qua, nàng cùng thẩm thuật kiếp trước có một đoạn duyên phận. Bất quá! Lúc ấy nàng chỉ đương người nọ là kẻ lừa đảo, căn bản không đem những lời này để ở trong lòng. Chính là hôm nay, bà Cốt lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Bà Cốt phía trước còn đoán chắc nàng lão công họ thẩm, bà Cốt nói, Diệp Tuệ không thể không tin. Bà Cốt đôi mắt mù, nàng nhìn Diệp Tuệ thời điểm, cặp kia lôi chống vô thần đôi mắt, lại tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Tuệ đáy lòng. Diệp Tuệ không nói chuyện, tiếp tục nghiêm túc mà nghe. Bà Cốt mở miệng, Người lão công kiếp trước giết chóc quá nặng, kiếp này mới có như vậy ngạnh mệnh cách. Nàng tự hồ lại nghĩ tới vừa rồi nhìn đến đồ vật, tâm thần dùng mình. Diệp Tuệ nghe được bà Cốt còn nhắc tới thẩm thuật mệnh lệnh, nàng càng thêm tin tưởng bà Cốt nói, vội vàng hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bà Cốt lắc đầu, có một số việc ta không thể lộ ra, bằng không sẽ tiết lộ thiên cơ. Diệp Tuệ có chút thất vọng mà cúi thấp đầu xuống, nàng hỏi một câu, kiếp kiếp trước. Ta cùng ta lão công là cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi nói chúng ta chi gian là nghiệt duyên? Bà Cốt khẳng định mà nói một câu, các ngươi là phu thê, bất quá. Diệp Tuệ khẩn trương hỏi, bất quá cái gì? Bà Cốt thương hại mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, các ngươi hai cái kiếp trước thân phận đều phi thường tôn quý, chẳng qua cảm tình quá mức nhấp đô. Diệp Tuệ trầm mặc vài giây, nàng đột nhiên hỏi, ta đây cùng hắn này một đời đâu? Cảm tình sẽ phát triển đến thế nào? Nàng lập tức liền phải cùng thẩm thuật thông báo, nàng đã khẩn trương lại hư phấn. Bà Cốt không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nàng mở miệng, tiểu cô nương, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi lão công gần nhất sẽ có một cái đại kiếp nạn. Nếu vượt qua, cả đời đều sẽ trôi chảy. Nhưng nếu không vượt qua cái này, đại kiếp nạn nói bà Cốt không nói nữa, nhưng là biểu tình thập phần ngưng trọng. Diệp tuệ căn bản không nghĩ tới bà Cốt sẽ nói như vậy, nàng thập phần lo lắng, cái gì đại kiếp nạn. Ngài có thể nói cho ta như thế nào giải quyết sao? Bà Cốt đưa cho Diệp Tuệ một chương tờ giấy, tất yếu thời điểm, ngươi có thể mở ra này tờ giấy, nó sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Diệp Tuệ tiếp nhận tờ giấy, gắt gao mà nắm. Cái này cảnh tượng rõ ràng nhìn qua rất giống một cái âm mưu, chính là bà Cốt lời nói, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy thập phần chân thật. Diệp Tuệ hướng bà Cốt nói tạ, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, bà Cốt ở nàng phía sau rơi xuống một câu. Trong khoảng thời gian này khả năng sẽ có người sẽ tính kế các ngươi, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận." Diệp Tuệ chậm rãi đi tới, không biết vì cái gì, nàng lại nghĩ tới vừa rồi bà Cốt lời nói, người lão công sẽ có một cái kiếp, nếu vượt qua, cả đời đều sẽ trôi chảy. Nhưng nếu không vượt qua cái này kiếp nói khi đó bà Cốt biểu tình thương hại lại đồng tình. Diệp Tuệ cẩn thận suy tư, vì cái gì bà Cốt nói thầm thuật mệnh có một cái kiếp đâu? đến tuột cùng là cái gì kết đâu? Diệp Tuệ đang suy nghĩ, lúc này, bỗng nhiên có ầm ầm ầm tiếng sấm từ nơi xa truyền đến, từ xa tới gần. Tiếng sấm chỉ vang lên một lát liền nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, không trung liền hạ lại cấp lại mau vũ, nguyên bản thanh triệt bầu trời đêm, hiện tại lại xám xịt, phảng phất bị bịt kín một tầng đen tối màn sân khấu. Vũ thế cực đại, nặng nề mà tạm hướng mặt đất, người đi đường nhóm cầm ô, chầm mặc lại vội vàng mà đi qua đường phố. Không ai nguyện ý tại đây ngày mưa dừng lại. Lúc này, nước mưa rơi vào càng nóng nảy, chốt mũi toàn là ẩm ướt hơi nước, như là một loại nguy hiểm dự triệu. Diệp Tuệ nhìn này âm trầm thiên, đáy lòng đống nhiên nảy lên mạc danh khủng hoảng, nàng tim đập đông dưng nhanh vài phần. Phảng phất có thứ gì ở đánh nàng trái tim, khó chịu cực kỳ. Diệp Tuệ cúi đầu, lấy ra bả cốt cho nàng tờ giấy. Nàng tiểu tâm mà mở ra tờ giấy, tay đều run rẩy lên. Tờ giấy mở ra, lộ ra mặt trên chữ viết. Diệp Tuệ nghiêm túc lại cẩn thận mà nhìn, sợ nhìn lầm rồi một chữ. Tờ giấy thượng chỉ viết bốn chữ. Lấy mạng đền mạng. Diệp Tuệ nhanh chóng tự hỏi, chẳng lẽ nói, nếu thẩm thuật muốn vượt qua cái tiêu kiếp, liền phải lấy mạng đền mạng. Diệp Tuệ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này kiếp, thế nhưng sẽ là tử kiếp. Diệp Tuệ tiếp tục tưởng, lấy mạng đền mạng, đó chính là một người sinh, một người khác chết. Rốt cuộc dùng ai chết Mới có thể đổi lấy thẩm thuật sinh Nếu Người kia là chính mình đâu Diệp tuệ mân thần ngôi Nếu thẩm thuật gặp nguy hiểm Tới rồi kia một khắc Nàng sẽ như thế nào làm Diệp tuệ trong lòng sớm đã có một cái xác định đáp án Nàng không nghĩ làm thẩm thuật đã chịu bất luận cái gì thương tổn Vô luận nàng tự hỏi bao nhiêu lần Nàng vĩnh viễn sẽ lựa chọn làm như vậy Bảo hộ nàng ái người kia Lúc này Đông nhiên có một trận gió cuốn lại đây, xét qua Diệp Tuệ đầu ngón tay. Diệp Tuệ nhất thời không chào ổn, tờ giấy tử nàng trong tay chạy xuống. Diệp Tuệ không lưng, muốn đi nhặt lên tờ giấy, lại không bắt lấy, tờ giấy như cũ xuống phía dưới truy đi, cuối cùng hoàn toàn chìm nghìm ở ẩm ướt bên trong, kia mấy chữ cũng dần dần trở nên mơ hồ. Diệp Tuệ ngơ ngẩn mà nhìn, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng kịch liệt. Nàng đông nhiên nghĩ đến, thẩm lao gia tử đã từng cùng nàng nói qua. Đoán mệnh người đã từng nói qua, thẩm thuật mệnh cách quá ngạnh, rất có khả năng sẽ sống không quá 30. Nhưng là thẩm thuật cùng nàng kết hôn sau, thân thể vẫn luôn thực hảo, thẩm lao ra tử càng ngày càng cảm thấy chuyện này là không có khả năng phát sinh. Chính là hiện tại, chuyện này lại rõ ràng mở ra ở diệp tuệ trước mặt. Bà Cốt nói thẩm thuật sẽ có một cái tử kiếp, đoán mệnh nói thẩm thuật sống không quá 30. Từng vụ từng việc đánh vào cùng nhau, nhìn như trùng hợp. Lại càng như là vận mệnh chú định đã định lộ tuyến. Diệp tuệ nhớ rất rõ ràng, ngày mai chính là thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật. Đó chính là nói, thẩm thuật rất có khả năng sẽ vào ngày mai tao ngộ tử kiếp. Diệp tuệ tâm đột nhiên một nắm. Không được, nàng quyết không thể làm thẩm thuật tao ngộ nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm hiện lên diệp tuệ trong óc. nếu thẩm thuật sẽ gặp được tử kiếp nói, hắn ở bên ngoài đi là nhất không an toàn. Hiện tại hắn tốt nhất đại ở khách sạn. Mà nàng bồi ở hắn bên người, nhìn chằm chằm vào hắn. Còn có, hai người ngày mai liền không cần ra cửa, có chuyện gì, bọn họ đều cùng nhau vượt qua. Diệp tuệ nghĩ nghĩ, đều sắp khóc. Tưởng tượng đến thẩm thuật sẽ có nguy hiểm, nàng liền khó có thể không chế chính mình cảm xúc. Chính là nàng biết, ở hiện tại cái này thời điểm, nàng cần thiết muốn chấn định, bằng không chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Diệp tuệ run rẩy xuống tay, cầm lấy di động, nàng muốn đánh cấp thẩm thuật nhưng là Diệp Tuệ Tay vẫn luôn đang run rẩy, di động suýt nữa rơi trên mặt đất. Diệp Tuệ Tay sẹt qua màn hình, nhưng là nàng quá khẩn trương, ngón tay ấn ở ấn phím thượng, thiếu chút nữa bắt sai rồi dây số. Diệp Tuệ lẩm bẩm nói, không cần hoảng, muốn chấn định nàng không thể làm thẩm thuật phát hiện các thường. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, một lần nữa bát dây số. Lúc này đây, dây số gạt ra đi, chỉ qua vài giây, di động đã bị người tiếp khởi. Không khí thực căng tĩnh. Diệp tuệ tựa hồ có thể nghe thấy thẩm thuật nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Diệp tuệ cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, nàng gọi tên của hắn, thẩm thuật. Yên tĩnh tiếng mưa rơi trùng, thẩm thuật mát lạnh thanh âm vang lên, nhẹ nhàng đến diệp tuệ nhĩ sườn. ân. Thẩm thuật không biết diệp tuệ hiện tại tâm tư, hắn quan tâm hỏi một câu, hiện tại trời mưa, người mang dù sao. Diệp tuệ nhìn liếc mắt một cái như thác nước nước mưa, trong lòng nôn nóng càng thêm mãnh liệt, nàng lại gọi một tiếng tên của hắn. Thẩm thuật, thẩm thuật thanh âm ẩn ý cười, làm sao vậy? Thẩm thuật thanh âm sạch sẽ, như là một đạo nhất thiên lặng phòng, tựa hồ có thể xua tan sở hưu bất an. Diệp tuệ thậm chí có thể tưởng tượng đến, thẩm thuật nói những lời này khi biểu tình. Thẩm thuật thấy thiên hạ vũ, hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình có thể hay không bị xối. Chính là tốt như vậy hắn, lại muốn gặp phải ngày mai kiếp nạ. Diệp tuệ hít hít cái mũi, khỏe mắt mạn khởi ướt át. Nàng điều chỉnh cảm xúc, thanh tuyến như cũ có chút run rẩy. thẩm thuật, chúng ta hiện tại lập tức hồi khách sạn. chương 93 Diệp Tuệ treo di động, đứng ở dưới mái hiên, lặng lặng mà chờ thẩm thuật đã đến. Nàng cẩn thận nghĩ, đợi lát nữa thẩm thuật tới thời điểm, nàng hẳn là như thế nào cùng hắn nói. Nói bọn họ ngày mai không cần lại ra cửa sau. Nàng nên tìm cái gì lý do lưu lại thẩm thuật đâu. Bọn họ là ra tới du lịch. Nàng vô duyên vô cớ làm thẩm thuật đại ở khách sạn, thẩm thuật có thể hay không khả nghi. Diệp tuệ trong đầu hiện lên một cái lại một vấn đề, toàn bộ đều cùng thẩm thuật có quan hệ. Nàng suy nghĩ muôn vàn, mày nhẹ nhàng ninh. Diệp tuệ trong tay còn cầm vừa rồi hôn lễ thượng nhận được phùng hoa. Phùng hoa có chút bị vũ xối, diệp tuệ ngón tay vô ý thức mà nhéo mặt trên hoa, một chút lại một chút. Nàng rũ đầu, tâm tư thật mạnh, không hề có chú ý tới có một chiếc xe ngừng lại cửa xe bị kéo ra, một đôi chân dài đạp ở ẩm ướt trên mặt đất. Thẩm Thuật đã sớm thấy Diệp Tuệ, hắn môi một loan, cầm ô, chậm rãi chiều Diệp Tuệ đi tới. Nước mưa thấm ướt hắn gót gáo, hắn lại không chút nào để ý, đáy mắt chỉ có Diệp Tuệ thân ảnh. Diệp Tuệ đang nghĩ ngợi tới sự, ánh mắt nhìn chầm chầm mặt đất, không có tiêu điểm. Nàng phía trên bỗng nhiên vang lên một đạo mát lạnh thanh tuyến, suy nghĩ cái gì? Diệp Tuệ vừa rồi hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Đột nhiên có người nói chuyện, nàng có chút bị dọa tới rồi, nhẹ buông tay, Phùng Hoa thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Diệp Tuệ kêu một tiếng, ai nha Phùng Hoa lập tức liền phải rơi trên mặt đất, dừng ở một mảnh lầy lội bên trong. Lúc này, một đôi thon dài tay đi xuống, vững vàng mà tiếp được Phùng Hoa. Hắn đứng thẳng thân thể, bàn tay mở ra, trường văn rõ ràng, Phùng Hoa lẳng lặng mà nằm ở hắn lòng bàn tay. Diệp Tuệ nhìn qua đi, đối thượng thẩm thuật tầm mắt. Hắn cầm ô, đứng ở nàng trước mặt. Trung quanh là tối tăm ánh sáng, hư hư mà bao phủ thẩm thuật, hắn giống như là duy nhất một chỗ quan điểm. Diệp tuệ tinh tế đánh giá thẩm thuật, đêm tối phát họa ra hắn lặng im cao lớn thân ảnh. Thẩm thuật mặt mày thanh lánh, ánh mắt sắc sẻ. Nàng nhắm mắt lại, đều có thể phát họa ra hắn hình dáng. Mỗi một chỗ, mỗi một phân, đều là lệnh nàng tâm động địa phương. Đương thẩm thuật đứng ở diệp tuệ trước mặt khi nàng đấy lòng lo lắng cùng chua xót càng thêm mãnh liệt. Diệp Tuệ chớp chớp mắt, nhìn xuống trong mắt lệ ý. Thẩm Thuật không có phát hiện Diệp Tuệ khác thường. hắn đem phùng hoa đưa cho Diệp Tuệ, nửa khí hơi hơi dơ lên, mang theo ý cười. như thế nào như vậy không cẩn thận. Diệp Tuệ tiếp nhận phùng hoa, nói: ta vừa rồi nhìn một hồi hôn lễ. như vậy ấm áp, nàng cũng tưởng cùng Thẩm Thuật có được như vậy một hồi hôn lễ. Thẩm Thuật ánh mắt khẽ nhúc nhích, phải không? bọn họ hôn lễ đẹp sao? Diệp Tuệ gật đầu, đẹp. Thẩm thuật thật sâu mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy, tùy ý thịnh phóng hoa hồng, tinh xảo nhẫn kim cương. Chỉ cần bọn họ trở về khách sạn, hắn liền sẽ hướng nàng cầu hôn. Thứ hôm nay trở đi, hai người sẽ đi lên một cái tân quỹ đạo. Không hề cùng phía trước giống nhau, gần dùng một hôn nước gắn bó cảm tình, mà là đem tâm ý rõ ràng về phía đối phương thẳng thắn thành khẩn. Hắn tin tưởng. Diệp Tuệ cùng hắn giống nhau, cũng đối lẫn nhau có đồng dạng tâm ý. "Thẩm Thuật, chúng ta trở về đi." Diệp Tuệ đứng ở du hạ, hai người cùng nhau lên xe. Xe còn chưa phát động, Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật đối mắt, nghiêm túc mà nói, "Thẩm Thuật, chúng ta hồi khách sạn về sau, ngày mai liền không ra được không?" Chỉ cần Thẩm Thuật không ra khỏi cửa, nguy hiểm hẳn là là có thể hàng đến thấp nhất. Thẩm Thuật hơi hơi ngơ ngẩn, "Làm sao vậy?" Diệp Tuệ tìm một cái cớ, Ta có chút mệt mỏi, tưởng ở khách sạn đãi mấy ngày. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ vài giây, lên tiếng, hảo. Diệp Tuệ lại nói, ngày mai nếu ngươi muốn làm gì nói, đều cùng ta nói một chút, ta bồi ngươi đi. Đấy lòng lo lắng lại phù đi lên, hoàn toàn không thể bỏ qua. Chỉ cần nàng vẫn luôn bồi thẩm thuật, an toàn vượt qua ngày mai, thẩm thuật liền nhất định sẽ vượt qua tử kiếp. Thẩm thuật mơ hồ đã nhận ra Diệp Tuệ không vui, nàng tựa hồ ở lo lắng sự tình gì nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, hảo. Thẩm thuật đống nhiên rôi tay, phúc ở diệp tuệ trên tay, đem tay nàng bao vây lại, trong tay chuyển đến lạnh băng xúc cảm. Thẩm thuật như mày, người tay hảo lãnh, có phải hay không vừa rồi bị cảm lạnh? Diệp tuệ, không có việc gì, ta trở về uống nhiều điểm nước ấm. Thẩm thuật tay cùng tay nàng chạm nhau, ấm áp hơi thở vây quanh nàng, nhưng nàng như cũ cảm thấy trong lòng lạnh băng một mảnh, có khó có thể bổ khuyết sợ hãi. Nàng sợ hãi cực kỳ, sợ hai thẩm thuật sẽ xảy ra chuyện, sợ hãi cái kia tử kiếp đã đến. Thẩm thuật đang chuẩn bị bắt tay rời đi, Diệp Tuệ bắt lấy thẩm thuật tay, nàng gắt gao nắm, hai người tay không có một tia khe hở. tựa hồ như vậy, nàng đấy lòng bất an mới có thể hơi chút tan đi chút. Thẩm thuật cảm thấy Diệp Tuệ có chút không thích hợp, hắn lo lắng hỏi, làm sao vậy? Diệp Tuệ lúc này mới buông ra thẩm thuật tay, nàng triển khai tươi cười, tay của ta quá lạnh. Ta nắm ngươi tay có thể ấm một chút. Thẩm thuật lo lắng Diệp Tuệ sinh bệnh, hắn nhìn về phía Diệp Tuệ mệt mỏi liền nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi đi, chờ tới rồi khách sạn ta lại kêu ngươi. Diệp tuệ lắc đầu, nàng như thế nào có thể ngủ đâu. Nàng muốn mở to hai mắt, nghiêm túc mà nhìn chầm chầm mỗi một chỗ, bất luận cái gì sẽ làm thẩm thuật xảy ra chuyện tình huống, nàng đều sẽ không làm nó phát sinh. Hai người tâm tư khác nhau, xe phát động, xử vào đen nhánh đêm mưa hai người đều không có nói chuyện. Ngoài cửa sổ xe vũ thế không giảm, vô tình mà tạp hướng mặt đất, yên tĩnh trong không khí, chỉ vang lên nặng nề tiếng mưa rơi. Lúc này, một đạo tuyết trắng kia chớp đông dương sẽ qua, bổ ra đen kịt màn đêm. Hắc Ám bị cắt qua một đạo cái khe, mưa gió thanh thổi quét mà đến. Mưa xa do giật, hàn ý lạnh thấu xương. Không biết vì cái gì, Diệp Tuệ đáy lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng nhìn về phía thẩm thuật, nhắc nhở một câu. Lái xe tiểu tâm một chút, thẩm thuật sương mặt hình dáng rõ ràng, hắn nhẹ giọng nói, ân. Xe tiếp tục đi trước, một lát sau, cách đó không xa có một chiếc xe xử tới, sắc trời hôn hôn chầm trầm, đen nhánh trong màn mưa, đèn xe quang mơ hổ chiếu lại đây. Chiếc xe kia phá khai rồi màn mưa, thẳng tắp mà hướng bọn họ phương hướng mà đến. Thẩm thuật nhận thấy được không thích hợp, hắn trường ấn loa nhắc nhở người nọ. Nhưng chiếc xe kia lại một chút không tránh như cũ hăng hái mà chiều cái này phương hướng mở ra. Thẩm thuật cho mày, chiếc xe kia tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản không kịp tránh đi, vài giây sau, hai chiếc xe liền sẽ chạm vào nhau. Chính là Diệp Tuệ ở hắn bên cạnh, hắn quyết không thể làm Diệp Tuệ xảy ra chuyện. Thẩm thuật mi chấm xuống, hắn tay phúc ở tay lái thượng, liền phải hướng bên cạnh quả đi, đến lúc đó, chiếc xe kia sẽ trực tiếp đâm hướng hắn phương hướng, hắn sẽ thừa nhận đại bộ phận va chạm. Diệp Tuệ thấy được thẩm thuật động tác, hắn là phải dùng hắn sinh mệnh che chở nàng. Chẳng lẽ đây là thẩm thuật tao ngộ tử kiếp? Không được, không thể làm thẩm thuật sẻ ra chuyện. Trong phút chốc, Diệp Tuệ trong đầu đống nhiên hiện lên kêu tờ giấy thượng nói, lấy mạng đền mạng. Một người sinh, một người khác tắt chết. Diệp Tuệ lập tức làm một cái quyết định, tại đây khẩn cấp thời điểm, nàng tâm thế nhưng dị thường mà an tĩnh. Nàng đống nhiên nhẹ giọng gọi một câu, thẩm thuật. Cách thật mạnh màn mưa, Diệp tuệ thanh âm rõ ràng mà truyền đến, có chút bi thương, lại có chút vui mừng, ta thích ngươi. Ta thích ngươi, không còn có một người, sẽ làm ta có được như vậy cảm tình. Dùng ta chết, đổi ngươi sinh, ta cam tâm tình nguyện. Diệp tuệ giọng nói rơi xuống, thẩm thuật bông dưng mở to hai mắt, đen nhánh đôi mắt cảm xúc nặng nề vọt tới, bởi vì nàng thông báo, tại đây một khác, hắn tâm loạn. Thẩm thuật động tác cũng hoan xuống dưới. Diệp Tuệ sấn thẩm thuật thất thần thời điểm, tay nàng nắm tay lái, đột nhiên hướng bên cạnh một quải, phanh một tiếng trọng vang, đối diện xe trực tiếp đụng phải Diệp Tuệ phương hướng, xe đột nhiên lay động vài cái, cọ sát quá ở ngưỡng mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Sau đó, chậm rãi dừng lại. Diệp Tuệ cảm giác thân mình truyền đến đau nhức, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nàng ý thức đã có chút tan rã, nàng nghiêng đầu, nỗ lực mà nhìn phía thẩm thuật phương hướng, muốn thấy rõ hắn mặt. Chính là Diệp Tuệ sức lực dần dần sói mòn, ngay cả mở to mắt đều thập phần cố sức. Thẩm thuật liền ở nàng bên cạnh, nàng lại thấy không rõ bộ dáng của hắn. Thẩm thuật hiện tại có phải hay không an toàn? Hắn có hay không bị thương? Nàng rốt cuộc có thể nói cho chính hắn tâm ý, đáng tiếc lại ở như vậy thời khắc. Trong nháy mắt kia, Diệp Tuệ trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Thẩm thuật trầm mặc bộ dáng, thẩm thuật không thể nề hà bộ dáng, thẩm thuật bao dung nàng bộ dáng. Từng man cảnh tượng, đều ở nàng trong đầu đan chéo hiện lên, thẩm thuật mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở diệp tuệ hôn mê trước, nàng vô lực mà nghĩ, nàng rốt cuộc giúp thẩm thuật vượt qua thử kiếp, nhưng nàng kỳ thật còn có một cái nhất tưởng hoàn thành tâm nguyện. Nàng chờ đợi chính mình khoác áo cưới, cầm phùng hoa, đứng ở thẩm thuật trước mặt, nghiêm túc mà nói cho hắn. Ta tới gả cho người. Đáng tiếc, nàng khả năng không còn có cơ hội này. Diệp tuệ hôn mê. Sưa nay chưa từng có kinh khủng cùng sợ hãi, trong khoảnh khắc liền bao trùm thẩm thuật toàn thân. Thẩm thuật trên người rất đau, đáy mắt tràn ngập khắc cốt bi thống. Vừa rồi hắn tưởng đem xe hướng bên trái quả đi, lại nghe tới rồi Diệp Tuệ câu kia, ta thích ngươi. Thẩm thuật thất thần thời điểm, Diệp Tuệ lại đem xe quẹo vào, làm xe trực tiếp đâm hướng về phía nàng phương hướng. Nàng vì bảo hộ hắn, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Thẩm thuật sắc mặt trắng bệnh, trong cổ họng cũng mạn thượng mùi máu tươi. Sâu đậm lo lắng nảy lên hắn đáy lòng. Diệp Tuệ hiện tại thế nào? Nàng hay không còn sống? Nàng chưa bao giờ có chạy qua nhiều như vậy huyết. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ, hắn há miệng thở dốc, muốn gọi nàng tên. Nhưng hắn biết hầu quá mức khô khốc, liền thanh âm đều phát không ra. Thẩm thuật đốn vài giây, hắn gian nan mà gọi một tiếng, Diệp Tuệ. Thẩm thuật không trước mắt mà nhìn chầm chầm Diệp Tuệ, nếu là ngày thường, Diệp Tuệ sẽ có ngôi. Quay đầu cười tủm tỉm mà đáp lại hắn, làm sao vậy? Chính là hiện tại, Diệp Tuệ lại lạnh băng mà nằm ở nơi đó. Không khí như cũ yên tĩnh, nàng không có mở mắt ra, cũng không có đáp lại. Sợ hãi lại lần nữa nảy lên thẩm thuật đáy lòng, hắn ý một tức tức phủ lên hắn sống lưng, dần dần lan tràn. Hắn ngày thường một chút thương, một chút đau đều không muốn làm Diệp Tuệ chịu, chính là hiện tại hắn thế nhưng làm Diệp Tuệ bị trọng thương. Hắn còn có như vậy nhiều nói không có nói cho nàng, hắn tâm ý cùng với bọn họ hai người tương lai, từng giọt từng giọt Diệp Tuệ đều còn không biết. thần thuật ổn định cảm xúc, hắn lại gọi một tiếng, Diệp Tuệ. Hắn thanh tuyến càng thêm run rẩy, phảng phất một cây căng chặt tuyến, dây tiếp theo liền sẽ chặt đứt giống nhau. Không khí an tĩnh vô Lan, chỉ có tiếng mưa rơi sâu kín mà gõ vang cửa sổ xe. Diệp Tuệ không có mở miệng, nàng chỉ là nhắm hai mắt nhìn qua không hề sinh khí, thẩm thuật tâm hoàn toàn châm đi xuống, vô cùng vô cùng sợ hai thổi quét hắn toàn thân. Vào đông lạnh lẽo, nhưng thẩm thuật tâm lại so với trời đông giá rét càng muốn lạnh băng vạn phần. Hắn sợ cực kỳ, hắn sợ Diệp Tuệ chết. Thẩm thuật thật cẩn thận mà vươn tay, run rẩy tới gần Diệp Tuệ. Hắn muốn dùng tay đi chạm đến Diệp Tuệ mặt, nàng trên đầu chảy thật nhiều huyết, hắn tưởng lau khô này đó huyết. Thẩm thuật gian nan mà nâng lên cánh tay lại liền nửa phần đều di động không được. Diệp Tuệ rõ ràng liền ở hắn bên cạnh, hắn chỉ cần dối tay, liền có thể đụng tới nàng. Chính là, ngay cả này gang tức chi gần khoảng cách, hắn hiện tại cũng di động đến như vậy khó khăn. Thẩm thuật tiếp tục nâng xuống tay, chậm rãi hướng Diệp Tuệ tới gần. Ở thẩm thuật chạm đến Diệp Tuệ gương mặt trước một giây, hắn sức lực hao hết, tay vô lực mà rũ xuống. Mệt mỏi cùng đau đớn đánh nút lại, hắn nhắm mắt lại, rơi vào hoàn toàn hát ám Ở cái này hắc cám ban đêm, rơi xuống dàn rùa mưa to, vũ thế lạnh tấu xương, trước sau không có ngừng lại. Dạng sáng thời gian, ở bối giữa đường đã xảy ra cùng nhau trọng đại thai nạn xe cộ. Người gây họa hư hư thực thực say rượu lái xe, bị thương giả hai người, một nam một nữ hiện tại toàn lâm vào hôn mê. Cách đó không xa, xe cứu thương thanh âm từ xa tới gần, xẹt qua màn mưa mà đến. Một lát sau, xe cứu thương dừng lại, cửa xe mở ra. Mấy người bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Ở thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi lục thành thời điểm, Vương Xuyên vừa rồi ở bọn họ phụ cận thành thị đi công tác, hắn thường thường sẽ chú ý thành thị này tin tức. Cứ việc Diệp Tuệ bọn họ thực cẩn thận, nhưng là vạn nhất tuân ra một ít tin tức, Vương Xuyên có thể kịp thời áp dụng thủ đoạn, đem tin tức nhanh chóng phong tỏa. Hiện tại, cái gì tin tức đều không có truyền ra, thẩm tổng cùng Diệp Tuệ hai người lần này lữ hành hẳn là rất vui vẻ đi. Vương Xuyên vừa mới chuẩn bị đi cho chính mình phao ly độc thân cẩu mì gói đêm đó cơm, giây tiếp theo, di động tiếng chuông liền vang lên. Vương Xuyên vừa thấy, cư nhiên là mang chí đánh tới, hắn một bên cầm lấy di động hướng phòng bếp đi, một bên ấn xuống tiếp nghe kiện, làm sao vậy? Tìm ta có việc. Mang chí ngữ khí rất là nôn nóng, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ ra thai nạn xe cộ. Vương Xuyên bước chân một đốn, thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã. Cái gì? Cụ thể sao lại thế này? Ngươi cùng ta nói nói, mang chí là Diệp Tuệ người đại diện, Diệp Tuệ chân chức vừa ra sự, sau lưng đã bị ngay lúc đó một cái phạ phạ giặt tỷ chụp tới rồi ảnh chụp. Kia phạ phạ giặt tỷ không có lập tức công khai tin tức này, mà là lựa chọn cùng mang chí đàng phán, muốn nhân cơ hội vất số tiền. Bất quá kia phạ phạ giặt tỷ chỉ là cho rằng Diệp Tuệ ở cùng nào đó nam nhân hẹn hò, cũng không biết thẩm thuật chính là hoa thủy tổng tài, nếu là cái dạng này lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn công khai Vương Xuyên thanh âm trầm xuống Ta tới cùng người nọ câu thông Mặc kệ xài bao nhiêu tiền Chúng ta đều phải đem tin tức này áp xuống đi Vương Xuyên dăm 3 câu đem pạ pạ giặt tỷ cấp chấn ăn ở Sau đó trước cho cái kia pạ pạ giặt tỷ Một bút phong khẩu phí Cụ thể kim ngạch hắn sẽ giáp mặt đàm phán Vương Xuyên còn làm cái kia pạ pạ giặt tỷ hỗ trợ đem mặt khác Tin tức phong tỏa Bằng không hắn liền phải cùng người khác phân một ly canh Vương Xuyên cùng mang trí lập tức mua gần nhất cái kia chuyến bay, dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến lục thành. Bọn họ vừa vận ở bệnh viện cửa đụng tới, hai người cùng nhau đi vào bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài đã vây quanh phạ phạ giặt tỷ, nhưng là Vương Xuyên cùng bệnh viện chào hỏi qua, người không liên quan không được tiến vào thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nơi phòng bệnh. Cái kia pạ phạ giặt tỷ ánh mắt đầu tiên liền thấy được Vương Xuyên, hắn lập tức đón đi lên, "Vương bộ trưởng." Cứ việc Vương Xuyên trong lòng lo lắng, Hắn tưởng nhanh lên vào xem thẩm thuật bọn họ tình huống, nhưng là vẫn là không thể không bài trừ một cái cười tới. Chúng ta nói chuyện giữ lời, toàn diện bán đức ngươi tin tức này, hy vọng ngươi không cần làm chút mặt khác dư thừa sự tình. Vương Xuyên cuối cùng một câu tương đương với là cảnh cáo, không cho họa họa giặt tỷ đem tin tức bán cho những người khác. Họa họa giặt tỷ đã vớt một số tiền, hắn cũng sẽ không vì như vậy ích lợi đi chọc giận hoa thủy người, hắn tự nhiên ứng hạng. Cầm phong khẩu phí liền đi rồi. Họa họa giặt tỉ vừa đi, Vương Xuyên cả người mới lơi lòng xuống dưới, thừa thượng thang máy, theo thang máy tầng số bay lên, hắn trái tim cũng kịch liệt mà nhảy lên. Cửa thang máy mở hai, Vương Xuyên lập tức bước nhanh đi ra, hắn nhìn về phía trước hắn một bước tới phòng bệnh mang trí, thế nào? Hai người có hay không sự? Mang trí lắc đầu, bọn họ đều còn ở hôn mê, thẩm thuật tình huống hơi chút hào điểm, bởi vì ở cuối cùng thời điểm. Diệp Tuệ chuyển động tay lái, xe trực tiếp đụng phải nàng. Cho nên Diệp Tuệ trạng hướng không tốt lắm, rất có khả năng phải làm giải phẫu. Vương Xuyên ổn ổn tâm thần, nhưng là hắn tay như cũ không thể tránh né mà run rẩy. Ta trước cấp Diệp Tuệ mụ mụ gọi điện thoại, thông chi nàng lại đây. Mang trí nhiều ít đoán được Vương Xuyên dụng ý, thanh âm phát sát, hảo, người đi đi. Vương Xuyên đi đến hành lang trong một góc, bắt thông tiểu lưu điện thoại, làm nàng thông tri Diệp Tuệ mụ mụ. Cứ việc Vương Xuyên đem Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đồng thời ra thai nạn xe cộ sự tình để ép xuống dưới, nhưng là Diệp Tuệ ra ngoài ý muốn chuyện này, hắn không có cố tình áp xuống. Thức mau, trên mạng xuất hiện thứ nhất tin tức. Diệp Tuệ ở lục thành phát sinh nghiêm trọng thai nạn xe cổ, lâm vào hôn mê, sinh mệnh đe dọa. Văn tự phía dưới, còn xứng thai nạn xe cổ hiện trường ảnh chụp, từ trên ảnh chụp tới xem, ngay lúc đó thai nạn xe cổ phi thường thẳng thiết, xe đều bị đâm biến hình. Theo này tắc tin tức đẩy đưa, trên mạng bình luận cơ hồ tạc, toàn vong ổ lên. Chuyện này lưu lượng quá lớn, khiến cho toàn vong nhiệt nghị, vong hữu đều ở điểm đánh người bổ thượng có quan hệ đề tài, làm cho người bổ tê liệt. Chơi hạ diệp tuệ điện ảnh không phải mới vừa đóng máy sao? Phong làm việc mới vừa nói cho nàng nghỉ, như thế nào lại đột nhiên ra thai nạn xe cộ? Phu hộ tuệ tuệ ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, ta còn chờ ngươi tân phiến chiếu phim. Về sau ta còn muốn xem ngươi càng nhiều càng nhiều tác phẩm, đáp ứng ta phải hảo hảo. Thực xin lỗi Diệp Thuệ, ta trước kia không nên hắc ngươi. Ta sẽ mỗi ngày vì ngươi cầu phúc, hy vọng ngươi nhất định phải bình an tỉnh lại. Các vong hưu còn ở trên diễn đàn riêng khai một cái thiệp, lúc sau mỗi một ngày đều sẽ vì Diệp Tuệ cầu phúc, bọn họ còn sẽ mỗi ngày đều ở phòng làm việc ấy bù hạ do hỏi Diệp Tuệ tình huống. Hoa thủy xa giao bộ nhìn đến trên mạng phản ứng. Lập tức ở phía chính phủ thuế bổ phát ra tiếng. Bác sĩ hiện tại đang ở tận lực cứu giúp, có tin tức sẽ trước tiên nói cho đại gia. chương 94 Hôm nay ban đêm, hạ một hồi tầm tã mưa to. Không chung là ủ rột màu đen, không trăng không sao. dây nặng tầng mây đem bầu trời đêm che cái kín mít. Nước mưa buồn đầu tới hạ, nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, đầy trời nước mưa rệt thành một trương màn mưa. Vũ thế tiệm đại, nôn nóng nhân tâm từng đợt không lý do tâm phiền ý loạn. Bệnh viện bên ngoài bị phóng viên vây quanh, Hoa thủy đã điều tới bảo an, nghiêm khắc thủ vững trụ bệnh viện tầng cao nhất, phòng ngừa pạ pạ giật tỉ tiến vào. Đêm khuya bệnh viện, yên tĩnh và phần. Một phiến đại môn, đêm mùa nào náo động tiếng gió tiếng mưa rơi đều nhốt ở bên ngoài. Người bệnh nhóm đều đã đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên có mấy cái trực đêm ban bác sĩ hộ sĩ tại hành tẩu. Một gian phòng bệnh, tràn ngập gay mùi nước sắt trùng hương vị. Bức màn nửa khai, ánh trăng lờ mờ. An mặc bệnh nhân phục nam nhân nằm ở trên giường bệnh, trong phòng gần khai đầu giường một trạng tiểu đèn. Mỏng manh ánh đèn, ánh sáng hắn mặt. Thẩm thuật còn ở hôn mê, hắn hai mắt nhắm nghiền, cao mày, tựa hồ là ở làm ác mộng. Nước mưa đập khung cửa sổ, ngoài cửa sổ mơ hồ chuyển đến tiếng mưa rơi. Hôn mê trung thẩm thuật về tới thơ hấu cái kia bị vứt bỏ ban đêm, một cái tương tự rơi xuống vũ ban đêm. Tiểu thẩm thuật lại một lần bị hắn mụ mụ thịnh vân nhốt ở trong phòng. Cửa phòng từ bên ngoài thượng khóa, trong phòng quang thực tối tăm. tiểu thẩm thuật đem thân thể cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, trốn ở góc phòng. Mưa to bị mãnh liệt gió thổi khởi, nước mưa tạp cửa sổ. Cửa sổ khoanh tròn rung động, tiểu thẩm thuật càng sợ hãi, hắn không dám nói lời nào, không dám ra tiếng. Lúc này, bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh âm, là thịnh vân cùng thẩm sĩ ở tranh chấp. Thịnh vân ngữ điệu ngẩm cao, bén nhọn tiếng nói đâm tiến vào, Cửa trách hôn nhân đủ loại bất kham. Dương hành lý phết đất thanh âm vang lên, bánh xe lộc cục thanh, xẹt qua mặt đất. Thịnh vân rơi xuống cuối cùng một câu, ta đi rồi, vĩnh viễn đừng tới tìm ta. Tiểu thẩm thuật từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến nhắm chặt trước cửa phòng, Hắn một bên phá cửa, một bên khóc đều, không cần đi, đừng rời khỏi ta. Ác mộng lại một lần tái hiện, thẩm thuật quanh thân lạnh băng cực kỳ trầm trọng mí mắt đè nặng hắn. Cái kia ướt lánh mùa đông, Thẩm Thuật không nhớ rõ gõ bao lâu môn, lạnh thấu xương hàn ý lan tràn đến toàn thân. Bóng đẻ cuốn quanh Thẩm Thuật, hắn như thế nào đều không mở ra được đôi mắt. Thẳng đến Thẩm Thuật đột nhiên nhớ lại Diệp Tuệ mặt. Diệp Tuệ là gan rất nhỏ, nàng nhất sợ hãi thấy quỷ, lại cố tình có được có thể nhìn đến quỷ năng lực. Chỉ cần nàng sợ hãi thời điểm, liền sẽ an vạ hắn bên người. Dễ dàng lạc đường có quỷ quảng trường Một chiếc trống rông quỷ xe, một cái có được thủy quỷ truyền thuyết thành thị. Diệp Tuệ mỗi lần tới gần đều sẽ bị hắn hiểu lầm. Ở Diệp Tuệ quê nhà cái kia chấn nhỏ, yên lặng an tường, rời xa đô thị ồn ào náo động. Hoàng hôn trên đường, hoàng hôn quang phủ kín về nhà lộ. Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, bọn họ cùng nhau đi trở về ra. Diệp Tuệ chưa trị hắn nội tâm bị thương, thẩm thuật biết cái gì mới là một cái chân chính ra. Sự tình trước kia rốt cuộc ảnh hưởng không đến hắn. Thần thuật đại náo tê dần, bọn họ hai người đều uống say cái kia buổi tối, nhỏ nhặt sau ký ức cũng lại lần nữa hiện ra tới. Tiểu lượng rất kém cỏi hai người, nương say rượu nói ra trong lòng ý tưởng, cái kia từ ngữ là, thích. Tốt đẹp ký ức từng màn lóe hồi, không giống như là hồi phóng, như là một hồi dài dòng cáo biệt. Có đau đớn bông nhiên chắc tâm mà đến, nhắc nhở hắn một sự kiện. Tịch lanh ban đêm, bọn họ ô tô ở đường cái thượng hành xử cùng với đinh thai nước gốc tiếng đánh diệp tuệ thanh âm thanh lanh nem thai ở thẩm thuật trong đầu vang lên thẩm thuật ta thích ngươi từ một mảnh hỗn độn chung thẩm thuật đột nhiên mở mắt hắn mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng đỉnh đầu là trắng bệnh trần nhà như là bị ngàn vạn cái màu trắng quang điểm vây quanh mới vừa tỉnh lại thẩm thuật cảm thấy yết hầu khát khô phát đau đau ý tràn ngập toàn bộ thân mình toàn thân đều ở đau đớn. nhưng là thẩm thuật cũng không có đi quản chính mình Hắn chống đỡ ngồi dậy. Diệp tuệ đâu? Nàng hiện tại thế nào? Thẩm thuật nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện diệp tuệ thân ảnh. Hắn trong lòng căng thẳng, trái tim bị nhéo đến sinh đau. Đứng ở phòng bệnh bên ngoài chờ đợi mang trí, thấy thẩm thuật. Mang trí bước nhanh đi vào phòng bệnh, thẩm thuật đang muốn mở miệng, hắn lập tức minh bạch thẩm thuật ý tưởng. Diệp tuệ còn ở phòng cấp cứu, khả năng phải làm giải phẫu. Mang trí như mày, ta đã liên hệ nàng mụn mụ. Sẽ phái người đem nàng nhận được nơi này. Thẩm thuật trên người không có quá nhiều miệng vết thương, chỉ là tạm thời tính hôn mê. Vừa rồi Diệp Tuệ đã đã làm cấp cứu. Thẩm thuật tỉnh lại thời điểm, Diệp Tuệ cấp cứu vừa mới hoàn thành, bác sĩ còn phải làm một cái giải phẫu. Thẩm thuật lập tức hạ giường bệnh, phòng cấp cứu ở nơi nào. Thẩm thuật, bác sĩ nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mang trí ngữ khí thực quan tâm, phòng cấp cứu bên kia có vương xuyên nhìn chằm chằm thẩm thuật phản phất không nghe được dường như, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng bệnh. Mang trí bước nhanh theo đi lên, bọn họ hai người đến phòng cấp cứu cửa thời điểm, vừa lúc thấy bác sĩ đang ở cùng Vương Xuyên đối thoại. An mặc áo bờ lật trắng mang khẩu trang bác sĩ đi ra, hắn cao mày, Diệp Tuệ phải làm giải phẫu, cần thiết phải có trực hệ ký tên. Vương Xuyên cả kinh, bọn họ đã liên hệ Diệp Tuệ thân nhân, nhưng là nàng mụ mụ không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đi vào bệnh viện. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bác sĩ tiếp tục hỏi, Diệp tuệ người nhà ở sao? Vương Xuyên lắc lắc đầu, thở dài, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh tuyến. Ta là... Trống vắng yên tĩnh hành lang, thanh âm kia có vẻ phá lệ rõ ràng. Vương Xuyên ngây người một chút, hắn xoay người sang chỗ khác, thấy đã thức tỉnh thẩm thuật đứng ở nơi đó. Vương Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẩm thuật, người rốt cuộc tỉnh Thẩm thuật nhìn bác sĩ, mắt lạnh thanh tuyến hạ xuống, ta là Diệp Tuệ Trượng Phu. Bác sĩ nhăn chặt mi hoán vài phần, hắn đối với thẩm thuật chiêu xuống tay, ngươi cùng ta tiến vào ký tên đi. Thẩm thuật đi theo bác sĩ đi vào văn phòng, lưu lại vương xuyên cùng mang Chí hai người. Bọn họ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt to chừng mắt nhỏ. Vương xuyên có chút khó có thể tin, ngươi vừa rồi đều nghe rõ. Mang Chí gật gật đầu. Người lô thai không ra vấn đề, ta cũng nghe tới rồi, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ hiện tại đã kết hôn. Cho nên, hiện tại phòng cấp cứu nằm không chỉ là hoa thủy nhất triệu phụng nghệ sĩ, vẫn là hoa thủy chân chính lao bản lương. Nếu chuyện này bị tuân ra đi, sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Bọn họ xong việc sẽ liên hệ ở đây bác sĩ hộ sĩ, bảo đảm việc này sẽ không bị ngoại giới biết. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ở bệnh viện dưỡng thương trong lúc nhất định phải thanh tịnh, không chịu đến bất cứ dư luận quấy nhiễu. Thẩm thuật từ bác sĩ trong văn phòng đi ra, Vương Xuyên cùng mang chí cái gì đều không có hỏi. Bọn họ chỉ là bồi hắn, cùng nhau ngồi ở phòng giải phẫu cửa. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, không biết đi qua bao lâu, phòng giải phẫu môn vẫn là không có khai. Phòng giải phẫu ngoại, thẩm thuật vẫn luôn nôn nóng chờ đợi. Hắn ăn mặc đơn bạc bệnh nhân phục, đêm đã khuya, lạnh leo không khí xuyên qua hành lang. Vương Xuyên cấp thẩm thuật lấy tới một kiện áo khoác, thẩm thuật. Không cần mệt muốn chết rồi thân thể. Hắn tiếp theo câu nói là, Diệp Tuệ khẳng định sẽ không có việc gì. Vương Xuyên tường nói, rồi lại ngạnh sinh sinh ngừng thanh. Ở như bây giờ thời khắc, cái gì an ủi đối thẩm thuật tới nói, đều chỉ là ở nhắc nhở hán Diệp Tuệ bị thương nặng sự thật. Nghiêm Lam ở nhận được điện thoại thời điểm, đang ở cùng hàng xóm cùng nhau ăn cơm chiều, Diệp Tuệ không thể thường xuyên về nhà, cho nên nàng có đôi khi sẽ thỉnh hàng xóm tới trong nhà tán gấu. Nghiêm Lam ăn mặc đều không lo, Diệp Tuệ cho nàng gửi tới tiền tiêu cũng xài không hết. Nghiêm Lam mỗi lần đều làm nàng đừng thu tiền. Diệp Tuệ ngoài miệng đáp lời, lần sau vẫn là làm theo. Nghiêm Lam ngoài miệng oán giận vài câu, trong lòng lại biết đây là Diệp Tuệ quan tâm. Diệp Tuệ không vội còn sẽ mang theo thẩm thuận tới xem nàng. Nàng căn bản không có cái gì hảo ưu sầu sự tình, nhìn qua đều trẻ lại không ít. Mạng ngươi hảo, nữ nhi đối với ngươi như vậy hiếu thuận. Hàng xóm hâm mộ mà nói. Nghiêm Lam vẻ mặt cười tủng tỉm bộ dáng, liên tục gật đầu, không đợi Nghiêm Lam ăn xong cơm chiều, di động của nàng đột nhiên vang lên. Nghiêm Lam nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cười mở miệng, tiểu lưu A, có chuyện gì sao? Tiểu lưu hít sâu một hơi, a Di, người trước bình tĩnh lại nghe ta nói, ngàn vạn đừng quá kích động. Nghiêm Lam trong lòng hoảng hốt, lập tức từ vị trí thượng đứng dậy, nàng tựa hồ có tâm tính tự cảm ứng dường như, có phải hay không Diệp tuệ đã xảy ra chuyện? Tiểu lưu ngữ khí trầm trọng, ân, diệp tuệ đã xảy ra thai nạn xe cộ, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Lam trước mắt tối sầm, mềm cả người, chạy nhanh chống đỡ bằng duyên, mới đứng vững thân mình, nàng thành em rút rẩy, mang theo khóc nước nở, nàng ở đâu cái bệnh viện. Ta đi xem nàng. Tiểu lưu báo ra bệnh viện tên, ta hiện tại đã mau tới rồi, có người sẽ tiếp chúng ta đi bệnh viện. Treo điện thoại sau, nghiêm Lam thất hồn lạc phách mà hướng bên ngoài đi nhanh lên, nhanh lên, nữ nhi của ta ở bệnh viện. may mắn hàng xóm ở bên cạnh nghe xong vài câu, nhận thấy được nghiêm lam khắc thưởng, nàng lập tức giữ chặt nghiêm lam. bồi nghiêm lam chờ tiểu lưu lại đây, mới dám yên tâm rời đi. tiểu lưu cùng nghiêm lam rời đi nơi này sau, trực tiếp ngồi trên thẩm thuật tư nhân phi cơ. nghiêm lam đã hoàn toàn thất thần, căn bản không chú ý tới tư nhân phi cơ là nơi nào tới, là của ai. nghiêm lam tâm tâm niệm niệm đều là diệp tuệ an uy. Nàng muốn biết Diệp Tuệ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nghiêm Lam thực mau liền đến Lục Thành bệnh viện, Phạ Phạ Giạt Tỳ đã ngồi canh ở bệnh viện bên ngoài, vừa thấy đến Nghiêm Lam đã đến, lập tức hướng tới Nghiêm Lam chụp ảnh. Thiếu Lưu sụ mặt, che chở Nghiêm Lam thật vất vả mới vào bệnh viện. Nghiêm Lam mới vừa tiến bệnh viện, Phạ Phạ Giạt tì lập tức ở ác ma kết tinh thượng phát ra vài điều với bù. Diệp Tuệ mẫu thân thất hồn lạc phách, tới rồi xem Diệp Tuệ cuối cùng liếc mắt một cái. Nữ diễn viên nổi tiếng Diệp Tuệ Nguy ở sớm tối, hay không có thể chịu đựng đêm nay. Thoạm Thoạ Giặt Tì biết, hiện tại chỉ cần là có quan hệ với Diệp Tuệ đề tài, đều có thể khiến cho kịch liệt thảo luận. Này đó đoạt người trong mắt ấy bù một phát ra, một số lớn vong hữu nhanh chóng giết đến nổi bổ phía dưới, bắt đầu mắng này đó vô lương Thoạm Thoạ Giặt Tì. Diệp Tuệ đều hôn mê bất tỉnh, còn có người cố ý thả ra loại này tin tức chế tạo đề tài. Bác sĩ cũng chưa hạ thông chi đâu. Này đó bạ bạ giặt tí liền gấp không chờ nổi mà nguyền rủa Diệp Tuệ, có hay không điểm làm người tiêu chuẩn A. Còn dám chụp Diệp Tuệ mụ mụ ảnh chụp, nhân ra nữ nhi xảy ra chuyện lo lắng còn không kịp, còn muốn đối mặt loại chuyện này, thật là suốt ruột. Thiếu đạo đức sự cũng không thể làm như vậy đi, Diệp Tuệ đều như vậy, còn bỏ đá xuống giếng. Vong hữu là nghiêng về một phía mà thảo phạt, toàn bộ đứng ở Diệp Tuệ bên này, đem quay chụp này đó ảnh chụp bạ bạ giặt tí mang cái máu chó phun đầu có chút muốn thừa dịp Diệp Tuệ thai nạn xe cộ, cố ý biểu đặt thủy quân cũng bị vong hưu một gậy che toàn bộ đánh nghiêng, căn bản không cho hắc tử hắc Diệp Tuệ cơ hội. Ngược lại là Diệp Tuệ trải qua như vậy vừa ra, ngoài ý muốn kéo không ít đồng tình phiếu, những cái đó đã từng hắc quá Diệp Tuệ người đều đi một lần nữa nhìn Diệp Tuệ phía trước tiết mục cùng phim truyền hình. Bọn họ phát hiện Diệp Tuệ ở diễn viên thượng kỹ thuật diễn cơ hồ là không thể bắt bẻ, bọn họ không có xem qua Diệp Tuệ biểu diễn. Liền trực tiếp bắt đầu không đầu không đuôi mà hát nàng. Diệp tuệ vô luận là ở tổng nghệ vẫn là kỹ thuật diễn thượng biểu hiện, đều không giống bọn họ tự cho là như vậy. Chỉ cần nghiêm túc mà đi tìm hiểu diệp tuệ người này, liền sẽ phát hiện nàng kỳ thật là một cái nhân phẩm cùng kỹ thuật diễn đều giai minh tinh. Nếu như vậy tốt một cái diễn viên liền như vậy đi rồi, bọn họ phía trước đối diệp tuệ tạo thành thương tổn đều không thể đền bụ. Nghiêm Lam không biết trên mạng bởi vì nàng khiến cho lớn như vậy nhân nghị. Nàng căn bản không rảnh bận tâm, cơ hồ là một đường chạy chậm, tới rồi phòng giải phẫu bên ngoài. Phòng giải phẫu còn đèn sáng, giải phẫu đang ở tiến hành, diệp tuệ còn không có thoát ly nguy hiểm. Nghiêm Lam chân mềm đúng, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, thẩm thuật lập tức tiến lên đem nàng đỡ lấy, sam nàng ngồi xuống phòng giải phẫu bên ngoài ghế trên. Thẩm thuật tay bị Nghiêm Lam giữ chặt, hắn cảm giác được Nghiêm Lam lạnh băng đến xương lòng bàn tay. Bác sĩ nói như thế nào? Thẩm Thuật sắp bị vô tận ấy náy bao phủ, nếu không phải ở cuối cùng thời điểm thời điểm, Diệp Tuệ vì cứu hắn, tình huống cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nếu hắn ở Diệp Tuệ đối hắn thổ lộ thời điểm, không có phân thần, như vậy Diệp Tuệ cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thẩm Thuật gian nan mà ra tiếng, bác sĩ còn ở cứu rút, còn muốn xem cụ thể tình huống. Đốn một giây, Thẩm Thuật lại lần nữa mở miệng, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Diệp Tuệ. Nghiêm Lam nước mắt hạ xuống. Nàng lắc lắc đầu, đừng tự trách, ta biết ngươi đã làm được thực hảo. Nghiêm Lam thấy được thẩm thuật trên đầu miệng vết thương. Nghiêm Lam biết thẩm thuật bị thương, lo lắng hắn không thoải mái, lại còn ở nơi này thủ. Nàng vô vô thẩm thuật tay, ngươi không cần ngạch căng, đi trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chờ. Thẩm thuật không có đáp ứng, hắn lắc đầu, ngự khí kiên định, ta muốn nơi này chờ diệp tuệ ra tới, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì. Phong giải phẫu đèn còn sáng lên, giải phẫu không có kết thúc. Phong giải phẫu bên ngoài thủ không ít người, toàn bộ người đều hy vọng xuống tay thuật có thể thuận lợi, diệp tuệ có thể khôi phục khỏe mạnh, bình bình an an. Diệp tuệ từ phòng giải phẫu bị đẩy ra thời điểm, nàng suy yếu mà nằm ở trên giường bệnh, thẩm thuật thấy nàng kia trương tái nhật không có huyết sắc mặt. Thẩm thuật hô hấp cứng lại, toàn thân đau đớn đều so ra kém giờ phút này lan tràn mở ra đau lòng. Diệp Tuệ bị đẩy hướng phòng bệnh phương hướng đi, thẩm thuật gắt gao đi theo ở bên cạnh. Yên tĩnh ban đêm, kim đồng hồ thanh âm vang lên, tí tách một tiếng, trên tường treo chung vừa lúc đi tới 12 giờ. Hôm nay, là thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật. Nam ở trên giường bệnh Diệp Tuệ, giúp hắn vượt qua cái kia mệnh trung tử kiếp. Bác sĩ nói, Diệp Tuệ giải phẫu thực thành công, nhưng là còn muốn quan sát mấy ngày, nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại, khả năng liền sẽ biến thành người thực vật. thậm chí. Thẩm thuật người này cảm xúc không nhiều lắm cũng không ngoài lộ, thẩm thuật các bằng hữu, đầu một hồi thấy mất không hắn. Thẩm thuật 30 tuổi ngày đầu tiên, Diệp Tuệ không có tỉnh lại. Hắn không ăn cũng không ngủ, nắm Diệp Tuệ tay, ngơ ngác mà ngồi ở giường bệnh biên, một câu cũng không nói. Thẩm thuật 30 tuổi ngày hôm sau, Diệp Tuệ không có tỉnh lại. Người khác khuyên như thế nào đều không nghe, ở Diệp Tuệ mụ mụ kiên trì hạ, thẩm thuật rốt cuộc ăn xong một chút đồ vật. Hắn tiếp tục ngồi ở giường bệnh biên, thủ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ hôn mê mấy ngày nay, thẩm thuật trạng thái trở nên thực hoàng hốt. Thẩm thuật 30 tuổi ngày thứ ba, Diệp Tuệ vẫn là không có tỉnh lại. Diệp Tuệ ở một mảnh ngông lung trong bóng tối, bốn phía đen như mực, mặc dù mở to mắt, đêm giống nhau hắc cũng che khuất nàng mắt. Diệp Tuệ giống như là một hồi rất dài mộng, ở trong mộng, nàng về tới kiếp trước. Nàng không cha không mẹ, lẻ loi một người, cái gì đều không có nơi đó cũng không có gì đáng giá nàng nhớ mong, không thấy ánh mặt trời địa phương, có một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên phá khai rồi đêm tối, nhàn nhạt lãnh, giống một đạo mát lạnh sạch sẽ phong. Diệp Thụy, ngươi nghe được đến ta thanh âm sao? Ai ở kêu nàng? Diệp Thụy, đã ngày thứ ba, ngươi vì cái gì còn không có tỉnh lại? Diệp Thụy cảm giác được một giọt nước mắt rơi ở nàng ngu bàn tay thượng, nàng tay độ ấm lạnh lẽo, kia giọt lệ là ấm áp. Là thẩm thuật đang đợi nàng sao. Thẩm thuật thanh âm có chút nghẹn nào, hán con lưng, thân mình không tự chủ được mà run rẩy lên. Diệp tuệ, ngày đó buổi tối ngươi lời nói, ta đều nghĩ tới. Uống say thời điểm, ngươi nói ngươi thích ta, kỳ thật ta trả lời ngươi, nhưng là bởi vì uống xong rượu, chúng ta đều không nhớ rõ. Là ta không có mau trong nhớ tới, nếu ngươi không nhớ rõ, ta đây lại cùng ngươi nói mấy lần, được không? Thẩm thuật lôi kéo diệp tuệ tay nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay không có ý thức mà cong, hắn đem ngón tay vói vào nàng khe hở ngón tay gian, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Ta cũng thích ngươi, Diệp Thụy, ta thích nhất ngươi, ngươi là ta quan trọng nhất người. Một chút một chút mà nói cho nàng, hắn có bao nhiêu thích nàng, hắn không rời đi nàng. Ngươi mở to mắt, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Thẩm Thuật thanh âm yếu đi xuống dưới, như là ở cầu xin, hắn nắm chặt Diệp Thuệ tay. Cao lớn thân mình con ở giường bệnh biên, khẩn câu nói. Người tỉnh lại hảo sao? Diệp Tuệ tưởng mở to mắt, đi xem thẩm thuật mặt, nhưng mí mắt lại có ngàn cân trầm trọng, như thế nào đều nâng không đứng dậy. Nàng tưởng vương tay, đi chạm đến một chút thẩm thuật, bảo đảm hắn hay không bình yên vô sự. Chính là phản phất có thứ gì lôi kéo Diệp Tuệ đi xuống truy, rơi vào một cái hắc ám vô biên vực sâu, nàng không thể động đậy, muốn rôi tay, lại chỉ là hơi hơi giật mình ngón tay. Diệp Tuệ cảm thấy thân mình mệt mỏi quá, nhưng lại tưởng nỗ lực hé miệng, trả lời Thẩm Thưật, "Thẩm Thưật, ngươi biết không, trên thế giới này ta thích nhất người, cũng là ngươi a." Chương 95. Thẩm Thưật cúi đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, Diệp Tuệ ngón tay khẽ nhúc nhích, mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng gõ qua làn da hắn làng ra. Thẩm Thưật vẫn luôn cùng Diệp Tuệ mười ngón nắm chặt, trên người nàng mỗi một cái rất nhỏ hành động, Thẩm thuật trước tiên là có thể phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn phía Diệp Tuệ mặt, Thẩm thuật đầu tiên là ngẩn ra vài giây, không tin đây là thật sự, qua nửa phút, hắn mới phản ứng lại đây, vừa rồi Diệp Tuệ ngón tay thật sự động. Thẩm thuật ánh mắt sáng lên, lập tức từ giường bệnh biên đứng dậy. Bởi vì quá mức kinh hỉ, Thẩm thuật thậm chí đều quên mất có thể dùng chuông kêu bác sĩ lại đây, hắn lập tức đi ra phòng bệnh, thực mau liền đem bác sĩ kêu lại đây. Thẩm thuật, ta cảm giác được Diệp Tuệ tay động. Bác sĩ bước nhanh đi vào phòng bệnh. Nghiêm Lam cùng Tiểu Lưu các nàng đều chạy tới phòng bệnh, tràn ngập chờ mong mà chờ Diệp Tuệ tỉnh lại. Nghiêm Lam, Tuệ Tuệ nhất định là muốn tỉnh. Vừa rồi Diệp Tuệ ngón tay động, nàng có phải hay không thực mau liền sẽ tỉnh lại. Thầm thuật ngữ khí nuôn nóng, liên tục dò hỏi bác sĩ. Bác sĩ không có cấp gia khẳng định trả lời, hắn làm một phen kiểm tra sau, mới làm ra định luận, Diệp Tuệ là có tỉnh lại khuynh hướng, bất quá hiện tại còn nói không chuẩn. Hôn mê chuyện này vốn dĩ liền khó nói, có khả năng lập tức tỉnh lại, cũng có khả năng sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống. Bác sĩ xem qua rất nhiều như vậy ví dụ, hắn sẽ không bởi vì người nhà chờ mong, liền đem kết quả hướng tốt phương hướng nói, mà là sẽ bằng khách quan kết luận thông chi người nhà, không cho người nhà vô vị hy vọng. Nghiêm Lam cùng Tiểu Lưu nghe được bác sĩ nói, lập tức khóc ra tới, các nàng không dám khóc đến quá lớn thanh, chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ. Thẩm Phật đôi mắt nháy mắt giảm đạm rồi vài phần, hắn vừa rồi nói nhiều như vậy nói, tựa hồ đều chỉ là một hồi hảo giác, hắn một lần nữa khôi phục thành phía trước trầm mặc ít lời bộ dáng. Vô Ngăn vẫn dài lâu chờ đợi cùng xa về hy vọng để cho Nhân Tâm hoảng, phản phất con đường phía trước mê mang, sở hữu hết thảy đều chỉ là không biết bao nhiêu. Thần Phật lại lần nữa ngồi trở lại giường bệnh biên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Tuệ, chờ đợi nàng tiếp theo động tĩnh. Mấy ngày này Thẩm Thuật vẫn luôn canh giữ ở Diệp Tuệ giường Bệnh Viện, căn bản không rảnh phân ra thần đi làm các sự. liền hắn điện thoại cũng là Vương Xuyên hỗ trợ tiếp. Vương Xuyên nhận được khách sạn đánh tới điện thoại, khách sạn giám đốc dò hỏi Vương Xuyên, Thẩm Thuật đính phòng ngày mai liền đến kỳ, có cần hay không tục đính? Vương Xuyên nguyên bản tưởng cùng Thẩm Thuật nói một tiếng, nhưng là hắn xem Thẩm Thuật dáng vẻ này, không nhận tâm tiến lên quấy giày, chính mình đi khách sạn. Vương Xuyên mới vừa vào phòng, liền nhìn đến đầy đất hoa hồng. Tựa hồ từng đua thành cái gì hình dạng, nhưng hiện tại đã bị gió thổi tán, nhìn không ra tới. Vương Xuyên biết, này hẳn là chính là thẩm thuật cấp Diệp Tuệ chuẩn bị kinh hỉ. Nhưng là Diệp Tuệ chưa kịp nhìn đến, liền ra thai nạn xe cộ, thẩm thuật cũng không có thể nhìn đến Diệp Tuệ phản ứng, mà là vẫn luôn lâm vào tự trách cùng trong thống khổ. Vương Xuyên kêu người, đem hành lý đưa đến khách sạn, hắn ở trong phòng vòng một vòng, muốn nhìn một chút có thứ gì di lạc. Giây tiếp theo. Hắn tầm mắt một ngưng, dừng ở trên bàn một cái cái hộp nhỏ thượng Vương Xuyên đầu tiên là có một cái phòng đoán, đương hắn mở ra hộp thời điểm, phát hiện hộp đích sắc có một quả nhẫn. Này nhẫn nhất định cũng là đưa cho Diệp Tuệ đi. Vương Xuyên thập phần tiểu tâm mà đem nhẫn thu hảo, nhanh chóng trở về bệnh viện. Đương Vương Xuyên đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, thẩm thuật vẫn là duy trì hắn rời đi trước tư thế, thẩm thuật vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở Diệp Tuệ giường bệnh biên. Thẩm thuật tầm mắt trước sau rừng ở diệp tuệ trên người, chú ý nàng bất luận cái gì rất nhỏ phản ứng, chỉ cần diệp tuệ vừa tỉnh tới, hắn là có thể trước tiên phát hiện. Thẩm tổng, Vương Xuyên gian nan mà kêu một tiếng. Qua vài giây, thẩm thuật mới phản ứng lại đây, Vương Xuyên kêu người là hắn, thẩm thuật chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Vương Xuyên, ánh mắt lỗ trống, không có tiêu điểm. Vương Xuyên tiến lên một bước, lấy ra trong túi nhẫn hộ, đặt ở diệp tuệ bên chân. Đây là ta từ khách sạn mang về tới. Vương Xuyên không có nói nhượng lại thẩm thuật đi nghỉ ngơi một chút, bởi vì hắn biết đổi làm là hắn, cũng nguyện ý chờ ở chính mình ái nhân bên người, chờ nàng tỉnh lại. Vương Xuyên đem nhẫn buông sau, liền rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh không khí lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, chỉ có lạnh băng dụng cụ ở phát ra tiếng vang, thẩm thuật cầm lấy mép giường hộ, mở ra cái nắp. Đây là thẩm thuật suy đoán diệp tuệ ngón tay kích cỡ đặt làm. Nhưng là cũng không biết thích hợp hay không. Nhìn trên giường bệnh diệp tuệ, thẩm thuật ánh mắt phát không, đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Thẩm thuật mở ra hộp, đặt ở giường bệnh bên cạnh trên bàn nhỏ. Thẩm thuật ngón tay lạnh băng, động tác tiểu tâm mà cầm lấy diệp tuệ tay, diệp tuệ mu bàn tay thượng còn cắm kim tiêm. Thẩm thuật lấy ra muốn tặng cho diệp tuệ kia chiếc nhẫn, tròng lên diệp tuệ trên ngón áp út. Diệp tuệ ngón tay gầy đến quá mức tinh tế, nhận dễ như trở bàn tay mà bộ đi vào. Mỗi lần thẩm thuật cùng Diệp Tuệ dắt tay thời điểm, hắn lực chú ý đều sẽ phá lệ tập trung, toàn tâm toàn ý mà cảm thụ được Diệp Tuệ nắm hắn cái tay kia. Thẩm thuật suy đoán đến không sai, nhẫn kích cỡ vừa vặn tốt, kia chỉ nhẫn vừa vặn mang ở Diệp Tuệ trên ngón áp út. Nhưng là, Diệp Tuệ không có gì phản ứng. Thẩm thuật ngồi ở một mảnh tối tăm ánh sáng chung, hắn tổng cảm thấy này hắc ám là vô biên vô hạn, như thế nào đều đi không ra. Chỉ cần Diệp Tuệ một ngày không tỉnh, Hắn liền vĩnh viễn ham tại đây trong bóng đêm. Ta sẽ không hiện tại liền đem nhẫn cho người mang lên. Thẩm thuật bởi vì hồi lâu không có mở miệng nói chuyện, thanh âm khô khốc, như là một cái kẻ bên thiếu thủy cá, chỉ có thể gian nan mà hô hấp không khí. Ta nhất định phải chờ ngươi tỉnh lại, lại cho ngươi mang lên nhẫn. Thẩm thuật rất sợ, sợ đến muốn mệnh, sợ hắn cấp Diệp Tuệ mang lên chiếc nhẫn này sau, Diệp Tuệ liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên hắn nhất định sẽ chờ Diệp Tuệ tỉnh lại. Lại một lần nữa hướng nàng cầu hôn. Diệp tuệ, ngươi mau tỉnh lại đi. Thẩm thuật thanh âm lọt vào yên tĩnh phòng bệnh trung, lại không có được đến đáp lại. Diệp tuệ còn ở hôn mê, nhưng là nàng các hạng thân thể trạng hướng trước mắt đều đã truyền hảo. Bác sĩ nói, tỉnh lại khả năng tính vẫn là rất lớn. Thẩm thuật coi như làm diệp tuệ là đang ngủ, hắn cùng nàng đã ở cùng gian phòng bệnh. Hắn buổi tối ở bên cạnh trên giường bệnh ngủ một hồi, chỉ cần tỉnh lại liền sẽ lập tức canh giữ ở bên người nàng. đã là ngày thứ tư, thẩm thuật bắt được hắn cầu hôn nhẫn. lúc ấy an bài tốt hết thảy, không ngừng mà ở trong đầu hồi phóng. thẩm thuật tin tưởng vững chắc, diệp tuệ nhất định thực mau liền sẽ tỉnh. nàng tỉnh về sau, phía trước chưa hoàn thành cầu hôn nghi thức, hắn muốn tiếp tục hoàn thành. Phòng bệnh không thể giống lúc trước như vậy tỉ mỉ giả dạng. thẩm thuật không có mua hoa hồng, hắn sợ chính mình chiếu cố không tốt. Hắn lại sợ hiện tại thân thể không tốt Diệp Tuệ, sau khi tỉnh lại người được mùi hoa sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngoài cửa sổ dương quang chính thịnh, rưng ở Diệp Tuệ trên má, nàng tái nhợt mặt, tinh xảo xinh đẹp, cùng bên ngoài mặt trời rực rỡ so sánh với, có vẻ càng thêm yếu ớt. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ mặt, một người lẩm bẩm lầu bầu, "Diệp Tuệ, ngươi thích hoa hồng sao?" Không biết có phải hay không hắn ảo giác, Diệp Tuệ thật dài lông mi, hơi hơi giật mình. Thẩm thuật lại nháy mắt Diệp Tuệ lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Hắn có chút mất mát mà cúi đầu, lại bắt đầu đối với Diệp Tuệ nói chuyện, ta đây cho ngươi làm hoa hồng được không? Thẩm thuật cơ lạc mở di động trình duyệt, tra xét tra trên mạng giáo trình. Đối hắn người như vậy tới nói, gấp giấy là một kiện thực chuyện phức tạp. Hắn động tác thực vụ về, lan lộn mau một giờ, cuối cùng chết hảo để nhất đoán hoa hồng. Thẩm thuật kéo ra ngăn kéo, đem hoa hồng thả đi vào, hắn lược dừng lại đốn, nghĩ nghĩ Lại đem cái kia nhẫn hộp bỏ vào ngăn kéo trung ương. Từ buổi chiều đến buổi tối, thẩm thuật liền ngồi ở diệp tuệ trước giường bệnh, vì nàng chết hoa hồng, tựa hồ sợ diệp tuệ nhảm chán, hắn chiết hảo một đóa liền đối nàng trò chuyện. Một đóa một đóa chết tốt hoa hồng, đều đặt ở giường bệnh bên cạnh bàn nhỏ trong ngăn kéo. Hiện tại thẩm thuật giống cái hài tử như vậy hành vi, lại có cực cường nghi thức cảm. phảng phất chỉ cần thẩm thuật cầu hôn nghi thức dần dần hoàn thành. Diệp Tuệ liền sẽ một chút tỉnh lại. Ngày thứ năm thời điểm. Ngày đó buổi tối, Thẩm Thuật chỉ uống lên một chút cháo, liền một lần nữa ngồi trở lại Diệp Tuệ bên cạnh. Cùng lúc trước mỗi một ngày giống nhau, Thẩm Thuật kiểm tra rồi một chút Diệp Tuệ chăn có hay không cái hảo, có phải hay không có di động dấu vết. Thẩm Thuật cầm lấy Diệp Tuệ tay, túi người nhìn nàng mặt. Đã nhìn vô số lần, nàng ngũ quan đều thật sâu mà ghi tạc Thẩm Thuật trong lòng. Diệp Tuệ lông mi hơi hơi giật giật run rẩy một chút. Thẩm Thuật động tác cứng đờ, nhìn chăm chăm khẩn diệp tuệ mặt, hắn thử mà kêu một tiếng. Diệp Tuệ. Diệp Tuệ phảng phất nghe được Thẩm Thuật kêu gọi, tay nàng ở Thẩm Thuật lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, móng tay đâm vào hắn làn da thượng. Thẩm Thuật biết, lúc này đây, tuyệt đối, không phải hắn ảo giác. Diệp Tuệ chậm rãi mở mắt, đối thượng Thẩm Thuật tầm mắt, nàng cặp kia trông chẻo đôi mắt giờ phút này rất là mỏi mệt, đầy mặt thần sắc có bệnh, lại mỹ lệ như cũ. Nàng thấy thẩm thuật, muốn mở miệng, há miệng thở dốc, nhưng lại yết hầu thật sự quá mức khô khốc, hoàn toàn phát không ra thanh âm. Bác sĩ. Thẩm thuật đối với bên ngoài gào to một tiếng, nhưng hắn không dám rời đi diệp tuệ trước giường bệnh. Thẩm thuật lôi kéo diệp tuệ tay, không nghĩ bung ra, hắn sợ hai chính mình bung lòng tay, nàng lại sẽ giống phía trước như vậy nhắm mắt lại, nằm ở trên giường cũng không lúc nhích. Thẩm thuật rung chung, bác sĩ lập tức đuổi lại đây. Bác sĩ Thế Diệp Tuệ đơn giản kiểm tra rồi một chút, quá sẽ lại làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường, thân thể không có quá lớn vấn đề, nhưng là trên người thường vẫn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Bảo đảm Diệp Tuệ thật sự đã hoàn toàn tỉnh lại sau, Thẩm Thuật đề ra mấy ngày tâm, rốt cuộc hạ xuống. Thẩm Thuật lúc này mới buông lòng ra Diệp Tuệ tay, hắn lòng bàn tay đã ra hãn, khẩn trương, vui sướng, may mắn. Trong mối cảm xúc hỗn ngang, Diệp Tuệ dựa vào trên giường bệnh, Thẩm Thuận cho nàng Úy Hạ mấy chén nước ấm. Thủy từ trong cổ họng hoạt đi vào, giảm bớt khát khô cảm giác. Diệp Tuệ có thể mở miệng sau, đã kêu thẩm thuận tên, Thẩm Thuận. Bởi vì thời gian dài không có phát ra tiếng, Diệp Tuệ nguyên bản thanh lành êm thai thành tuyến trở nên khàn khàn, tiết hầu lôi kéo lên sinh sôi mà đau. Ta ở chỗ này. Thẩm Thuận ngồi ở Diệp Tuệ giường bệnh biên, nhìn sang nàng đôi mắt, lại cầm lấy tay nàng nhìn một chút, nhẹ nhàng chạm đến hạ tay nàng chỉ tưởng xác nhận chính mình nhìn đến chính là chân thật. Diệp Tuệ bất đắc dĩ mà cười, ta đã không có việc gì. Trên người miệng vết thương còn ở làm đau, Diệp Tuệ có thể cảm giác được vụ tai nạn xe cộ kia ở nàng trên người lưu lại dấu vết. Đau đớn nhắc nhở nàng, chính mình đã về tới chân thật thế giới. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, Nghiêm Lam bước nhanh đi vào tới, nàng hai mắt đấm lệ mùng lùng, nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống rớt, "Tuệ Tuệ." Diệp Tuệ bài trừ một cái tươi cười. Mẹ, đừng lo lắng, ta hiện tại thực hảo. Giờ khắc này, bọn họ đều chờ đợi lâu lắm. Vương Xuyên bọn họ cũng tới, nhìn thấy Diệp Tuệ bình an sau, lẫn nhau xử một cái ánh mắt, liền rời đi. Nghiêm Lam mang lên môn, đem phòng bệnh không gian để lại cho bọn họ hai người. Đã là muộn rồi. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật mặt, nay không phải nàng ảo giác, hiện tại, thẩm thuật bình yên vô sự mà ngồi ở nàng trước mặt. Lúc trước những cái đó cảnh tượng còn hiện lên ở trước mắt, thầm thuật mệnh trùng kia chàng đại kiếp nạn, ở hắn 30 tuổi trước liền sẽ phát sinh, kia hiện tại hắn hay không đã tránh thoát kia một kiếp đếm. Diệp Thụy hôn mê lâu như vậy, đầu góc phát trầm, dựa vào ngồi trong chốc lát sau, tư duy cũng trở nên rõ ràng lên. Cái kia bà cốt theo như lời nói lời nói còn vang vẳng bên hay, lấy mạng đền mạng. Chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, hay không cũng đúng là nghiệm chứng người nọ nói. Diệp Thuệ từ dài dòng hôn mê trung tỉnh lại sau, nghĩ đến người đầu tiên chính là Thẩm Thuật. Yên tĩnh phòng bệnh, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật nhìn lẫn nhau, các hoài tâm tư. Diệp Tuệ còn nhớ rõ, ở xảy ra chuyện trước, nàng đối Thẩm Thuật nói câu nói kia. Nàng rũ xuống đôi mắt, thấp giọng mở miệng, lại không dự đoán được chính là. Hai người thế nhưng đồng thời đã mở miệng, người còn nhớ rõ xảy ra chuyện trước. Bọn họ đều là sửng sốt, tầm mắt không tự giác mà đụng vào một khối. Tựa hồ đoán được đối phương muốn lời nói. Diệp tuệ thực mau liền dịch khai tầm mắt, nhắm lại môi, chờ đợi thẩm thuật trước ra tiếng. Thẩm thuật chuyên chú mà nhìn diệp tuệ, nhẹ nhàng mở miệng, khi đó, ta đã chuẩn bị tốt hướng ngươi thổ lộ. Diệp tuệ ngẩn ra, nàng cong lên môi, dương mắt nhìn thẩm thuật, ta cũng là. Diệp tuệ thẳng tóc mà nhìn thẩm thuật đôi mắt, nàng ánh mắt sáng quắc, ngươi ở trước giường bệnh lời nói, ta đều nghe được. Thẩm thuật, ngươi lúc ấy là có ý thức. Đúng không? Ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Thẩm thuật nói đến một nửa ngừng, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ta có một ít đồ vật phải cho ngươi xem. Diệp tuệ gật gật đầu, nàng an tĩnh mà ngồi ở kia, chờ đợi thẩm thuật. Trước giường bệnh sáng lên một chản tiểu đèn, ánh đèn ánh sáng bên cạnh một phương cái bàn. Thẩm thuật cúi xuống thân, không lưng kéo ra cái bàn phía dưới ngăn kéo, ánh đèn đông chốc phủ kín đen nhánh ngăn kéo. Diệp Thuệ cả người sững sở ở trên giường bệnh, nàng tầm mắt chậm rãi hạ di, trông thấy trong ngăn kéo mặt. Trong ngăn kéo, từng đóa chiếc tốt hoa hồng, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Ở hoa hồng trung gian, là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua màu đỏ nhung tơ hộp. Diệp Thuệ lại là sứng sốt, nàng nhìn về phía hộp bên cạnh giấy hoa hồng, thần sắc càng thêm u nu. So với vung tiền như rác mua khắp nơi hoa hồng, hắn dùng đôi tay chít ra giấy hoa hồng mang theo càng vì chân thành tha thiết tình ý. Ngươi ngủ thời điểm thẩm thuật không cần hôn mê cái này từ, hắn chỉ là nói Diệp Tuệ ngủ mấy ngày, không có tỉnh lại thôi. Ta liền ở chiếc này đó hoa hồng, hy vọng ngươi tỉnh lại thời điểm có thể thấy. Diệp Tuệ mở ra tay, nhìn thẩm thuật đôi mắt, ý bảo hắn, chính mình muốn nhìn một chút những cái đó hoa hồng. Thẩm thuật do dự hạ, có chút ngượng ngùng mà cầm lấy một đóa hoa hồng, đặt ở Diệp Tuệ lòng bàn tay. Hắn tay vụ về miễn cưỡng có thể được nảy hình, nhìn ra là hoa hồng bộ dáng. Diệp Tuệ đánh giá thẩm thuật chiếc hoa hồng, nàng mặt mày một loan, xì một tiếng cười, không nghĩ tới, người hiện tại còn sẽ làm thủ công. Diệp Tuệ nâng lên mắt thấy thẩm thuật, nghiêm túc mà mở miệng, ta thực thích, thật sự. Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, ánh trăng an tĩnh mà lọt vào cửa sổ. Nhu tình ánh trăng, màu đỏ hoa hồng, còn có một cái hồng nung tơ nhẫn hoa. Tựa hồ đã tới rồi thỏa đáng nhất thời cơ. Thầm thuật lấy ra cái kia bị hoa hồng vây quanh nhẫn hộp, hán động tác rất cẩn thận, mở ra hộp, lộ ra bên trong nhẫn kim cương. Hắn mát lạnh thanh tuyến đem quanh thân không khí trở nên cực nóng, ta nghĩ, có một ngày nhất định phải làm cho ngươi mặt, đem cái hộp này tự mình giao cho ngươi trong tay. Kia cái nhẫn kim cương mang tới rồi Diệp Tuệ ngón tay thượng, một phân không nhiều lắm, một phân không ít, vừa vặn tốt. Diệp Tuệ nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống, có lẽ là bởi vì quá kích động. Nàng nói cái gì đều nói không nên lời. Mấy ngày hôm trước còn chưa kịp nói ra thích, hiện tại rốt cuộc có thể đem kia một hồi thông báo tiếp tục đi xuống. Chưa nói ra thông báo không phải tương đối, chỉ là thông qua huyển chuyển phương thức đi vào bọn họ trước mặt. Thẩm thuật trước mở miệng, trong giọng nói mang theo mất mà tìm lại vui sướng, Diệp Tuệ, ta thích ngươi. Diệp Tuệ mở ngông lung hai mắt đấm lệ, nhìn phía thẩm thuật đôi mắt, nàng thanh âm còn có chút nghẹn nào, thẩm thuật, ta siêu thích ngươi hai cái không có nói qua luyến ái người lại ấu trí lại ngây ngô nghiêm túc mà lặp lại thích cái này từ vô luận nói bao nhiêu lần tựa hồ đều sẽ không phiền chán thẩm thuật cường điệu nói ta thích nhất ngươi diệp tuệ cười ta so ngươi thích ta càng thích ngươi thẩm thuật thanh tuyến trở nên trầm thấp hắn cầm diệp tuệ tay dần dần tới gần nàng chúng ta đây ở bên nhau diệp tuệ còn không có nói chuyện thẩm thuật đã không lưng hôn xuống dưới hắn tay xoa diệp tuệ bối Ôm trụ nàng, một trận tê dại cảm giác đống nhiên từ đầu ngón tay lan tràn mở ra. Nàng hô hấp một ngừng, hai người đôi môi tương rán, hơi thở thương triển. Hắn hô hấp gần ở muộn thước, nhẹ nhàng quanh quần ở nàng trước mặt. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh lánh, vào đêm, tầng mây tới tới lui lui, ánh trăng cũng đi theo minh minh diệt diệt. Ôn nhu trong bóng đêm, toàn bộ trong phòng, ái muội tùy ý mà sinh trưởng. Diệp Tuệ nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn thuộc về thẩm thuật hơi thở đem nàng vây quanh. Thẩm thuật thật cẩn thận mà thử thăm dò, hắn khẽ chạm nàng môi, chưa thâm nhập, hắn hôn khi nhẹ khi trọng, một chút lại một chút. Hắn môi lại một lần phúc xuống dưới thời điểm, tại ra nàng khấp hàm, tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng mà cuốn lên đầu lưỡi. Như nhu phong mưa phùn, ở nàng giữa môi để lại ngây ngô lại vụng về hôn. Diệp Tuệ vươn tay, ôm vòng lấy thẩm thuật cổ. Nàng môi mềm mại lại ấm áp, hai người gắt gao ôm nhau. Lẫn nhau độ ấm, hòa tan chưa từng tương ngộ trước những cái đó lạnh băng dài dòng 5 tháng. Ta siêu thích ngươi. Vậy làm chân chính phù thê được không? chương 96 Ở Diệp Tuệ hôn mê mấy ngày nay, các vong hưu mỗi ngày đều sẽ ở hoa thủy phía chính phủ thấy bố hạ dò hỏi Diệp Tuệ tình hình gần đây. Nhưng là Diệp Tuệ vẫn luôn ở hôn mê, hoa thủy cũng chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo. Nhưng là như vậy tin tức, đối vong hưu tới nói, ngược lại lại là một lần đả kích. Diệp Tuệ vì cái gì còn không có tỉnh, nếu không phải ta còn có lý chi ở, thật muốn trực tiếp trà trộn vào bệnh viện nhìn xem Diệp Tuệ tình huống rốt cuộc như thế nào. Người gây họa bắt được đi, ta nghe người khác nói đâm Diệp Tuệ tài xế là say rượu lái xe, cho nên nói ngàn vạn đừng uống rượu lên đường, hại người hại mình. Diệp Tuệ tiểu tỷ tỷ nhất định phải tỉnh lại a, ta phía trước như vậy hắc quá nàng, còn không có tới kịp bồi thường nàng a, ta bảo đảm sẽ đối với ngươi siêu cấp tốt. Về Diệp Tuệ nhiệt độ cư cao không giới, chỉ cần có về Diệp Tuệ thiệp, những cái đó vong hữu đều sẽ điểm vào xem, tưởng từ người khác đôi câu vài lời chung, tìm được một ít hữu dụng manh mối. Mà hôm nay bởi vì Diệp Tuệ tỉnh lại, Hoa thủy phía chính phủ vấy bồ không thể kịp thời mà phát ra mới nhất tin tức, vong hữu đại phê lượng mà dụng manh vào vấy bồ xuống dưới thuốc dục hỏi, sợ vãn một giây, Diệp Tuệ liền có chuyện. Một giờ sau, Hoa Thủy phía chính phủ vấy bồ tuyên bố tin tức. Đa tạ đại gia quan tâm, Diệp Tuệ hiện tại đã khôi phục ý thức. Nay Huế bố một khi tuyên bố, vậy bố lại một lần tê liệt. Ta nhìn đến này tin tức thời điểm, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, chạy xuống lao mẫu thân nước mắt, ta nữ ngông rốt cuộc tình. Ta ở xe điện ngầm thượng đều khóc thành một con chó, người bên cạnh còn tưởng rằng ta là ngốc từ đâu. Tuệ tuệ rốt cuộc tình, nhớ rõ nhất định phải khôi phục khỏe mạnh, chúng ta toàn bộ người đều sẽ chờ người trở về. Phết ngàn mong, vàng mong. Cuối cùng chờ đến Diệp Tuệ tỉnh lại, bọn họ rốt cuộc có thể ngủ ngon. Một khắc đầu, bệnh viện, nghiêm lam ở khách sạn làm tốt một ít gạo cây cháo, mang đi bệnh viện. Nàng vì phương tiện chiếu cố Diệp Tuệ, chu khách sạn liền ở bệnh viện phụ cận. Diệp Tuệ chính dựa vào trên giường bệnh, phía trước trên bàn nhỏ phóng một chén cháo. Thẩm thuật hiện tại không ở phòng bệnh, hắn thủ Diệp Tuệ nhiều như vậy thời gian, bị Diệp Tuệ chạy đến nghỉ ngơi, nàng nhưng không nghĩ lại thêm một cái người bệnh. Nghiêm Lam sợ Diệp Tuệ không thoải mái, riêng ngao vài tiếng đồng hồ, ngao ra mẹ ru mới ngừng hỏa. Nàng đem cái muông đưa cho Diệp Tuệ, nhìn chầm chầm nàng ăn. Diệp Tuệ trước kia chưa từng có bị người nhà như vậy đối đãi quá, nàng nhìn đến Nghiêm Lam làm như vậy, đôi mắt đau xót, hơi hơi cúi đầu. Thiểu tâm năng, thổi thổi lại ăn. Nghiêm Lam đôi mắt cũng không dám tử Diệp Tuệ trên người rời đi, sợ nàng dây tiếp theo tựa như phía trước như vậy, lạnh băng mà nằm ở trên giường không có bất luận cái gì động tĩnh chỉ có rất nhỏ hô hấp phập phồng Diệp Tuệ rửa theo nghiêm lam lời nói thổi một ngụm lại lập tức bị nghiêm lam ngăn lại nghiêm lam hoang mang rối loạn mà lấy quá Diệp Tuệ cái muỗng ngươi có vết thương đừng làm đại động tác ta giúp ngươi phóng lạnh ngươi lại ăn Diệp Tuệ dở khóc dở cười nàng liền như vậy nhìn nghiêm lam đoạt đi rồi nàng cái muỗng chạm vào đều không cho nàng chạm vào nghiêm lam riêng nhiều lấy ra một ngụm chén Một chút phóng lệnh mới cho phép Diệp Tuệ động cái mướng. Nhưng là Diệp Tuệ không có ngăn lại Nghiêm Lam hành động, nàng biết chỉ có làm như vậy, Nghiêm Lam mới có thể dễ chịu một ít. Mẹ, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự. Diệp Tuệ vương tay, nhẹ nhàng mà cầm Nghiêm Lam tay. Nghiêm Lam lắc đầu, hốc mắt đỏ hồng. Lúc này, có người gõ gõ cửa phòng, tiến vào người là mang Chí, đây là người cùng ta muốn di động. Ngươi xác định ngươi trạng thái có thể phát sóng trực tiếp sao. Phía trước Diệp Tuệ làm ơn mang chí, nàng muốn cùng fans nói một tiếng, fans vì nàng lo lắng rất dài thời gian, nàng tưởng tự mình cùng fans câu thông, làm cho bọn họ an tâm. Diệp Tuệ tiếp nhận di động, ta đã khá hơn nhiều. Diệp Tuệ đăng nhập phát sóng trực tiếp ngôi cao, dùng vẫn là phía trước tài khoản. Nguyên bản phát sóng trực tiếp trong phòng không có bao nhiêu người, nhưng là không bao lâu. Quan khán nhân số nháy mắt thành chỉ số lần tăng trưởng. phết biết Diệp Tuệ khai phát sóng trực tiếp, toàn bộ đều tới rồi xem. Ngượng ngùng, làm đại gia lo lắng. Diệp Tuệ chiều màn ảnh cười cười, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, thanh âm cũng thực suy yếu. Hơn nữa Diệp Tuệ một chút cũng không có hóa trang, là toàn tố nhan, khí sắc nhìn qua cũng không tốt lắm. phết lập tức tạc, Tuệ Tuệ vừa tỉnh tới là có thể nghĩ đến chúng ta. Ô oh, ô oh, oh. quá cảm động, tuệ tuệ cũng muốn vì chính mình suy nghĩ, thân thể dưỡng hảo mới quan trọng nhất. ngàn vạn không cần lại bị thương, chúng ta sẽ thương tâm. Nhất định phải nhanh lên hảo lên, chúng ta còn phải đợi xem ngươi phim truyền hình cùng tổng nghệ đâu. Diệp tuệ nhìn mãn bình an ủi, khoe miệng giơ lên, nàng cười đến thật là vui chút, thiếu chút nữa xả tới rồi miệng vết thương. Diệp tuệ mặt không đổi sắc mà thu cười, tưởng đem điểm này lừa dối qua đi. Phép đều là hỏa nhãn kim tinh, diệp tuệ bản năng đau đớn phản ứng đều bị bọn họ nhanh chóng bắt giữ, diệp tuệ theo bản năng phản ứng đem bọn họ đều cho cười. Tuệ tuệ ngươi đừng chàng vừa rồi có phải hay không miệng vết thương đau? Thân thể còn không có hảo, liền kiềm chế điểm, khi nào không thể cười a. Nhìn đến chúng ta cũng đừng như vậy kích động, cười đến qua dùng sức, miệng vết thương sẽ khai, tự mình trải qua nhắc nhở tuệ tuệ. Diệp tuệ không nghĩ tới fans đôi mắt như vậy tình. Còn bị treo chọc một hồi, chỉ có thể nhận thua, nàng khẽ cười cười, ta đây hảo hảo dưỡng bệnh, lần sau lại cùng đại gia gặp mặt. Cứ việc phèn lưu luyến không rời, nhưng vẫn là khuyên Diệp Tuệ nhanh lên đi nghỉ ngơi, cùng Diệp Tuệ nói tai kiến. Diệp Tuệ không biết nàng này trong lúc vô tình một cái hành động, bị vong hưu chứng thực thành sủng phấn hành vi, có như vậy thần tượng, có thể không phân sao. Diệp Tuệ không biết, ở hôn mê trong lúc, nàng phèn số lượng đột nhiên bạo chứng. Liền tính là đã từng hắc quá diệp tuệ đều thành nàng phèn Diệp tuệ ở ngủ trưa, thẩm thuật ngồi ở nàng mép giường, lặng lặng mà nhìn nàng. Một lát sau, một cái hộ sĩ đi đến, nàng mới vừa tính toán nói chuyện. Thẩm thuật nâng lên tay, ngón tay thon dài đặt ở bên miệng, hắn chiều hộ sĩ lắc đầu, môi mỏng nhẹ trương, làm một cái hư thủ thế. Hắn đang nói, không cần đánh thức nàng. Hộ sĩ lập tức đã hiểu thẩm thuật ý tứ, nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại rời đi. Môn bị đóng lại, này một thất thiên tính không có bị đánh vỡ. Thẩm Thuật quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ, Diệp Tuệ còn đang ngủ, không có nhận thấy được chuyện vừa rồi. Hộ sĩ rời đi sau, Thẩm Thuật bỗng nhiên đứng lên, hắn đi đến Diệp Tuệ mép giường, du mắt nhìn nàng. Thẩm Thuật đống dưng cong lưng, hắn cúi xuống thân mình, chiều Diệp Tuệ chậm rãi tới gần, nhặt mèo bóng ma phúc ở nàng trên giường, như là một trương ôn nhu võng một chút một chút mà bao phủ Diệp Tuệ. Thẩm thuật đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Tuệ, hắn tiếp tục không lường ở ly Diệp Tuệ một tức xa thời điểm, ngừng lại. Diệp Tuệ còn tại ngủ, nàng hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, hơi thở cũng phất ở hắn trên mặt. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ, hắn ánh mắt từ dưới hướng lên trên, một tức tức đảo qua nàng tiêm môi, mũi, đôi mắt. Như là muốn đem nàng mỗi một cái ngũ quan đều thật sâu mà ghi tạc đáy mắt. Thẩm thuật ánh mắt hơi lóe, hắn thân mình nghiêng về phía trước một cái mềm nhẹ chân trong hôn dừng ở Diệp Tuệ trên chán hắn động tác cực nhẹ như vậy thật cẩn thận lúc này Diệp Tuệ bỗng nhiên ưm một tiếng nàng mở mắt ra thẩm thuật kia trương anh tuấn mặt liền như vậy rõ ràng mà lọt vào nàng trong mắt hai người khoảng cách cực gần nàng thậm chí có thể ở thẩm thuật đấy mắt trông thấy thân ảnh của nàng Diệp Tuệ ngơ ngẩn nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nàng gương mặt nóng lên tuy rằng hai người đã cho nhau thổ lộ tâm ý Nhưng như vậy thân mật tư thế, nàng như cũ có chút không biết làm sao. Diệp Tuệ phản ứng tất cả lọt vào thẩm thuật trong mắt, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ vài giây, hắn bỗng nhiên cười, tỉnh. Thẩm thuật nói chuyện, nhưng là hắn lại không có rời đi, như cũ không lưng nhìn Diệp Tuệ, đen nhánh đôi mắt thẳng tóc mà nhìn Diệp Tuệ, không có tránh đi. Thẩm thuật hô hấp, xúc Diệp Tuệ gương mặt. Nàng làn ra lạnh băng, hắn hơi thở ấm áp, Diệp Tuệ cảm thấy chính mình gương mặt càng năng. Diệp Tuệ nuốt một chút nước miếng, nàng thanh âm có chút khẳng khàn khàn, "Ân." Thẩm Thuật nhìn chăm chú Diệp Tuệ, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Tuệ trái tim kịch liệt mà nhảy lên, nàng không dám nhìn Thẩm Thuật đôi mắt, nàng cưỡng bách chính mình tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Thuật cằm. Diệp Tuệ tầm mắt lại không khỏi phiêu hướng Thẩm Thuật môi, có chút xuất thần. Thẩm Thuật môi cực mỏng, nhưng hắn môi tuyến khắc sâu, mỗi một phân đều mang theo gãi đúng châu ngứa đẹp. Diệp Tuệ miên man suy nghĩ, thẩm thuật môi, sinh đến cũng thật hảo a. Diệp Tuệ mới vừa như vậy tưởng, nàng liền lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng mà khắp một chút chính mình. Đều lúc này, nàng đều suy nghĩ cái gì a? Diệp Tuệ trột dạ mà hò khan vài tiếng, nàng rời mắt, ta có chút khác. Thẩm thuật lập tức đứng lên, kia quen thuộc hơi thở tức khắc tan, Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thẩm thuật đem cái ly đưa cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ngửa đầu uống lên mấy ngụm nước, lạnh băng thủy chậm rãi chảy qua nàng huyết hầu, nàng lúc này mới cảm thấy trên mặt khô nóng tan đi chút. Diệp Tuệ mới vừa uống xong, nàng gục đầu xuống, liền nhìn đến một đôi thon dài bàn tay tới rồi nàng trước mặt, trong tay cầm một ly mới vừa tiếp mãn thủy. Thầm thuật quan tâm mà nói, "Lại uống nhiều một chút đi." Diệp Tuệ trầm mặc. "Hảo." Ai, nàng giải hoảng, chỉ có thể chính mình chịu. Diệp Tuệ nhấp mấy khẩu Đem chén trả phóng tới một bên. Diệp Tuệ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng nhìn về phía thẩm thuật, ta vốn dĩ đối đoán mệnh linh tinh đổ vật đều là không tin. Ngày đó ta đi chợ hoa thời điểm, gặp một cái bà cốt, nàng giúp ta tính một quẻ. Thẩm thuật đã đoán được Diệp Tuệ ý tứ, nàng tính kia một quẻ, có phải hay không cùng ta có quan hệ. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu, bà cốt nói người gần nhất sẽ có một cái kiếp, nếu vượt qua, liền sẽ cả đời trôi chảy. Nếu không vượt qua, Dư lại nói, Diệp Tuệ không có tiếp tục nói. Diệp Tuệ cũng không có nói cho thẩm thuật, bà cốt nói cho nàng vượt qua tử kiếp biện pháp, chính là lấy mạng đền mạng. Thẩm thuật rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày đó Diệp Tuệ như vậy tâm thần bất an, nguyên lai toàn cùng hắn có quan hệ. Thẩm thuật thật sâu mà nhìn Diệp Tuệ, may mắn, chúng ta hiện tại đều tồn tại. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật bốn mắt tương tiếp, bọn họ cũng đều biết, trận này thình lình xảy ra thai nạn xe cộ. Thiếu chút nữa làm cho bọn họ âm dương tương cách, nhưng là may mắn, hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Bọn họ cũng thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau tâm ý, quan hệ càng thêm trong sáng. Diệp Tuệ, ta muốn đi cảm ơn cái kia bà Cốt. Nếu không phải bà Cốt nhắc nhở nàng, trận này tử kiếp liền sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Thẩm thuật tự nhiên đồng ý, ngươi nói cho nàng ở nơi nào, ta đi tìm nàng. Diệp Tuệ nói địa chỉ. Diệp Tuệ hỏi, thẩm thuật. Ngươi nói chúng ta thật sự có kiếp trước sao? Thẩm Thuật hỏi lại một câu. Ngươi hy vọng chúng ta có kiếp trước sao? Diệp Tuệ nhớ tới bà cốt nói, bà cốt nói chúng ta kiếp trước có một đoạn nghiệt duyên. Tuy rằng này đã là kiếp trước sự tình, nhưng là sự tình quan Thẩm Thuật, Diệp Tuệ đều thập phần để ý Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, từng câu từng chữ mà nói. Nàng nói chúng ta kiếp trước cũng là phu thê, nhưng là cảm tình, có chút nhấp nô. Thẩm Thuật trầm mặc vài giây, hắn yên lặng nhìn Diệp Tuệ. Đống nhiên phun ra một câu, tuy là nghiệp duyên, nhưng này đã là kiếp trước sự tình. Kiếp này muốn đi như thế nào, từ chính chúng ta quyết định. Thẩm thuật thanh âm rõ ràng mà vang ở trong phòng, diệp tuệ tức khắc cảm thấy trong lòng trong sáng. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ kiếp trước là nghiệp duyên, nhưng ít nhất chứng minh rồi bọn họ chi gian duyên phận rất sâu. Từ kiếp trước, đến kiếp này, có thể có ai có thể giống bọn họ giống nhau còn có thể là một đôi phu thê, bọn họ quá may mắn hơn nữa đời này như vậy trường bọn họ có cả đời thời gian có thể vượt qua chỉ cần bọn họ ở lẫn nhau bên người cái gì khó khăn đều sẽ không sợ hãi diệp tuệ khúc mắt bông, nàng nhìn thẩm thuật khóe môi rát rát thẩm thuật đứng lên chuẩn bị rời đi ta đi tìm bà cốt ngươi trước nghỉ ngơi một hồi thẩm thuật xe phát động một lát sau hắn dừng lại xe mở cửa xe đi ra ngoài hắn chậm rãi đi phía trước đi đến dựa theo diệp tuệ nói rồi trên phố này, hướng rẽ trái. Bên đường sẽ có mấy nhà cửa hàng, vẫn luôn đi đến cuối, cái kia góc chính là bà cốt ở vị trí. Hiện tại, thẩm thuật liền đứng ở cái này địa phương, nhưng là nơi này lại không có bà cốt bóng dáng. Nơi này trống không, đừng nói người, ngay cả mặt đất đều sạch sẽ, không có một kia dấu vết. Gió lạnh thổi qua an tĩnh đường phố, càng thêm có vẻ nơi này tịch liêu quái gỡ. Sách sẽ đến tựa như không có bất cứ thứ gì tồn tại quá giống nhau. Thẩm thuật mày hơi hơi ninh khởi, hắn chi nhớ thực hảo, bất luận cái gì lời nói hắn chỉ cần nghe qua một lần, liền tuyệt không sẽ nhớ lầm. Hắn lại cẩn thận hồi tưởng Diệp Tuệ lời nói, dê trái, thẳng đi, cuối Hắn xác định chính mình không có nhớ lầm, bà cốt đúng là vị trí này. Chính là nơi này, lại xác thật không có bà cốt bóng dáng. Cổ quay đến cực điểm. Thẩm Thuật đen nhánh đôi mắt hiện lên nghi hoặc, là nơi nào làm lỗi? Lúc này, Thẩm Thuật phía sau đột nhiên truyền đến một cái giàn mua thanh âm, "Tiểu tử, ngươi tìm ai à. Thẩm Thuật quay đầu lại, hắn mặt sau đứng một cái lão nhân, lão nhân nhìn chính mình. Thẩm Thuật suy nghĩ vài giây, lễ phép hỏi, "Xin hỏi, nơi này là không có một cái đoán mệnh cửa hàng?" Lão nhân lắc lắc đầu, kỳ quái nói, "Chưa từng có người ở chỗ này bày quán đoán mệnh quá." Thẩm Thuật ngây ngẩn cả người, Hắn tiếp tục hỏi, đó là không có một cái lao bà bà ở chỗ này bãi qua quán. Lao nhân lại lắc đầu, cái này địa phương có chút hẻo lánh, cửa hàng đều khai ở đường phố phía trước, nào có người lại ở chỗ này bày quán A. Thầm thuật châm mặc, Diệp Tuệ thật sự đụng phải bà cốt, người nọ còn cùng Diệp Tuệ nói nhiều như vậy lời nói, nếu người khác không có gặp qua nàng lời nói, người nọ rất có khả năng chính là. Lúc này, Lao nhân khẩn trương mà nhìn nhìn chung quanh. Hắn tiểu tâm mà mở miệng, tiểu tử, ngươi không phải là đâm quỷ đi. Người trong miệng người kia, ta là thật sự chưa thấy qua, ngươi muốn hay không đi đạo quan kỳ phủ. Việc này thật sự quá quỷ dị. thẩm thuật nói thanh cảm ơn, hắn liền rời đi. Hắn trở lại bệnh viện, cùng Diệp Tuệ nói chuyện này. Diệp Tuệ cũng cho rằng bà Cốt không phải người, bất quá nàng vẫn là muốn cảm tạ bà Cốt nhắc nhở. Lại qua mấy ngày, bác sĩ nói Diệp Tuệ thân thể trạng hướng khôi phục đến thập phần hảo có thể về nhà chậm rãi điều dưỡng. Thẩm Thuật có tư nhân bác sĩ, về nhà sau có thể tùy thời quan sát Diệp Tuệ thân thể. Thẩm Thuật thu thập hảo hành lý, tới rồi buổi tối, cùng Nghiêm Lam tiểu lưu mấy người hội hợp, bọn họ đồng loạt xuất phát. Diệp Tuệ ngồi trên xe, nàng thuận miệng hỏi một câu, "Thẩm Thuật, ngươi định chính là vài giờ vé máy bay a?" Thẩm Thuật không có trực tiếp trả lời, "Ngươi tới rồi sẽ biết." Xe dừng lại, Diệp Tuệ vừa muốn chống quải trượng xuống xe, lúc này Thẩm thuật duỗi tay lại đây, cầm đi Diệp Tuệ quả trượng. Sau đó, thẩm thuật cong lưng, một phen vòng lấy Diệp Tuệ thân mình, đem nàng cả người ôm lên. Diệp Tuệ bị vòng ở thẩm thuật trong lòng lực, nàng hoàn toàn ngây dại. Diệp Tuệ mặt bám một chút hồng thấu, nàng nói năng lộn xộn mà nói, thẩm thẩm. Thẩm thuật. Thẩm thuật nghiêng đầu xem nàng, không nói gì. Diệp Tuệ vừa định nói nàng có thể chính mình đi, nhưng nàng nhìn đến thẩm thuật ánh mắt khi... Liền yên lặng mà túi thấp đầu xuống, đem vùi đầu ở thẩm thuật trong lòng ngực. Thẩm thuật môi một loan, hắn ôm Diệp Tuệ đi phía trước đi, một lát sau, thẩm thuật mở miệng, chúng ta tới rồi. Diệp Tuệ ngừng đầu, nàng trước mặt là một trận thật lớn phi cơ, mặt trên chỉ có phi công, không có mặt khác hành khách. Nói như vậy, này giá phi cơ chỉ vì bọn họ phục vụ. Diệp Tuệ ngơ ngác mà nhìn trước mặt phi cơ, hỏi, đây là ai có thể nói cho nàng? Hiện tại là tình huống như thế nào? Không riêng gì Diệp Tuệ kinh ngạc, nghiêm lam tiểu lưu bọn họ cũng là đầy mặt tò mò. Chỉ có vương xuyên hiểu rõ chân tướng, thẩm tổng đây là muốn cùng Diệp Tuệ ngả bài. Thẩm thuật nhàn nhạt liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, đây là ta tư nhân phi cơ. Giọng nói rơi xuống, Diệp Tuệ có chút không dám tin tưởng, cái gì? Này tư nhân phi cơ là thẩm thuật. Diệp Tuệ lập tức hỏi, này giá phi cơ là của ngươi. Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ kinh ngạc ánh mắt, hắn khỏe môi hơi cong, cái này hắn cuối cùng có thể cho chính mình rửa sạch muốn Diệp Tuệ dưỡng sự thật. Hắn muốn cho Diệp Tuệ biết, hắn không chỉ có không cần Diệp Tuệ dưỡng, mặc dù Diệp Tuệ không công tác, bọn họ cũng có mấy đời hoa không xong tiền. Thẩm Thuật sống lưng thẳng thán, khỏe miệng trước sau cong. Ở Diệp Tuệ không dám tin tưởng dưới ánh mắt, Thẩm Thuật cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu. Được đến Thẩm Thuật khẳng định hồi đáp sau, Diệp Tuệ vẫn là có chút khó mà tin được. Thẩm Thuật xác thật cùng nàng nói qua, hắn ở làm một ít đầu tư. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, Thẩm Thuật thật sự chỉ là ở làm một ít tiểu đầu tư mà thôi, nàng không nghĩ tới, Thẩm Thuật này bút đầu tư hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Kết quả hắn hiện tại còn nói cho chính mình, hắn có một trận tư nhân phi cơ. Xem ra, nàng tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ nàng lão công. Chương 97. Thẩm Thuật ôm Diệp Tuệ thượng phi cơ, hắn tiểu tâm mà đem Diệp Tuệ đặt ở trên chỗ ngồi. Nghiêm Lam Vương xuyên bọn họ ngồi ở rất xa địa phương, cấp đôi vợ chồng này lưu lại không gian. thẩm thuật mới vừa ngồi xuống hạ, Diệp Tuệ đôi mắt liền thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hắn. thẩm thuật cười, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Diệp Tuệ gật đầu, nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nàng cũng không biết nên từ lâu hỏi. thẩm thuật, người ở đây quá nhiều, cụ thể sự tình chúng ta trở về bàn lại. Diệp Tuệ tỏ vẻ lý giải, nàng nghĩ nghĩ, vươn ba cái đầu ngón tay. Ta liền hỏi ba cái vấn đề, có thể chứ? Thẩm Thuật gật đầu, hỏi đi. Diệp Tuệ mím môi, hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, ngươi cùng ta so, ai càng có tiền? Thẩm Thuật cũng học Diệp Tuệ bộ dáng, vươn một ngón tay. Ngón tay thon dài chậm rãi cong hướng hắn phương hướng, hắn môi mỏng khẽ mở, "Ta?" Diệp Tuệ lại hỏi, "Vậy ngươi cùng Thẩm Tu so, ai càng có tiền?" Thẩm Thuật cười một chút, thẩm thị tập đoàn mọi người tiền thêm ở bên nhau, đều sẽ không vượt qua ta. Diệp Tuệ mở to hai mắt, nàng đoán được thẩm thuật sẽ so thẩm tu có tiền, nhưng không nghĩ tới thẩm thị tập đoàn ở thẩm thuật trong mắt, đều còn chưa đủ xem. Nguyên lai chân chính có tiền người, là người căn bản vô pháp tưởng tượng được đến, hắn rốt cuộc sẽ nhiều có tiền. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ không nói chuyện, mở miệng, không phải còn có cái thứ ba vấn đề sao. Diệp Tuệ lắc đầu, ta không có gì hảo hỏi. Nàng còn muốn thời gian tới hảo hảo tiêu hóa một chút thẩm thuật rất có tiền sự thật. Diệp Tuệ suy nghĩ một hồi liền mệt mỏi, nàng thân mình còn có chút suy yếu, nàng chậm rãi ngủ rồi. Qua thật lâu, Thẩm Thuật đánh thức Diệp Tuệ. Diệp Tuệ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đã tới rồi bọn họ dưới lầu. Diệp Tuệ nhìn nhìn xung quanh, mụ mụ đâu? Không chỉ có nghiêm Lam không ở, Vương Xuyên Tiểu Lưu bọn họ đều rời đi. Thẩm Thuật, bọn họ đã về nhà. Diệp Tuệ còn đang ngủ thời điểm, Thẩm Thuật liền an bài hảo hết thảy. Thẩm Thuật đẩy xe lăn. Hai người thượng thang máy, tới rồi cửa nhà, thẩm thuật mở ra môn, hắn ấn đèn, lệnh cạch một tiếng, ánh đèn chuốt xuống xuống dưới. Diệp Tuệ ngồi ở trên sofa, nàng nhìn thẩm thuật, vô vô bên cạnh vị trí, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thẩm thuật ngồi xuống, Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật đôi mắt, công tác của người rốt cuộc là cái gì? Thẩm thuật nghĩ tới, nếu hắn hiện tại trực tiếp nói cho Diệp Tuệ, hắn chính là hoa thủy thẩm tổng, cái này lượng tin tức quá lớn. Diệp Tuệ yêu cầu càng nhiều thời giờ tới tiếp thu. Hắn hy vọng Diệp Tuệ đêm nay ngủ ngon. Thẩm thuật lựa chọn dùng một loại khác phương thức đến trả lời. Ta ngày mai tự mình mang ngươi đi ta công tác địa phương. Sau đó, Thẩm thuật mở miệng, ta có một thứ phải cho ngươi. Thẩm thuật trở lại phòng, lấy ra nhĩ hải biệt thự bất động sản chứng. Thẩm thuật đem bất động sản chứng đưa cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nhìn qua đi, này không phải ngươi lần trước ở đại lý cho ta xem bất động sản chứng sao. Khi đó, thẩm thuật nói cho nàng, hắn là không cẩn thận đem bất động sản chứng mang lại đây. Hiện tại xem ra, từ khi đó khởi, thẩm thuật liền mơ hồ để lộ ra ẩn hình phú hảo tính chất đặc biệt. Thẩm thuật, ta đã sớm tưởng cho ngươi. Diệp tuệ hít sâu một hơi, cho nên, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu phong ở. Dựa theo thẩm thuật tài lực, không có khả năng chỉ có này một bộ phong ở. Thẩm thuật nghiêm túc mà tự hỏi một chút, quá nhiều, ta nhớ không rõ. Diệp tuệ cho nên thẩm thuật không chỉ có có một trận tư nhân phi cơ, danh nghĩa còn có vô số bất động sản. Diệp Tuệ xoa xoa cái chán, làm nàng trầm rãi, nàng có chút ăn không tiêu. Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ phản ứng, quả nhiên hắn ngày mai lại nói cho Diệp Tuệ, hắn là Hoa thủy Thẩm tổng chuyện này tương đối hảo. Diệp Tuệ ánh mắt lơ đãng nhìn đến sofa bên cạnh cái bàn, nơi đó phóng một cái bình hoa. Nàng vẫn luôn cho rằng này bình hoa là đồ giỏng, có một lần nàng phát sóng trực tiếp khi. Mấy cái làn đạn đề qua, này Bình Hoa nhìn qua như là chính phẩm. Diệp Tuệ hỏi thẩm thuật, cái này Bình Hoa. Thẩm thuật khinh phiêu phiêu mà nói một câu, ta ở đấu giá hội thượng chụp một cái chính phẩm, liền bắt được trong nhà. Người nếu thích nói, ta lại nhiều lấy mấy cái trở về. Diệp Thuệ. Diệp Thuệ tầm mắt lại dừng ở trong ngăn tủ, nơi đó bãi một đám trà bánh. Nàng nhớ tới chính mình đã từng lấy trà bánh cấp thẩm thuật đã làm trà hương gà. Diệp Tuệ ánh mắt tức khắc trở nên thập phần phiền muộn. Thẩm Thuật theo Diệp Tuệ ánh mắt nhìn qua đi, hắn thấy Diệp Tuệ nhìn trầm trầm trà bánh, cười. Trong nhà có rất nhiều đồ cổ trà bánh, tùy tiện ngươi dùng. Sợ Diệp Tuệ tưởng nhiều, Thẩm Thuật riêng bồi thêm một câu, không cần có tâm lý gánh nặng. Diệp Tuệ lại lần nữa lỡ chán, cái gì? Đây là đồ cổ trà. Nàng thế nhưng dùng đồ cổ trà làm trà hương gà. Diệp Tuệ lại lần nữa nhìn nhìn trong nhà. Nguyên bản vô cùng đơn giản bài trí, ở trong mắt nàng đều cùng độ một tầng quang giống nhau. Nàng gian nan hỏi một câu, kia trong nhà còn có bao nhiêu chính phẩm? Thẩm thuật ánh mắt mang theo thâm ý, ngươi thật muốn biết. Diệp tuệ liên tục xua tay, không cần không cần. Nàng không tính toán lại đi hướng thẩm thuật chứng thực, bởi vì đáp án nhất định là tương đồng, trong nhà đồ vật tất cả đều là giá trị không thể đo lường. Diệp tuệ không cấm nhìn trời, nàng lao công tài sản rốt cuộc có bao nhiêu a? Thời gian thực đã muộn, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật rửa mặt sau liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tuệ sáng sớm liền tỉnh. Nàng vẫn luôn ở suy đoán Thẩm Thuật rốt cuộc là cái gì thân phận. Nàng thiết tưởng vô số cái khả năng, nhưng tổng cảm thấy còn kém một chút. Diệp Tuệ không hề tưởng, dù sao hôm nay liền sẽ biết cái này đáp án. Hai người ăn xong bữa sáng sau, Thẩm Thuật mang theo Diệp Tuệ lên xe. Xe phát động, Diệp Tuệ nhìn về phía Thẩm Thuật, chúng ta hiện tại đi đâu? Thẩm thuật không có quay đầu, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, đi ta công tác địa phương. Diệp Tuệ kiên nhẫn mà ngồi trên xe, nàng chơ mắt mà nhìn thẩm thuật xe chạy đến hoa thủy bãi đỗ xe, nàng kinh ngạc nói, ngươi ở hoa thủy công tác. Thẩm thuật ôm Diệp Tuệ xuống xe, đặt ở trên xe lăn, ân. Thẩm thuật như cũ không có giải thích, hắn đẩy xe lăn, đi tới một bộ thang máy trước, thang máy trước chỉ có bọn họ hai người. Diệp Tuệ nhìn nhìn chung quanh hiện tại không phải đi làm thời gian sao? như thế nào không ai a? thẩm thuật nhìn diệp tuệ, đây là ta tư nhân thang máy. diệp tuệ cảm giác chính mình cầm đều phải kinh rớt, tư nhân thang máy. thẩm thuật rốt cuộc là cái gì thân phận mới có thể có được tư nhân thang máy? quá không thể tưởng tượng. hai người vào thang máy, diệp tuệ vẫn là cảm giác choáng váng. thẩm thuật tiên lặng mà nhìn thoáng qua, đợi lát nữa hắn cùng diệp tuệ nói chính mình thân phận khi hy vọng Diệp Tuệ có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Từ tối hôm qua bắt đầu, Diệp Tuệ tiếp nhận rồi một đám nàng hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Nhưng nàng không biết, để cho nàng khiếp sợ một sự kiện, lập tức liền phải hiện ra ở nàng trước mặt. Tới rồi tầng cao nhất, cửa thang máy khai, thẩm thuật đẩy Diệp Tuệ ra tới. Diệp Tuệ phía trước tới ký hợp đồng thời điểm, vương xuyên mang nàng tham quan công ty. Hắn mang chính mình đi vào nơi này, nói phải cho nàng dẫn tiến tổng tổng. Diệp Tuệ kinh ngạc. Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Thẩm thuật còn chưa nói lời nói, lúc này, nên diện đi tới một người, là Vương Xuyên. Vương Xuyên thấy thẩm thuật cùng Diệp Tuệ, hắn cho rằng Diệp Tuệ đã biết thẩm thuật thân phận. Vương Xuyên tiên triều Diệp Tuệ gật gật đầu, sau đó nhìn thẩm thuật, mở miệng, thẩm tổng. Thẩm tổng không kịp lấp kín Vương Xuyên miệng, hắn trong lòng thở dài một hơi. Diệp Tuệ không thể tưởng tượng mà nhìn về phía thẩm thuật, thẩm thẩm thẩm. Thẩm tổng. Là nàng lô thai làm lỗi sao? Vương Xuyên chút nào không biết Diệp Tuệ trong lòng kịch liệt rung chuyển, hắn tiếp tục nói, buổi chiều ngươi có một hội nghị. Thẩm thuật đạm thanh nói, ân. Vương Xuyên rời đi, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ khiếp sợ ánh mắt, hắn bất đắc dĩ nói, đi vào cùng ngươi giải thích. Hai người vào văn phòng, không khí yên tĩnh. Diệp Tuệ vẫn là đắm chìm ở vừa rồi Vương Xuyên kêu thẩm thuật thẩm tổng sự tình. Diệp Tuệ ngón tay thẩm thuật, nói năng lộn số nói người người người thẩm thuật ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt nhìn thẳng diệp tuệ. hắn duỗi tay, ngón tay thon dài bao bọc lấy diệp tuệ tay. hắn thanh âm chậm rãi rơi xuống. đúng vậy, ta chính là hoa thụy tổng tài. thẩm thuật mát lạnh thanh âm, rõ ràng mà đến diệp tuệ nhĩ sườn. diệp tuệ thật sự không có nghe lầm, thẩm thuật chính là hoa thụy thẩm tổng. từ trước đến nay điệu thấp không lộ mặt, mỗi người đều muốn gặp hắn một mặt thẩm tổng. thế nhưng chính là nàng lão công trước kia chưa rõ ràng sự tình, một chút trở nên minh bạch. Trách không được thẩm thuật cùng thẩm tổng giống nhau đều họ thẩm, trách không được thẩm thuật như vậy có tiền, bởi vì hắn là quốc nội nhất nổi danh giải trí công ty tổng tài A. Nàng cung thẩm thuật ở tại dưới một mái hiên, thế nhưng đều không có phát hiện. Thẩm thuật thật là tàng đến thật tốt quá. Diệp tuệ xoa xoa chính mình ngực, nàng cực lực bình phục tâm tình, thẩm thuật, ngươi giấu đến ta đã lâu à. Thẩm thuật tâm trầm xuống Hắn nắm Diệp tuệ tay, vội vàng mở miệng, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi, nhưng... Giây tiếp theo, Diệp tuệ cười, nàng khỏe mắt hơi cong, bên môi gợi lên độ cung, thẩm thuật, ngươi thật là lợi hại. Thẩm thuật xứng sốt Diệp tuệ nhìn thẩm thuật đôi mắt, nghiêm túc mà lặp lại một lần, thật sự, ngươi phi thường phi thường lợi hại. Ta đều tưởng tượng không đến, một người thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Diệp tuệ không có trách thẩm thuật vì cái gì giấu giếm. Bởi vì mỗi người đều có chính mình bí mật. Hơn nữa phía trước nàng cùng thẩm thuật quan hệ không giống như bây giờ, thẩm thuật giấu nàng cũng là có lý do. Thẩm thuật tiên lặng nhìn dịp thuệ, hắn đôi mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất vọng không đến giới hạn. Ở qua đi hơn 20 năm, thẩm thuật trong cuộc đời không có bất luận cái gì làm hắn tâm tình dao động sự tình. Mặc dù là người nhà, bọn họ chi gian cũng chỉ có mỏng như tờ giấy trương cảm tình. Tiên ở thẩm thuật trong mắt. Cũng chỉ là một đám tăng trưởng mức. Vô luận cái này con số cuối cùng sẽ tăng nhiều tới trình độ nào, hắn tâm lý đều sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn vẫn luôn là như vậy lại đây, hắn cũng cho rằng, chính mình cũng sẽ như vậy vượt qua cả đời, thẳng đến. Hắn gặp Diệp Tuệ Không biết khi nào, Diệp Tuệ cứ như vậy mà xâm nhập hắn sinh hoạt. Này mà sắc thái quá mức sáng ngời, quá mức tươi sống, cùng hắn tử khí trầm trầm sinh hoạt hoàn toàn tương phản. Lại lặng yên không một tiếng động mà một chút thẩm thấu ở hắn sinh mệnh. Thẳng đến hôm nay, lại khó dứt bỏ. Nàng hỉ, nàng khóc, nàng cười, nàng khích lệ. Thậm chí nàng mỗi một câu, đều đủ để ở hắn bình tĩnh trầm ổn trong lòng nhấc lên con sóng. Hắn muốn đem đồ tốt nhất, đều cấp Diệp Tuệ. Hôm nay, Diệp Tuệ nói cho hắn, hắn rất lợi hại. Diệp Tuệ không phải lần đầu tiên nói những lời này. Chính là hôm nay, nàng lại dùng đồng dạng chân thành ngữ khí nghiêm túc mà nói cho hắn, hắn thật sự rất lợi hại. Những cái đó ấm áp cảm xúc, ở thẩm thuật trong lòng va chạm, chậm rãi ở hắn máu lưu động, một chút một chút mà hội tụ thành không thể khống chế xúc động. Thẩm thuật thật sâu mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, hắn bỗng dưng duỗi tay, đem Diệp Tuệ ôm tiến trong lòng ngực. Thẩm thuật vòng lấy Diệp Tuệ thân mình, thấp thấp mà mở miệng. Diệp Tuệ, ngươi như vậy khen ta, ta thật cao hứng. Diệp Tuệ bị ấm áp hơi thở vây quanh. Nàng tim đập nhanh vải phần. Diệp Tuệ vì che giấu nàng mặt đỏ, nàng cố ý khai một cái vui lùa, thẩm thuật, ta và ngươi so, ta hảo nghèo a. Yên tính chung, Diệp Tuệ nghe được thẩm thuật thanh âm, không quan trọng, ta giữ ngươi. Diệp Tuệ cong cong ngôi, cười. Phía trước quay chụp điện ảnh nghĩ cách cứu viện đã cắt nối biên tập hoàn thành, tiến vào tuyên truyền giai đoạn. Ở điện ảnh lễ chiếu đầu thượng, Diệp Tuệ ngồi ở trên xe lăn, đi tới hiện trường. Các vong hưu vì Diệp Tuệ cầu phúc nhiều như vậy thiên, rốt cuộc gặp được khỏe mạnh mạnh khỏe Diệp Tuệ. Cái kia đã từng trải qua sinh tử nàng, niết bàn trọng sinh, lại một lần xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Cứ việc chưa kháng phục, ngồi ở trên xe lăn, nhưng Diệp Tuệ biểu tình thông dong đam nhiên, ánh mắt như cũ sáng ngời thành triệt, nhìn phía màn ảnh thời điểm, khỏe môi cong lên, lộ ra tươi cười. a a a quá muốn khóc, sinh thời ta còn có thể nhìn đến Diệp Tuệ diễn kịch. Ta sẽ lấy lòng lần đầu phiếu, thỉnh bằng hữu cùng đi xem. Ta biết trên lầu chỉ là quá kích động không có ác ý, nhưng là này ngự khí phải chú ý một chút ta. Chỉ cần Diệp Tuệ tuổi tuổi bình an liền được rồi, nàng nhất định sẽ giao ra càng nhiều càng tốt tác phẩm. Ngồi xe lăn Tuệ Tuệ cũng hảo mỹ a, ngươi là niết bản trọng sinh thiên sứ sao. Diệp Tuệ tái nhậm trước sau đệ nhất bộ phim sắp chiếu phim, đề tài độ điểm bạo toàn võng, dự bán phòng bán vẽ đã phá 200 triệu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận võng hữu tâm còn nghi vấn hoặc. Diệp tuệ chỉ là một cái dựa vào thai nạn xe cổ mới danh tiếng lịch chuyển nữ minh tinh, nàng từ sống chết trước mắt đi một hồi là thực ghê gớm, chẳng lẽ này liền có thể chứng minh nàng kỹ thuật diễn sao? Xem xong lần đầu chàng trở về người xem, ở trên đủ ồ bằng nhất chi đánh ra 4 đến 5 tinh đánh giá. Lúc ban đầu cho điểm ra tới thời điểm, liền phá 8.5. Bộ điện ảnh này biên kịch cùng đạo diễn đều trong ngành rất có danh khí, chuyện xưa tính thập phần hoàn thành, tình tiết lên xuống phạm phồng. Nhưng là chỉ dựa vào này hai điểm, là không thể bắt được 8.5 cao phân. Quan trọng nhất chính là, diễn viên chính Diệp Tuệ kỹ thuật diễn, hoàn toàn khởi động này bộ phiến, làm cho cả chuyện xưa mức độ đáng tin trở nên càng cao. Nhìn đến trên mạng nhất trí khen ngợi, lòng nghi ngờ trọng vong hưu vẫn là không tin Diệp Tuệ thật sự có trên mạng thổi chúng như vậy hảo. Thẳng đến bọn họ chân chính đi vào dạp chiếu phim, nhìn nghĩ cách cứu viện. Diệp Tuệ ở nghĩ cách cứu viện Trung đóng vai nữ cảnh sát, từ một cái mới vào cục cảnh sát tân nhân, dần dần trưởng thành vì ưu tú cảnh sát, trung gian bị hãm hại, đến một lần nữa bỏ dậy. Vai chính không sợ mưa gió, kiên cường tự tin. Nay trưởng thành tuyến, thế nhưng cùng Diệp Tuệ trải qua cực kỳ tương tự. Cũng đúng là bởi vì Diệp Tuệ lúc trước trải qua, bộ điện ảnh này. Mới lệnh người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Các vong hưu đột nhiên minh bạch, Diệp Thuệ phèn rốt cuộc thích nàng cái gì. Diệp Tuệ mới xuất đạo, thiêm ở một cái bất nhập lưu tiểu công ty quản lý danh nghĩa. Quản lý đoàn đội cũng chưa cái gì kinh nghiệm, Diệp Tuệ vẫn luôn là dựa vào hắc lưu lượng bị vong hưu nhớ kỹ. Nhưng là, đương Diệp Tuệ chân chính nhận được có trọng lượng phim truyền hình khi, chẳng sợ chỉ là một cái nữ số ba. Nàng đều có thể ở diễn trung hoàn mỹ mà bày ra ra bản thân kỹ thuật diễn. Ngay cả nữ chính thường hình cùng Diệp Tuệ cùng khung khi, đều bị nàng đoạt đi phong thái. Diệp Tuệ như vậy một cái từng bị toàn vong hắc đến bay lên người, trong tay cầm lại là nghịch tập kịch bản. Ở chân nhân tú triển lãm chính mình chân thật tính cách, ở tiết mục trung khoách khoan nàng diễn lộ. Hiện tại xem ra, từ trước Diệp Tuệ bị tiểu thường hình cái này danh hào che đậy nàng sáng giỏi. Thẳng đến Diệp Tuệ chân chính lấy một cái diễn viên thân phận đứng ở đại chúng tầm nhìn khi, mới tản mát ra thuộc về nàng độc đáo quan mang. Diệp Tuệ trước nay đều không phải bất luận kẻ nào bóng dáng, nàng chỉ là nàng chính mình. Ngoại giới đều tưởng Diệp Tuệ ra thai nạn xe cộ, nhưng thẩm gia nhân tâm nhưng minh bạch, Diệp Tuệ là cùng thẩm thuật cùng nhau ra thai nạn xe cộ. Thẩm thuật thân thể đã rất tốt, Diệp Tuệ chỉ cần tĩnh dưỡng hảo, chân thương là có thể khôi phục. Diệp Tuệ nằm viện tiêu hội. Thẩm gia phái người tặng rất nhiều đồ vật lại đây. Thẩm lao gia tử công tác rất bận, không thể bay qua tới xem nàng, nhưng cũng sẽ cùng thẩm thuật video, nhìn xem Diệp Tuệ tình hình gần đây. Bọn họ hai người trở về thời điểm, thẩm lao gia tử lập tức an bài một cái tụ hội, chỉ thỉnh thẩm gia người, là chuyên môn vì thẩm thuật cùng Diệp Tuệ mà làm. Diệp Tuệ ngồi ở trên xe lăn, bị thẩm thuật đẩy đến thẩm gia. Bọn họ hai người bị tiếp nhận tới về sau. Thẩm lao ra tử tự mình ra tới nên đón. Nhìn đến thẩm thuật bình an mà đứng ở trước mặt hắn, thẩm sĩ bông dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này tụ hội cũng coi như là thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật tiến hội. Thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật kia trận, đều là đang khẩn trương lo lắng chung vượt qua. Cho nên, thẩm sĩ hy vọng có thể đền bù bọn họ tiếp nối. Thẩm sĩ là thẩm gia đương gia người, hắn đem sở hữu thẩm gia người toàn kêu lại đây, cho dù có thiên đại sự tình đều đến trở về cấp thẩm thuật chúc mừng sinh nhật. Trường hợp như vậy quá mức long trọng, thẩm thuật ánh mắt tạm ảm. Từ nhỏ đến lớn, thẩm gia cũng không coi trọng hắn sinh nhật, vì cái gì 30 tuổi sinh nhật tiến hội muốn long trọng tổ chức. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng hắn tìm được đường sống trong chỗ chết sao. Thẩm thuật trên mặt thói quen tính lạnh nhạt, đang nhìn hướng Diệp Tuệ nháy mắt, lại khôi phục thành ôn nhu. Trung quanh thanh âm ồn nào náo động, mà hắn chỉ chuyên chú mà nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ngồi ở trên xe lăn, to mò mà đánh giá một đám lại đây tặng lễ vật thẩm ra người. Trước kia châm trọc thẩm thuật bát tự ngạnh cái kia thân thích, bị nàng hung hăng mà dối quá, lúc này, hắn dịu ra rất trẻ, khách khách khí khí mà cho bọn hắn tỉnh tội. Ngay cả đã lâu không thấy một cái tú tài quỷ cũng phiêu trở về thẩm ra, ở phía sau giống mô giống dạng mà cấp Diệp Tuệ chắp tay thi lễ, chỉ là không biết hắn là ở đối Diệp Tuệ chắp tay thi lễ, vẫn là ở đối nàng bên cạnh thẩm thuật. Ở cách vách thành thị chạy sâu thẩm tu cùng thường huỳnh, cũng bị thẩm lao ra tử lệnh cưỡng chế kêu trở về, công tác kết thúc lập tức bay trở về thẩm gia Thẩm tu đưa lên đồ bổ đại lễ bao, lộc đùng, đông trùng hạ thảo, hoang dại linh chi thường huỳnh mang đến quý nhất nhân sâm. Diệp Tuệ Hôm nay trận này tụ hội, thật đúng là quá long trọng á thu nhiều như vậy đồ bổ, không bệnh đều đến bổ ra bệnh tới. chương 98 Diệp Tuệ cùng thẩm thuật bình an trở về thẩm lao gia tử tự nhiên là nhất vui mừng người kia. Mặt khác thẩm ra người các hoài tâm tư, dựa theo thẩm ra quy củ, chính thức lễ tiết vẫn là phải đi. Bọn họ tuy tặng lễ, trên mặt đều mang theo cười, nhưng Diệp Tuệ có thể nhìn ra những cái đó đều là mặt ngoài cung kính. Diệp Tuệ cũng không để ý những người này ý tưởng, nàng biết thẩm thuật có bao nhiêu ưu tú, ở đây người mỗi một cái đều so ra kém hắn. Bắt đầu dùng cơm thời điểm, Người khác vừa nói vừa cười mà hàn huyên lên, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nhưng thật ra trầm mặc, lo chính mình cho nhau gắp đồ ăn. Bình tĩnh thực mau đã bị đánh vỡ, một người không chút để ý mà nhắc tới, Diệp Tuệ, ngươi ngồi xe lan, trở về thời điểm hẳn là rất không có phương tiện đi. Khi đó ta ở lục thành phụ cận, sớm biết rằng liền đi tiếp các ngươi. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, cũng chỉ là miệng thượng khách khí. Diệp Tuệ sắc mặt khẽ biến. Có thể nghe ra người nọ đơn giản chính là ở chỉ trích thẩm thuật không có năng lực, cái loại này ngự khí lệnh nàng liên tưởng khởi bọn họ trong miệng thẩm thuật khắp thêm nghe đồn. Như thế nào sẽ phiền thoái? Diệp tuệ thanh âm có chút lánh, nhìn như chỉ là buột miệng tốt ra, ta là ngồi thẩm thuật tư nhân phi cơ trở về. Diệp tuệ vốn dĩ chỉ là tưởng huyết phu, nhưng không đồng nhất tiểu tâm liền huyết phú. Diệp tuệ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía thẩm thuật, tay nàng hơi hơi thăm qua đi khẽ chạm một chút thẩm thuật cánh tay. Thẩm thuật nhìn ra diệp tuệ ý tưởng, cũng không có phủ nhận. Nàng một lòng muốn bảo hộ chính mình, thẩm thuật hoàn toàn có thể lý giải. Tư nhân phi cơ. Thẩm tu động tác dừng lại, chiếc đua gác ở nơi đó. Thẩm thuật ngày thường ở thẩm gia lấy về điểm này ủy thắc quỹ, nơi nào đủ mua một trận tư nhân phi cơ a, càng không cần phải nói, giữ gìn phí dụ. Thẩm tu cùng thường huynh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy chính mình quả nhiên không có đoán sai, thẩm thuật chẳng những kiếm lời, kiếm vẫn là đồng tiền lớn. Tuy rằng thẩm thuật là hoa thủy tổng tài cái này ý tưởng, đã bị bọn họ phủ quyết, nhưng là thẩm thuật hiện tại ở sự nghiệp thượng có chút sở thành, là ván đã đóng thuyền sự thật. Trên bàn cơ người đều là sừng sốt, trước kia thẩm thuật ở thẩm ra người trong mắt không phải chẳng làm nên trò chống gì sao. Từ khi nào bắt đầu, thẩm thuật chẳng những kiếm lời, còn mua nổi tư nhân phi cơ. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Tuệ? Thẩm sĩ nhìn về phía thẩm thuật trong mắt, bao hàm khen ngợi, cũng giấu giếm thâm ý lúc trước cái kia không có hảo ý thân thích, bị thẩm sĩ trách cứ một phen. Ở bữa tối sau khi kết thúc, Diệp Tuệ bị thẩm sĩ đơn độc gọi vào thư phòng. Thẩm sĩ nhớ rất rõ ràng, đoán mệnh đã từng nói qua, thẩm thuật ở 30 tuổi trước có một cái đại kiếp nạn, nếu không có vượt qua, liền sẽ tử vong. Thẩm gia chưa bao giờ công khai thẩm thuật thân phận. Chính là không nghĩ làm quá độ cho hấp thụ ánh sáng ảnh hưởng hắn sinh tử. Thẩm sĩ không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng thẩm thuật có thể bình an sống sót. Mà Diệp Thuệ ở trên bàn cơm buổi nói chuyện, làm thẩm sĩ biết, thẩm thuật công tác năng lực cực cường, hắn không có dựa vào thẩm gia thế lực, chỉ bằng chính mình cũng đã có thành công sự nghiệp. Thẩm gia người thừa kế vốn là không có định ra, hiện tại, có lẽ có thể một lần nữa suy xét một chút. Thẩm sĩ cũng không có dò hỏi Diệp Thuệ. Thẩm thuật ở đầu tư cái gì sinh ý, hắn cho rằng, mặc dù thẩm thuật kiếm được tiền, cũng tuyệt đối so với không thượng giá trị vài tỷ thẩm thị tập đoàn. Thẩm sĩ, ta sẽ tìm một cái cơ hội, hướng truyền thông công khai thẩm thuật thân phận. Diệp tuệ rũ mắt nghĩ nghĩ, vẫn là không cần. Thẩm sĩ ngần ra, hắn không rõ diệp tuệ vì cái gì muốn cự tuyệt như vậy yêu cầu. Chỉ cần ngoại giới biết thẩm thuật tồn tại, này liền ý nghĩa thẩm thuật có được thẩm thị quyền kế thừa. Hán cùng Thẩm Tu đứng ở cùng cạnh tranh tuyến thượng, đều là thẩm gia người thừa kế. Diệp tuệ biết, Thẩm thuật đối thẩm gia người đều thực đậm mạc, hắn bên ngoài hành sự cực kỳ điệu thấp, cũng không nghĩ làm người biết chính mình là thẩm gia người. Hung chi, Thẩm thuật có được Hoa Thụy, mà Hoa Thụy định giá so Thẩm Thị tập đoàn cao hơn mau gấp 10 lần. Ngay cả như vậy, Thẩm thuật đều vẫn luôn duy trì thần bí hình tượng, hắn lại nơi nào sẽ để ý Thẩm Thị đâu. Thẩm thuật hiện tại sinh hoạt thực bình tĩnh. Diệp Tuệ nói, ta hy vọng hắn có thể tiếp tục như vậy không chịu quấy giày mà sinh hoạt đi xuống. Tuy rằng Diệp Tuệ giải thích thật sự rõ ràng, nhưng là thẩm sĩ trong lòng vẫn luôn đối thẩm thuật hoài ấy nấy. Thẩm sĩ chính mình có ý tưởng, có một ngày, hắn nhất định phải làm mọi người đều biết, thẩm ra còn có một cái chưa bao giờ lộ diện thẩm thuật. Diệp Tuệ rời đi thư phòng sau, đem thẩm lao ra tử kia phiên lời nói nói cho thẩm thuật. Thẩm thuật có chút tự dễu mà cười cười. Hắn trước nay không để ý thẩm thị quyền kế thừa, nếu trước kia chưa từng dụng tâm quá, hiện tại cần gì phải suy xét hắn đâu. Thẩm Thuật đẩy Diệp Tuệ xe lăn, ôn hòa thanh tuyến nghe không ra cảm xúc, đi thôi, bên ngoài muốn phóng pháo hoa. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật tới rồi thẩm ra trong hoa viên, hoan thanh tiểu ngữ, tiếng người ở mỹ, bọn họ tìm một chỗ yên lặng địa phương, tầm nhìn rộng lớn. Bọn họ vừa mới dừng lại bước chân, liền nghe thấy được nơi xa pháo hoa thanh chật vang ngừng đầu nhìn lại, pháo hoa đầy trời nở rộ, khắp màu đen màn đêm bị ánh đến sáng như tuyết, trong không khí truyền đến pháo hoa đặc có khói thuốc súng khí vị. sáng ngời pháo hoa nhảy mà thượng, sáng lóa, đông chốc chiếu sáng thẩm thuật cùng Diệp Tuệ mặt. Diệp Tuệ ngửa đầu, thân xác dần dần nhu hòa, khỏe môi cong lên. mà thẩm thuật cúi đầu, không có xem pháo hoa, hắn đang xem Diệp Tuệ mặt. nở rộ pháo hoa phía dưới, hai cái nhỏ bé thân ảnh an tĩnh mà dựa. trong thiên địa. Phản phất chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thẩm thuật cong lưng, ngồi sổm Diệp Tuệ xe lăn bên cạnh. Diệp Tuệ quay đầu lại dối qua tay, bắt lấy thẩm thuật ngón tay. Hai người ngón tay cuốn quanh ở bên nhau, mười ngón gắt gao chế trụ. Thẩm thuật cúi người, hôn hôn Diệp Tuệ đầu tóc. Nàng phát gian truyền đến từng trận thanh hương. Tiền tam mười năm những cái đó lạnh băng đông đêm, đã sớm đã bị Diệp Tuệ thay đổi. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, vào giờ phút này cũng trở nên ấm áp lên. Khoảng thời gian trước, Diệp Tuệ phát sinh nghiêm trọng thai nạn xe cộ, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi vài thiên, rốt cuộc bình an. Chuyện này nhiệt độ vẫn luôn không có tan đi, ngược lại có vong hưu đem phía trước có quan hệ với Diệp Tuệ mấy cái thiệp đỉnh đi lên. Số một số những cái đó cùng Diệp Tuệ có quan hệ thần quái sự kiện. Từ tham gia ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật tiết mục này bắt đầu, quay chụp trong quá trình liền có nguyên liệu nấu ăn vô duyên vô cớ mà biến mất cùng xuất hiện. Còn có ở quay chụp nghĩ cách cứu viện thời điểm, Diệp Tuệ cùng người khác chụp ảnh chung ảnh chụp luôn là có hát ảnh, nhưng là đột nhiên có một ngày không thể hiểu được mà bình thường, vừa vặn là ở Diệp Tuệ quay chụp trong lúc. Thậm chí có cảm kích người lộ ra, ở phim trường thời điểm, trong đó một người nam diễn viên bị quỷ bám vào người, hoàn thành một loạt đánh diễn. Càng có người quay phim sư nhìn đến, ở không có một bóng người trong một góc lăn ra một cái nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp lăn đến Diệp Tuệ bên chân. Ở tham gia diễn viên thời điểm, Diệp Tuệ ở hậu đài còn đem nháo quỷ ra đi ô cấp trị hết. Còn có sớm hơn thời điểm, cái kia thường xuyên nháo quỷ hoa hồng quảng trường chưa từng có cái nào mình tinh dám đi cắt băng. Từ Diệp Tuệ đi cắt băng lúc sau, nháo quỷ nghe đồn trong một đêm biến mất, sinh ý hảo vô cùng. Diệp Tuệ mấy tin tức này đều bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, thẳng đến Diệp Tuệ ở trải qua trọng đại thai nạn xe cộ sau, còn có thể bình an không có việc gì chuyện này sau. Trên mạng thảo luận mới lập tức bạo phát. Ta xem Diệp Tuệ không chuẩn có thể là cái che giấu thiên sư, có thần quái thể chất, cho nên những cái đó quỷ đều có thể nghe nàng lời nói, và không như thế nào khống chế nguyên liệu nấu ăn bay tới bay lui. Diệp Tuệ có thể ở thai nạn xe cổ trung đại nạn không chết, cũng là vì có quỷ hỗ trợ đi. Ta thần tượng quả nhiên là không gì làm không được, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, hiện tại đều có thể thông linh. Trên mạng nghị luận sôi nổi, cuối cùng diễn biến thành Diệp Tuệ là cái có thể đổi quỷ thiên sư, đánh bại yêu trừ ma cái loại này. Bất quá vong hữu suy đoán toàn bộ đều là hảo ý, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà nhìn xem Diệp Tuệ tiếp theo xuất hiện, sẽ cho bọn họ mang đến thế nào kinh hỷ. Diệp Tuệ không biết chính mình như thế nào đã bị an trời cao sư danh hảo, nhưng là vong hữu nghị luận lại chuyển tới một người khác trong hai. Tôn đạo là trong nghề nổi danh kim bài chế tác người. Chế tắc rất nhiều đại bạo tổng nghệ, gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc vong bá tổng nghệ. Bởi vì tôn đạo sắp muốn đẩy ra một tân tổng nghệ, nhưng là này đương tổng nghệ đề tài tương đối mẫn cảm. Phía trước cũng chưa từng có đếm thử quá loại này loại hình tổng nghệ, cho nên ở lựa chọn muốn mời minh tinh khách quý khi, hắn lâm vào bờ dầu. Nay đương tổng nghệ kêu trên thế giới thật sự có quỷ sao. Ở đệ nhất kỳ tiết mục chung. Hắn sẽ thỉnh những cái đó minh tinh ở đã từng có nháo quỷ nghe đồn trong phòng trụ một buổi tối, tới bài trừ nghe đồn. Lúc sau mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ đi một cái khác tân thần quái địa phương, làm các minh tinh ở bên trong đãi một buổi tối, trong phòng sẽ che kín ca mạ giác, quan sát minh tinh nhất cử nhất động. Nhưng là tiết mục này khách quý người được chọn thật sự có chút khó khăn, tôn đạo chọn lựa vài cái minh tinh đều không quá vừa lòng. Tôn đạo mỗi lần đẩy ra tổng nghệ đều phi thường mới mẻ độc đáo cho nên xem người cũng rất nhiều, tôn đạo đối với khách quý lựa chọn cũng phá lệ mà cẩn thận. Lúc này, tôn đạo trợ lý từ bên ngoài đi đến, đáy mắt mang theo vui sướng, tôn đạo, ta tìm được một người tuyển, bảo đảm thích hợp. Tôn đạo lập tức hỏi, là ai? Trợ lý đem một chồng tư liệu đặt ở tôn đạo trước mặt, mặt trên là từ diệp tuệ xuất đạo tới nay có quan hệ thần quái sự kiện, còn có vong hữu đối diệp tuệ thảo luận. Tôn đạo chạy nhanh nhìn lên, càng đi hạ phiên, Đôi mắt càng lượng, cuối cùng hắn một phách tư liệu, hảo, liền định Diệp Tuệ, ngươi đi liên hệ mang Chí. Trợ lý vừa muốn đi ra ngoài, đã bị tôn đạo gọi lại, chờ một chút, ta chính mình đi. Tôn đạo tới thời điểm, Diệp Tuệ vừa vận ở cùng mang Chí nói sự tình, mang Chí dứt khoát làm Diệp Tuệ lưu lại, cùng nhau nghe. Tôn đạo nhìn đến Diệp Tuệ thời điểm, ánh mắt sáng lên, ta muốn cho Diệp Tuệ tham gia ta tiếp theo đường tổng nghệ. Sau đó hắn đem tiết mục đại khái nội dung nói một lần. Tôn đạo sợ diệp tuệ sẽ bởi vì sợ hãi mà cự tuyệt, hắn lập tức bổ thượng một câu, chúng ta toàn bộ hành trình đều có đại sư đi theo, tuyệt đối sẽ bảo đảm khách quý an toàn. Hơn nữa này đó địa phương nói là thần quái, nhưng là chỉ là có một ít nháo quỷ nghe đồn, cũng không có ra quá bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mang chí biết tôn đạo chế tác tổng nghệ chất lượng đều rất cao, hắn cũng nhiều ít có chút nghe thấy. Tôn đạo sắp phải vì tiết mục tuyển khách quý, không nghĩ tới sẽ chọn chung kỳ tuệ. Diệp tuệ vừa nghe đến thần quái tổng nghệ mấy cái từ, liền ngơ ngẩn, cứ việc nàng biết chính mình là thật sự có thần quái thể chất, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị mời tham gia. Nàng khi nào tại đây phương diện như vậy nổi danh. Tôn đạo nói xong lúc sau liền rời đi, quá mấy ngày mang chí sẽ cho hắn hồi đáp. Mang chí cảm thấy diệp tuệ tham gia này tiết mục được không, cũng không biết diệp tuệ có dám hay không có hay không lớn như vậy can đảm tham gia. Diệp Tuệ ngươi muốn tham gia sao? Ta cảm thấy này đương tổng nghệ đối với ngươi danh khí rất có trợ giúp, vong hữu đối với ngươi ở thần quái phương diện tinh chất đặc biệt đã có ký ức điểm, chúng ta có thể cho ngươi lập một cái tân nhân thiết. Loại này hình tượng không phải mặt trái, ở giới giải trí là độc nhất vô nhị, đối Diệp Tuệ có rất lớn chỗ tốt. Diệp Tuệ trải qua thai nạn xe cộ một chuyện, đối với quỷ không có như vậy sợ hãi. Hơn nữa bởi vì bà cốt trợ giúp, còn làm nàng cùng thẩm thuật tránh được một kiếp, nàng trong lòng sợ hãi càng là thiếu vài phần. Diệp tuệ nguyên bản còn có chút do dự, nhưng là nghĩ tới thẩm thuật, liền không như vậy sợ, nàng hoàn toàn có thể đem thẩm thuật cấp mang lên, như vậy không có gì nỗi lo về sau. Ta cảm thấy ta có thể tham gia. Diệp tuệ cùng ý, mang trí lập tức liên hệ tôn đạo. Vừa mới bắt đầu này đương thần quái tổng nghệ đi trước bản báo trước vừa ra. Bởi vì mới mẹ độc đáo giả thiết, đã chịu vong hưu chú ý. Tiết mục tổ không có trực tiếp công bố khách quý danh sách, mà là chờ trên mạng thảo luận độ tối cao thời điểm, mới thả ra một bộ phận khách quý danh sách. trừ bỏ Diệp Tuệ, người khác đều công bố. Vong hưu sôi nổi suy đoán cuối cùng một cái danh ngạch đến tột cùng là ai. Điếu đủ đại gia ăn uống. Nếu dư lại cái kia khách quý là Diệp Tuệ thì tốt rồi, tiết mục này giống như chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Tiết mục tổ có thể nhìn xem đại gia ý kiến sao. Chúng ta muốn Diệp Tuệ tham gia, muốn Diệp Tuệ. Nếu là Diệp Tuệ có thể tham gia, ta bảo đảm này tiết mục sẽ bảo. Ở vong hưu hy vọng Diệp Tuệ tham gia tiếng hô đạt tới tối cao thời điểm, tiết mục tổ công bố cuối cùng một người khách quý danh sách. Đúng là Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bản thân nhiệt độ liên đại, hơn nữa khoảng thời gian trước thai nạn xe cộ, cùng nàng thần bí thần quái thể chất, này đương tổng nghệ chưa bá trước hỏa. Đại tiên Diệp Tuệ tham gia thần quái tiết mục này huấy bù nhanh chóng bò tới rồi hot sẽ ợp đệ nhất, toàn bộ người đều không có dự đoán được, Diệp Tuệ tham gia này đường tổng nghệ sẽ có như vậy cao thảo luận độ. Diệp Tuệ fans thậm chí còn cấp Diệp Tuệ lấy cái dễ nghe nít nảm, Diệp Đại Tiên. Các fan đều dũng manh vào Diệp Tuệ huấy bù hạ, thân thiết mà kêu nàng Diệp Đại Tiên. Diệp Tuệ cũng rất phối hợp mà đã phát một cái huấy bù. Vô chứng buôn bán Diệp Đại Tiên muốn thượng cương. Phép Nguyên bản chỉ là thích Diệp Tuệ, mới cho Diệp Tuệ lấy như vậy nít nảm, không nghĩ tới thế nhưng bị nhà mình thần tượng chứng thực, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ sẽ duy trì Diệp Tuệ tân tổng nghệ. Diệp Tuệ đáp ứng sẽ tham gia này đương tân tổng nghệ, tự nhiên yêu cầu thẩm thuật phối hợp, nàng nhưng đến hống thẩm thuật bồi nàng cùng nhau tham gia. Diệp Tuệ chân còn không có hảo toàn, hơn nữa thẩm thuật đối nàng quá mức cẩn thận thái độ, cho nên Diệp Tuệ ra vào vẫn là dùng xe lăn. Thẩm thuật đẩy Diệp Tuệ xe lăn. Trở về nhà. Vừa đến trong nhà, Diệp Tuệ liền chỉ huy Thẩm Thuật đem nàng bao cấp cầm lại đây, này trong bao đồ vật đều là ta cho người mua. Thẩm Thuật đang muốn lấy bao tay đột nhiên chầm xuống, tổng cảm thấy có cái gì dự cảm bất hảo, nhưng là hắn hiện tại đối Diệp Tuệ là mọi cách bao dung. Liên tính Diệp Tuệ hiện tại muốn leo lên nóc nhà lật ngói, Thẩm Thuật cũng sẽ ở dưới đệ thượng cây thang, thậm chí trực tiếp bỏ lên trên đi giúp nàng. Thẩm Thuật sủng Diệp Tuệ, chính là như vậy không nguyên tắc. Cho nên Diệp Tuệ mặc dù đối hắn làm chút cái gì, kia cũng đều là việc nhỏ. Diệp Tuệ chiều thẩm thuật vươn tay, làm hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, ta tới cấp ngươi trang điểm một chút, đổi cái tân hình tượng. Thẩm thuật vẻ mặt chết lặng mà nhìn Diệp Tuệ từ trong bao lấy ra hóa trang công cụ, nàng còn loát loát tay háo, chuẩn bị phải làm một phen đại sự tư thế. Ngươi mặt lớn lên thật sự quá Diệp Tuệ đốn một giây, thật sự là quá trêu hoa gèo nguyệt, ta phải cho ngươi cải tạo cải tạo. Diệp tuệ thực chuyên nghiệp mà lấy ra nàng riêng mua tới phấn nền, nàng mua phấn nền dịch là tối sầm mấy cái sắc hảo, diệp tuệ không chờ thẩm thuật mở miệng, liền bắt đầu cho hắn hóa khởi trang tới. Đầu tiên, trước đến đêm thẩm thuật hảo làn ra cấp tre vừa che, hóa trang trong quá trình, diệp tuệ không thể tránh né mà ly thẩm thuật rất gần, hai người chi gian khoảng cách kéo gần, phản phất có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Diệp tuệ lập tức chậm lại hô hấp, nàng không dám đối thượng thẩm thuật mắt mà là hết sức chuyên chú mà hóa khởi trang tới. Thẩm thuật cảm giác được Diệp Tuệ tay thường thường mà khẽ chạm hắn mặt, hắn đã bất chấp Diệp Tuệ tự cấp hắn hóa cái dạng gì trang, hắn rất nhiều lần ngừng thở, sợ Diệp Tuệ nghe được. Hai cái luyên ái ngu ngốc liền như vậy nghẹn khí, không bao lâu, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đầu đồng thời hướng bên cạnh vừa chuyển, hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí. Bọn họ lập tức đi xem đối phương phản ứng, nhìn đến hai người tương đồng bộ dáng, đều nhìn không được cười. Diệp Thuệ hóa hảo trang sau, lại từ trong bao lấy ra đỉnh đầu nhan sắc cảm đạm mũ, Diệp tuệ đem này đỉnh thâm sắc mũ mang ở thẩm thuật trên đầu. Thẩm thuật đôi mắt bị che khuất một nửa, lại càng có vẻ hắn ánh mắt câu nhân. Nguyên bản Diệp Tuệ cho rằng đem làn da hóa ám điểm, có thể giảm bớt thẩm thuật mỹ lực, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Thẩm thuật hóa trang sau, ngược lại làm hắn ngũ quan càng thêm lập thể. Không có nào một chỗ là không tinh xảo. Diệp Tuệ biểu môi buồn dầu mà nhăn lại mi. Nào có như vậy xoáy nhân viên công tác a Diệp Tuệ trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại bất chi bất giác mà nói ra. Diệp Tuệ cả kinh, lập tức ngẩn đầu xem thẩm thuật, vừa vặn đối thượng thẩm thuật nhìn qua ánh mắt. Diệp Tuệ trên mặt đầu tiên là nhiệt nhiệt, nhưng là nàng thực mau liền đem mặt đỏ cấp đè ép đi xuống, thoải mái hào phóng mà thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Nếu là có nữ nhân viên công tác, nhìn đến ngươi bộ dáng này vạn nhất đuổi theo người chạy. Diệp tuệ nghĩ đến điểm này liền phi thường không thoải mái, nàng còn không có cùng thẩm thuật công khai đâu. Cứ việc nàng biết thẩm thuật sẽ không để ý tới người khác, nhưng là thẩm thuật đối với diệp tuệ hành động hoàn toàn không phản kháng, tùy ý nàng đuồng nịch, thẩm thuật khỏe miệng gợi lên độ cung, liền đáy mắt đều mang lên ý cười. Diệp tuệ lập tức đem thẩm thuật mũ đi xuống khấu khấu, thẳng đến hoàn toàn che đậy thẩm thuật cặp kia đặc biệt xuất sắc câu nhân đôi mắt. Diệp Tuệ hiện tại vừa mới mới vừa đổi tới Thẩm Thuật, nga không, kỳ thật là bọn họ vừa vận lượng tình tình duyệt, đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nàng còn không có hưởng thụ bao lâu luyến ái cảm giác đâu, tự nhiên dễ dàng ghen. Diệp Tuệ thanh âm không tự giác mảnh đất điểm tiểu tính tình, nàng nghiêm túc mà tuyên thệ chủ quyền. Còn có a, những người khác đối với ngươi nổi lên tâm tư cũng không được. Chương 99. Diệp Tuệ như vậy ghen biểu hiện cùng Thẩm Thuật phía trước giống nhau như lúc ở thẩm thuật xem ra Diệp Tuệ đây là để ý chính mình biểu hiện. Thẩm Thuật chợt cười khẽ một chút, khoe miệng thượng tiểu độ cung như thế nào áp đều áp không đi xuống. Ta thích người ghen bộ dáng. Diệp Tuệ nguyên bản còn không có cảm thấy thế nào, Thẩm Thuật đột nhiên tới như vậy một câu, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Vì che giấu chính mình thẹn thùng, Diệp Tuệ đem Thẩm Thuật trên đầu mũ một hiên, không sai biệt lắm, ngươi đi tá cái trang. Diệp Tuệ ngoài miệng nói chính là không sai biệt lắm, nhưng là nàng trong lòng lại nghĩ, lần sau đến đem thẩm thuật lông mày cấp hóa thô điểm, màu da lại ám điểm, sau đó đem mặt khác ngũ quan đều đều đến thô ráp một chút, mới tính không sai biệt lắm. Diệp Tuệ mới vừa nói xong, Thẩm Thuật ánh mắt sáng lên, "Ngươi giúp ta." Diệp Tuệ che lại sắp tốt chân, "Ta chân đau, chính ngươi tá." Thẩm Thuật so Diệp Tuệ càng hiểu biết nàng miệng vết thương khép lại tình huống, không có vạch Trần Diệp Tuệ nói dối. Mà là đáy mắt hiện lên thâm ý Ta đây ôm ngươi đi Ngươi giúp ta tá Diệp tuệ làm thẩm thuật đi trong phòng cầm dầu tẩy trang Bất quá thẩm thuật đối loại đồ vật này rốt đặc cán mai Cuối cùng vẫn là thẩm thuật ôm nàng đi phòng Mới tìm được nào bình là dầu tẩy trang Thẩm thuật đẩy Diệp tuệ vào toilet Đem túi đầu Diệp tuệ cho đùa dai mà đem chính mình dùng dây cột tóc cấp cầm lại đây Đây là phía trước tiểu lưu đưa nàng Mặt trên còn có đối lỗ thai Thẩm Thuật mặt lộ vẻ khó xử, này, hẳn là không cần đi. Thẩm Thuật chưa từng có mang quá như vậy đáng yêu đồ vật, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút mâu thuẫn. Bất quá Diệp Tuệ không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Đến lúc đó ngươi tóc cước cũng đừng trách ta. Diệp Tuệ một bên làm bộ thở dài, một bên chậm gì gì mà đem dây cột tóc đặt ở bên cạnh. Thính, ngươi không mang theo ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Diệp Tuệ lời nói cũng chưa nói xong. Thẩm thuật lập tức liền đồng ý, lấy lại đây đi, ta có thể mang. Diệp tuệ dây cột tóc đều còn cầm ở trong tay không buông, vừa nghe thẩm thuật lời này, nhanh chóng nghiêng đi thân, động tác so với ai khác đều mau. Thẩm thuật đã sớm xem thấu diệp tuệ tiểu kích bản, nhưng cũng rung túng nàng. Diệp tuệ nhìn thẩm thuật một bộ muốn lên pháp trường bộ dáng, ngẹn cười, đem dây cột tóc mang ở thẩm thuật trên đầu. Không nghĩ tới thẩm thuật nhiều một đôi lỗ thai, còn rất đáng yêu. Diệp Tuệ chỉ chỉ gương, ngươi xem, có phải hay không thực không tội. Thẩm thuật sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn gương liếc mắt một cái, không hề linh hồn gật gật đầu, sau đó ngoan ngoán túi đầu làm Diệp Tuệ tháo trang sức. Thẩm thuật cái gì đều sẽ không, chỉ có thể Diệp Tuệ tay cầm tay giáo hắn, Diệp Tuệ đem dầu tẩy trang hướng thẩm thuật trên mặt mạng, một chút kết tủa. Diệp Tuệ động tác thực nhẹ, nàng tinh tế mà đem thẩm thuật trên mặt mỗi một chốt đều xoa đến. Nàng mới không nghĩ thẩm thuật tốt như vậy làn da biên kém. Cũng làm khó thẩm thuật như vậy cao một người, muốn phối hợp Diệp Tuệ ngồi ở trên xe lăn độ cao, thủy khuất mà cong eo, đem mặt tiến đến Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ mở ra vòi nước, tiếp theo nước cấm, giúp thẩm thuật rửa sạch. Diệp Tuệ không băng nhân tá quá trang, rất nhiều lần không cẩn thận đem thủy bổ nhào vào thẩm thuật trong lỗ mũi, làm hại hắn khủ vài hạ. Diệp Tuệ trột dạ mà lấy quá chính mình khăn lông. Giúp vẻ mặt trật vật thẩm thuật nhẹ nhàng mà xoa mặt, nàng còn riêng đem thanh âm phóng nhu điểm. Thẩm thuật, ngươi không sao chứ? Thẩm thuật đôi mắt đều bị thủy lộng đỏ, hắn tiếp nhận khăn lông, tùy tiện xoa mặt, hắn không nghĩ tới tháo trang sức như vậy thống khổ, thiếu chút nữa sinh ra bóng ma Thẩm thuật khủ hai tiếng, còn an ủi diệp tuệ, không có việc gì, một chút đều không khó chịu. Thẩm thuật lấy khăn lông xoa xoa, đột nhiên ý thức được một sự kiện, này khăn lông không phải người khác. Là Diệp Tuệ, vừa rồi không thoải mái quả thực trở thành hư không. Thẩm thuật khỏe miệng thậm chí đều kiều lên, Diệp Tuệ cảm thấy kỳ quái, thẩm thuật tâm tình như thế nào đỗng nhiên biến hảo. Người làm sao vậy? Bị trảo bao thẩm thuật lập tức dừng cười, hắn sợ Diệp Tuệ nói hắn tâm tư hoài, chỉ phải lưu luyến không rời mà đem khăn lông còn trở về. Ngủ trước, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đang nói chuyện thiên. Diệp Tuệ cầm trà, không cẩn thận đem trà ngã xuống chính mình trên tay. Cha có chút năng, bởi vì Diệp Tuệ làn da bạch, có vẻ làn da có chút hồng, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì. Diệp Tuệ không để ở trong lòng, nhưng thẩm thuật lại nóng nảy. Hắn nắm Diệp Tuệ tay, nhất biến biến ở nước lạnh hạ suốt rửa, thẳng đến hồng cơ hồ nhìn không thấy mới thôi. Nay chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, Diệp Tuệ thực mau liền đã quên. Diệp Tuệ không biết, liền bởi vì chuyện này, làm thẩm thuật làm một cái quyết định. Diệp Tuệ trở lại phòng. Chuẩn bị đi tắm rửa. Nàng đang ở thu thập quần áo, lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được nàng phía sau sâu kín ánh mắt. Diệp Tuệ quay đầu lại, đối thượng thẩm thuật đen nhánh đôi mắt. Thẩm thuật đứng ở ngoài cửa, chính nhìn chầm chầm nàng xem. Diệp Tuệ kỳ quái, thẩm thuật vì cái gì muốn vẫn luôn nhìn nàng. Diệp Tuệ hỏi, ngươi không trở về phòng ngủ sao? Thẩm thuật nâng lên bước chân, chiều nàng đi tới, hỏi, ngươi hiện tại muốn làm gì? Diệp Tuệ có chút ngơ ngẩn, nàng theo bản năng nói một câu, tắm rửa a, làm sao vậy? Thẩm thuật đã muốn chạy tới Diệp Tuệ bên người, hắn nhìn về phía Diệp Tuệ trong tay quần áo, mở miệng, ta giúp ngươi lấy. Nói xong câu đó, thẩm thuật liền bước ra chân dài, hướng giường bên kia đi đến. Nơi đó phóng vài món quần áo, nhìn dáng vẻ hẳn là Diệp Tuệ áo ngủ. Diệp Tuệ còn đắm chìm ở thẩm thuật thượng một câu thượng, hắn muốn giúp nàng lấy áo ngủ. Từ từ... Hắn muốn giúp chính mình lấy áo ngủ. Chờ Diệp Tuệ phục hồi tinh thần lại, thẩm thuật đã tới rồi giường bên kia, cặp kia thon dài tay đã phúc ở đệ nhất kiện trên quần áo. dây tiếp theo, hắn liền phải cầm lấy cái này quần áo. Diệp Tuệ tâm thần chấn động, lập tức hô to, chờ một chút. Cái này quần áo hạ phóng nàng nội y-a-a-a. Chỉ cần lấy ra quần áo, là có thể nhìn đến nội y không được, nàng tuyệt không có thể làm thẩm thuật thấy kia kiện nội y-a. Diệp tuệ liền quải trưởng đều bất chấp cầm, nàng vội vã mà lẻn đến thẩm thuật bên cạnh, liền phải để lại thẩm thuật tay. Nhưng nàng động tác quá mạnh, thân thể mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng trên giường quăng ngã đi. Thẩm thuật thấy diệp tuệ muốn kén ngã, lập tức ôm um lấy diệp tuệ eo. Thẩm thuật tay phúc ở diệp tuệ bên hông, hắn quan tâm mà nói, cẩn thận. Nếu là ngày thường diệp tuệ, thẩm thuật làm như vậy, nàng mặt đã sớm hồng thấu. Nhưng là hiện tại, diệp tuệ chỉ là mặt đỏ lên. Liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt tay ấn ở áo ngủ thượng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nguy hiểm thật, thẩm thuật không có thấy nàng nội ý gì. Chờ đến Diệp Tuệ đứng vững vàng thân mình, thẩm thuật buông ra tay. Nhưng thẩm thuật không có rời đi, hắn tiếp tục đi lấy quần áo. Diệp Tuệ tay ấn đến càng khẩn, kiên quyết không cho thẩm thuật chạm vào cái này quần áo. Nàng bên tai phiếm hồng, cương điệu một lần, ta chính mình lấy áo ngủ. Thẩm thuật không nói gì, hắn chỉ là yên lặng mà nhìn Diệp Thuệ, không nghĩ rời đi ý tứ phi thường rõ ràng. Diệp Tuệ thở dài một hơi, nàng quay đầu xem thẩm thuật, người trước xoay người. Hắn xoay người, nàng mới hảo đem nội ý để giấu đi a. Thẩm thuật như cũ không có nhúc nhích, ánh mắt mang theo không hiểu. Diệp Tuệ chỉ phải làm bộ một bộ tức giận bộ dáng, ngươi không nghe ta nói. Thẩm thuật rũ xuống mắt, hắn thanh âm thắp xuống, ngự khi có chút ủy khuất, ta lo lắng người đau. Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật quan tâm chính mình, nhưng là Diệp Tuệ nhẫn mại tính tình, tay của ta đã sớm không đau, ngươi xem, ta có thể chính mình lấy. Diệp Tuệ cầm lấy một cái tay khác, ở Thẩm Thuật trước mặt quơ quơ. Thẩm Thuật xem Diệp Tuệ thái độ như vậy kiên quyết, hắn liền thỏa hiệp, nghe lời mà xoay người. Thẩm Thuật quay người lại, Diệp Tuệ liền lập tức cầm lấy áo ngủ, đem phía dưới nội y đi nhét vào áo ngủ, sau đó, gắt gao mà đem áo ngủ ôm vào trong ngực. Diệp tuệ mở miệng, hảo. Thẩm thuật xoay người, hắn tùy tiện liếc liếc mắt một cái diệp tuệ trong lòng ngực đồ vật, không thấy ra cái gì đặc biệt. Diệp tuệ chống quải trượng đi phía trước đi, ta hiện tại đi tắm rửa, ngươi về trước phòng đi. Thẩm thuật trầm mặc vài giây, sau đó hắn ngẩng đầu, nói một câu, ngươi đi vào tắm rửa, ta ở bên ngoài nhìn. Diệp tuệ sử sốt, thẩm thuật lại mở miệng, ngươi chân không có phương tiện, vạn nhất thế ngã làm sao bây giờ. Thẩm thuật đấy mắt toàn là đối diệp tuệ quan tâm, Diệp tuệ không đành lòng tự tuyệt, "Hảo đi, vậy ngươi liền ngồi ở ta mép giường chờ xem. Ta tắm rửa xong lập tức liền sẽ ra tới, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm." Mới vừa vừa nói xong, Diệp tuệ liền phát giác không thích hợp. "Nàng nói đều gọi là gì lời nói a? Cái gì kêu làm thẩm thuật ở mép giường chờ? Cái gì kêu chờ chính mình tắm rửa ra tới, sẽ không làm thẩm thuật đợi lâu?" Theo nàng lời nói tưởng Tiếp bước tiếp theo đâu? Có phải hay không nên hai người cùng nhau hướng phương diện nào đó phát triển? Diệp Tuệ gương mặt trở nên nóng bỏng, nàng thật không cái kia ý tứ. Tuy rằng hai người đã làm rõ tâm ý, nhưng là dư lại muốn chậm rãi tiến hành. Diệp Tuệ ngắm Thẩm Thuật liếc mắt một cái, Thẩm Thuật biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, ánh mắt sạch sẽ. Diệp Tuệ trong lòng buông lỏng, may mắn Thẩm Thuật tính tình đơn thuần. Diệp Tuệ thanh thanh giọng nói, tay hướng giường phương hướng một lòng tay. Ngươi qua bên kia ngồi đi. Thẩm thuật thuận theo mà ừ một tiếng, hắn xoay người hướng Diệp Tuệ giường đi đến, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Sau đó, tiếp tục nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ở thẩm thuật trong ánh mắt, đi vào phòng 8 Môn bị đóng lại, Diệp Tuệ phóng hảo quả trượng, điều hảo thủy ôn. Một lát sau, bên trong chuyển đến vòi hoa sen phun nước thanh âm. Phòng tắm môn đóng lại, thanh âm dầu dĩ, như là cách một tầng xương ngủ, nhưng lại rõ ràng mà vang ở trong phòng. Thẩm Thuật có chút nhăn chán, hắn ánh mắt lơ đãng mà nhìn phía phòng tắm môn, nhưng là chậm rãi, hắn mặt không tự giác đỏ. Thẩm Thuật sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Thẩm Thuật tâm hảo không dễ dàng an tĩnh xuống dưới, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được phanh một tiếng, tựa hồ là thứ gì rơi xuống trên mặt đất. Vòi hoa sen phun nước thanh âm cũng bỗng dưng ngừng. Thẩm Thuật tâm lập tức nắm lên, chẳng lẽ diệp tuệ té ngã? Hắn lập tức đứng lên, nhanh chóng đi đến phòng tắm cửa, nôn nóng mà hô một tiếng, "Diệp Tuệ, phát sinh chuyện gì?" Thẩm Thuật nâng lên tay, giây tiếp theo liền chuẩn bị đẩy cửa ra, tay Ly môn gần một tấc khoảng cách. Nhưng là Thẩm Thuật nghĩ đến Diệp Tuệ ở tắm rửa, tay liền ngạnh sinh sinh mà ngừng ở nơi đó, không có đi phía trước di động một bước. Thẩm Thuật kiềm chế cảm xúc, lại hỏi một lần, "Phát sinh chuyện gì?" Qua vài giây, Diệp Tuệ thanh âm truyền đến, "Không có gì." Quả trượng rơi trên mặt đất. Thẩm thuật căng chặt thân mình rốt cuộc tùng vài phần, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn buông tâm. Vậy ngươi có hay không bị thương? Diệp tuệ, không có, ngươi đừng lo lắng. Thẩm thuật lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp tuệ sợ thẩm thuật lo lắng. Nàng lại bồi thêm một câu, ta thật sự không có việc gì, ngươi ngàn vạn đừng lo lắng. Ngươi hồi mép giường ngồi đi. Thẩm thuật, ấn. Thẩm thuật tuy rằng như vậy đáp lời nhưng là lại không có di động bước chân, như cũ đứng ở phòng tắm cửa. Hắn không tính toán rời đi, hắn sợ hãi Diệp Tuệ đợi lát nữa sẽ té ngã, hắn đứng ở cửa mới tương đối yên tâm. Diệp Tuệ chút nào không biết thẩm thuật tâm tư, nàng một lần nữa mở ra vòi sen, mang xối xuống dưới, rào rạt tiếng nước vang lên. Thẩm thuật ỉ ở nơi đó, cao lớn thân mình dựa vào cứng rắn trên tường, một đôi chân dài không chút để ý mà bày. Yên tĩnh trong không khí, Hắn nghe được bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Vừa rồi hắn ngồi ở mép giường, ly phòng tắm rất xa. Hiện tại ly đến gần, này rào rạt tiếng nước càng thêm rõ ràng. Thầm thuật rũ mắt, tấm mắt rơi trên mặt đất thượng. Môn gắt gao mà đóng lại, nhất phía dưới có một tia cực tiểu khe hở. Phòng tắm quang từ bên trong lộ ra tới, cách cách cửa, một chút một chút mà phóng ra trên mặt đất. Ánh sáng thật nhỏ sáng ngời, phản phất lay động ánh đến. Thẩm thuật hít sâu một hơi. Hắn đừng xem qua, không hề nhìn chăm chú vào mặt đất. Đôi mắt không hề tiêu điểm mà nhìn nơi khác, suy nghĩ lại dần dần rối loạn. Diệp tuệ ở bên trong bắt đầu sắt tắm gội dịch, một trận đu hương mạn lại đây, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, thẩm thấu ở trong không khí, cũng lặng yên không một tiếng động mà chui vào thẩm thuật cái mũi. Thẩm thuật hô hấp cứng lại, đây là diệp tuệ ngày thường trên người hương vị, thanh hương dần dần lan tràn, càng ngày càng đủng. Thẩm thuật bỗng nhiên nâng lên tay. Chụp một chút chính mình mặt. Hắn nhắm mắt lại, môi mỏng khe nhúc đích. Đêm nay, thẩm thuật lần thứ hai niệm nổi lên thanh tâm chú. Thẳng đến bên trong tiếng nước ngừng, thẩm thuật mới không hề niệm. Diệp tuệ mặc tốt quần áo, nàng chống quải trượng đi ra. Diệp tuệ ra bên ngoài vừa thấy, đối thượng thẩm thuật tấm mắt, nàng kỳ quái nói, ngươi như thế nào ở chỗ này. Thẩm thuật không đáp, diệp tuệ chống quải trượng, chậm rãi từ thẩm thuật trước mắt đi qua. Bởi vì chân thương còn không có hảo toàn, nàng động tác rất chậm. Diệp Tuệ đã đi rồi một hồi, nhưng ở thẩm thuật xem ra, nàng tựa hồ còn tại chỗ đạp bộ giống nhau. Nếu là ấn nàng tốc độ này, đến mép giường còn muốn hoạt động hảo một khoảng cách. Thẩm thuật như vậy nghĩ, thân thể đã trước với đại não, làm ra nhất thành thật phản ứng. Thẩm thuật tiến lên vài bước, hắn đông dương con lưng, đem Diệp Tuệ bế lên, hắn ngón tay hơi hơi khép lại, lực đạo thực nhẹ. Đem nàng nhỏ yếu thân mình ôm trong ngực chung. Diệp Tuệ hoàn toàn sửng sốt, nàng bên thai nóng lên, lắp bắp mà nói, ngươi ngươi. Ngươi làm gì? Thẩm thuật không thấy Diệp Tuệ, hắn lập tức đi phía trước đi tới. Lúc này, hắn mát lạnh thanh tuyến, trở nên có chút khẳng khẳng, ngươi quá chứ hở. Diệp Tuệ vừa định phản bác, ta có thể chống quải trượng chính mình đi. Thẩm thuật túi đầu, liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp Tuệ một giây phạm túng, nàng túi thấp đầu xuống. Không có gì, ngươi tiếp tục. Phong tắm đến giường khoảng cách không dài, chính là Diệp Tuệ lại cảm thấy thập phần dài lâu. Nang tim đập cực nhanh, cảm giác trái tim đều phải nhảy ra yết hầu. Thẩm thuật ôm Diệp Tuệ, hắn tuy rằng nhìn thẳng phía trước, nhưng là lô thai lại đỏ. Tới rồi mép giường, thẩm thuật xúc lên tràn, đem Diệp Tuệ thật cẩn thận mà đặt ở mép giường. Chờ đến Diệp Tuệ nằm hảo sau, hắn lại dơ tay, giúp Diệp Tuệ dịch dịch góc tràn. Diệp Tuệ đem hơn phân nửa cái cầm đều chôn ở trong chăn, nàng may mắn trong phòng ánh đèn lờ mờ, Thẩm Thuật nhìn không thấy nàng mặt đỏ đấu. Thẩm Thuật lại đi trở về phòng 8 đem vải trượng cầm trở về, phóng tới Diệp Tuệ mép giường. Diệp Tuệ lấy chăn che khuất mặt, nàng có chút không dám nhìn Thẩm Thuật, nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, khẽ môi nhẹ nhàng gợi lên, ngủ ngon. Thẩm Thuật rời đi sau, Diệp Tuệ nhớ tới vừa rồi cảnh tượng. Nàng phản phất còn cảm giác được thẩm thuật tấm áp hơi thở, dừng lại ở nàng bên hông. Diệp tuệ đem vùi đầu ở trong chăn, cả người ở trong chăn quay cuồng. Nàng nội tâm ở ho hét, a a a a Nàng buổi tối muốn ngủ không được. Thẩm thuật trở lại trong phòng, hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại phản phất sóng gió cuồn cuộn. Hắn nằm ở trên giường, một cánh tay hoành ở sau đầu, ánh mắt nhìn trần nhà. Thẩm thuật nghĩ đến hắn vừa rồi ôm Diệp tuệ thời điểm. Mặc dù cách một tầng quần áo, cũng có thể cảm giác được nàng eo rất nhỏ, bất kham nắm chặt. Yên tĩnh trong bóng đêm, thẩm thuật lẩm bẩm nói, thẩm thuật, ngươi cái này cầm thú. Lần này, liền thanh tâm chú đều không có dùng. Đen kịt màn trời chung, điểm suyết linh tinh vài giờ tinh quang, cấp này rét lạnh đông đêm, càng thêm vài phần tịch liêu. Đêm càng thêm thâm, nhưng là thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đều không có ngủ, đêm nay, bọn họ hai người đều mất ngủ. Diệp Tuệ ở tham gia tổng nghệ thời điểm, chân đã hoàn toàn hảo, không cần ngồi xe lăn. Thẩm thuật nghĩ mỗi ngày ôm tới ôm đi nhật tử cũng kết thúc. Ở thu tổng nghệ mấy ngày hôm trước, Diệp Tuệ còn riêng mua vài bộ quần áo, cùng thẩm thuật ngày thường phong cách hoàn toàn không giống nhau. Diệp Tuệ vì không lộ nhân, còn cấp thẩm thuật hóa rất nhiều lần trang, cơ hồ có thể giấu trời qua biển. Liên Tiểu Lưu lần đầu tiên nhìn thấy hóa trang sau thẩm thuật khi đều hoảng đã lâu thần, nàng căn bản không có ý thức được. Thẩm thuật cũng theo tới. Diệp Tuệ đối với chính mình hóa trang kỹ thuật rất là vừa lòng. Thu cùng ngày, hai người sớm mà lên, Diệp Tuệ giúp thẩm thuật ngụy trang hảo sau, liền ra cửa. Lúc này đây khách quý còn có tống bạch, Diệp Tuệ ở lục tiết mục khi nhận thức, Diệp Tuệ vừa đến thu hiện trường, phát hiện tống bạch còn chưa tới. Hiện tại Diệp Tuệ thân ở này gian nhà ở, chính là lúc sau bọn họ muốn vượt qua một buổi tối hung trạch Khách quý còn chưa tới tề. Còn không có chính thức bắt đầu quay, Diệp Tuệ đầu tiên là quét một vòng toàn bộ nhà ở, kỳ quái chính là, phòng là trống không, không có phiêu đãng bất luận cái gì một con quỷ, liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Diệp Tuệ không tiếp tục mơ màng, dù sao thẩm thuật ở chỗ này, nàng cũng không có gì sợ quá. Diệp Tuệ một lần nữa đem tầm mắt trở xuống thẩm thuật trên người. Diệp Tuệ cảm thấy có chút không thích hợp, lấy thẩm thuật vì trung tâm. Hắn bên cạnh nữ công tác nhân viên liên tiếp hướng hắn chạm vị trí nhìn lại, giao đầu nghị luận. Ngay cả đứng ở Diệp Tuệ phía sau một cái nhân viên công tác cũng tại đàm luận thẩm thuật. Nghe được nội dung thời điểm, Diệp Tuệ thiếu chút nữa tưởng đem thẩm thuật đóng gói đưa về nhà. Sau lưng hai cái nữ công tác nhân viên đồng thời mở miệng. Cái kia mới tới nhân viên công tác hảo xoáy a, chương 100. Cái này nhân viên công tác rất là lạ mặt, mặc dù làn da nhìn qua có chút ám trầm. Nhưng là khắp sâu ngũ quan lại cực kỳ chọc người chú ý. Tống Bạch trước kia cùng Diệp Tuệ hợp tác quá một tổng nghệ, nàng luôn là đi theo Diệp Tuệ phía sau kêu tỉ tỉ. Các nàng sau lại cũng ở khác hoạt động hiện trường đã gặp mặt, nhưng Tống Bạch cũng chưa bao giờ gặp qua thẩm thuật. Tống Bạch tiến phòng ở, cỏ mà chui vào Diệp Tuệ bên người. Diệp Tuệ ra thai nạn xe cổ sau, Tống Bạch vẫn luôn mắt trông mong mà ngóng trông nàng hào lên. Diệp Tuệ tỉ tỉ, ta rất nhớ người A. Tống nói vô ích. Ta đều có ở trên mạng xem người tin tức. Tống Bạch vãn trụ Diệp Tuệ cánh tay, cao hứng mà hướng trên người nàng cọ hạ. Người đại diện đều sợ Tống Bạch đem chính mình trên mặt trang cấp cọ hoa, ở bên cạnh hô vài câu nhắc nhở nàng. Diệp Tuệ cười vươn tay, xoa xoa Tống Bạch đầu, gần nhất thành tích thế nào? Cuối kỳ khảo ta là niên cấp trước 50, buổi tối còn mang theo một trường toán học bài thi tới viết. Tống Bạch một bên nói, một bên ôm chặt Diệp Tuệ cánh tay. Thẩm thuật đứng ở Diệp Tuệ bên cạnh, nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu hàm mi. Động tác có phải hay không có điểm quá mức thân mật? Còn có. Diệp Tuệ cũng chưa sờ qua đầu của hắn, như thế nào đối cái này tiểu cô nương tốt như vậy. Thẩm thuật bình tĩnh hạ tâm tình, nói cho chính mình, này chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, hắn là chính quy lao công, không thể giống như trước giống nhau cũng không có việc gì làm ghen. Diệp Tuệ đã nhận ra bên người kia nói u hán ánh mắt. Nàng không khỏi nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái. Nhìn kia trương bị nàng hóa đen mặt, sắc mặt còn đen xuống dưới, diệp tuệ cảm thấy buồn cười, thẩm thuật liền ghen bộ dáng cũng như vậy xoài a, tiểu lưu bên cạnh cái này nhân viên công tác, là mới tới sao? Tống Bạch nhỏ giọng hỏi, nàng mặc danh cảm giác được thẩm thuật trên người tản ra một loại người sống chớ gần khí chàng, Không biết có phải hay không Tống Bạch cảm giác, người này tựa hồ còn đối chính mình có một chút định ý. Diệp tuệ vô vỗ thẩm thuật, nghiêm túc mà giới thiệu cho Tống Bạch, hắn là tiểu thẩm. Được xưng là tiểu thẩm thẩm thuật khỏe môi bất động thanh sắc mà chịu động một chút, hắn rất phối hợp gật gật đầu, không rên một tiếng, phi thường trầm mặc. Tống Bạch Nga một tiếng, bị thẩm thuật khí chàng cấp dọa chạy, ngồi xổm đạo diễn bên cạnh chơi di động đi. Khách quý nhóm lục tục tới rồi, đã đến giờ buổi tối tám giờ, đại gia đứng ở phòng khách, tiết mục đúng giờ bắt đầu quay, trên mạng đồng bộ phát sóng trực tiếp. Nay tòa truyền thuyết đã từng nháo quỷ hung trạch, hiện tại đã bị trở thành thu nơi sân. Tuy rằng nói có đô thị truyền thuyết, nhưng là chưa từng có quá nháo ra mạng người sự tình. Đây đúng là bởi vì như thế, tiết mục tổ mới có thể lựa chọn nơi đây. Khách quý nhóm có nam có nữ, nhân viên công tác chung có rất nhiều nam tính, toàn bộ thu hiện trường dương khí thực đủ, còn có chuyên nghiệp an bảo cùng chữa bệnh đoàn đội, căn bản không đáng sợ. Diệp Thuệ thấy một nữ nhân xa lạ. Tuổi 40 tuổi trên dưới, nhìn qua thực trầm ổn, đã ở trong góc thực can tĩnh, tự giới thiệu khi cũng chỉ là đề ra một câu, nàng họ chu. Tiết mục vừa mới bắt đầu, đạo diễn liền trước cho đại gia nói một cái này tòa nhà ma chuyện xưa. Tục truyền dân quốc trong năm, trên phố này có một cái giặc hát, rất nhiều danh giác đều sẽ ở nơi đó hát tuồng. mà căn nhà này trụ quá đúng là một vị thích nghe diễn nhị di thái. Chiến tranh thời kỳ Đạn pháo đem chỗ này tất cả đều tạc hủy, cơ hồ san thành bình địa. Sau lại này phố trùng kiến thời điểm, này căn hộ cái thứ nhất hộ gia đình, thường xuyên nửa đêm nghe được hát tuổng thanh âm, còn có tiếng bước chân, nhưng đi ra môn lại không có một bóng người. Tuy rằng không ra quá ngoài ý muốn, nhưng dọn tiến vào người đều sẽ bởi vì sợ hãi mà dọn đi, dần dà, nơi này liền không ai cư trú. Đạo diễn chuyện xưa giảng sinh động như thật, giống mô giống dạng, Rất là như vậy hồi sự. Khách quý nhóm ngồi vây quanh ở trên sofa, tiên tinh trong phòng đại trung phát ra nặng nghề tiếng vang. Tôn đạo khàn khàn thành tuyến theo sàn sạt kim dây, một chút một chút mà đánh mỗi người trái tim. Tôn đạo cười đến quỷ dị, đây là đêm nay đại gia muốn chủ địa phương, chúc các ngươi vận may. Một cái kêu kim cương cơ bắp trắng hán, thập phần khinh thường. Đạo diễn, các ngươi tiết mục tổ buổi tối không phải cũng được này sao. Tôn đạo mới vừa phô tốt khủng bố bầu không khí nháy mắt bị phá hư. Cùng lúc đó, ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp các vong hữu quả thực hương phân đến mất ngủ. Đêm khuya phát sóng trực tiếp ngủ nhà ma, hôm nay buổi tối đều không nghĩ ngủ. Mọi người xem đến trong một góc ngồi cái kia thực lạ mặt người sao? Khát Minh tinh ta đều nhận thức, người kia là ai a? Đây chính là hung trạch a a a a càng nghĩ càng thấy ớn. Trên lầu đường chính mình dọa chính mình. Ngươi đã quên tiết mục tổ nói qua sẽ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây sao? Ta xem người nọ khí chẳng liền rất chuyên nghiệp. Chúng ta Diệp Đại Tiên gặp được thật thiên sư ha ha ha. Đạo diễn xuống sân khấu sau, khách quý nhóm bắt đầu ngồi xuống, ngủ thời gian còn sớm, các làm các sự tình. Diệp Tuệ lấy ra trong bao mì gói, có người đói bụng sao? Muốn ăn bữa ăn khuya sao? Kim cương nhấc tay, cho ta tới hai túi. Vì bảo trì dáng người nữ khách quý nhóm đều không có ăn bữa ăn khuya thói quen. Tống Bạch móc ra tác nghiệp, một chương toán học bài thì, chờ ta viết xong tác nghiệp, mì gói liền nấu hảo. Kim Cương nhìn nhìn Tống Bạch không vài đạo đại đề, xung Phong nhận việc muốn dạy nàng, đừng nhìn nhân ra tứ chi phát đạt, năm đó thi đại học thành tích thực hảo. Cương Tráng Đại Hán Kim Cương ngồi ở mười mấy tuổi cao trung sinh Tống Bạch bên cạnh, cực có kiên nhẫn mà bắt đầu giáo nàng viết toán học để ngủ. Triệu cổ Tử trong bao lấy ra một chương mặt nạ. Giặt sạch mặt sau, một bên đắp mặt nạ, một bên chơi di động. Không khí một mảnh tương hòa, này đàn minh tinh bình tĩnh làm tôn đạo thực vừa lòng, muốn chính là loại này hiệu quả. Bọn họ hiện tại chấn định, tới rồi đêm khuya, tiết mục tổ khủng bố an bài vừa ra tới, tuyệt đối bị dọa đến bay lên. Ta cảm giác này đàn minh tinh không phải tới trụ nhà ma, bọn họ thật sự không phải tới thể nghiệm sinh hoạt sao. Ở hung trạch nấu mì gói, viết toán học đề, đắp mặt nạ mị dung. Các ngươi còn có thể làm ra chuyện gì, đều cho ta lấy ra tới à, ha ha ha ha đây là muốn cười chết ta sao. Trong trải phòng khách phiêu đắng mỉ gói mùi hương, rốt cuộc có một cái khách quý ý thức được bọn họ là ở tham gia thần quái tổng nghệ. Không gian, hương vị quá thơm, sẽ không sợ đem quỷ đưa tới sao. Lan đạn lại một mảnh ha ha ha, không ai tin tưởng đây là thật sự nhà ma. Khách quý nhóm hi hi ha ha, vừa nói vừa cười. trong phòng bếp Diệp tuệ đóng hỏa, mở ra nắp nổi, chuẩn bị bắt đầu thịnh mì gói. Chu Thiên Sư phi thường mà an tĩnh, nàng thần sắc ngưng trọng mà ngồi ở trong một góc, mắt lạnh nhìn này đàn khách quý, lắc lắc đầu, lại thở dài. Yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên một tiếng thật dài tiếng thở dài, mọi người đột nhiên dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn họ theo thanh âm nhìn lại, tấm mắt tập trung ở Chu Thiên Sư trên người. Vì cái gì Chu Thiên Sư đột nhiên thở dài? Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ suýt nữa đã quên, tiết mục tổ thỉnh Chu Thiên Sư tới chân bãi, nàng kỳ quái hành động có phải hay không ý nghĩa này, gian trong phòng có cái gì cổ quái? Khách quý nhóm càng nghĩ càng sợ hãi, đã náo bổ ra rất nhiều phim kinh dị hình ảnh. Chỉ có Diệp Tuệ một người không coi chầm mặc, nghiêm túc hỏi, Chu Thiên Sư, ngươi cũng muốn ăn mì gói sao? Chu Thiên Sư suy tư hạ, chầm gì gì mà vươn một ngón tay, trầm rãi nói, Một chén nhỏ thì tốt rồi. Nguyên lai Chu Thiên Sư không phải phát hiện dị thường, mà là đói bụng à, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bọn họ chơ mắt nhìn Diệp Tuệ Thịnh một chén mì gói, bưng cho Chu Thiên Sư. Sau đó, lần đầu tiên gặp mặt còn ở cao lãnh Chu Thiên Sư, đã cầm lấy chiếc đua mắng lưu mắng lưu hút nổi lên mặt. Biểu tình tuy rằng vẫn là nghiêm trang, nhưng là... Chu Thiên Sư, người cao lớn người trên thiết đi đâu? Cái này tiết mục khách quý đều là đậu bị A, vì cái gì liền chu thiên sư cũng như vậy không đứng đắn. Nhân ra là Mao Sơn phái chính thống đệ tử, là đứng đắn thiên sư, chỉ là tính cách tương đối muộn tao mà thôi, tính tính ta biên không nổi nữa, dưới lầu tới. Cái này tiết mục là toàn bộ hành trình ghi hình, ở trong phòng các góc đều trang cả mạ dạng, có thể toàn phương vị mà triển lãm minh tinh ở chỗ này cư trú một đêm sinh hoạt. Đương nhiên... Có một cái toilet nơi đó là không có ca mạ rạc, minh tinh đi vào thay quần áo thời điểm, tự nhiên sẽ không bị chụp được tới. Khách quý nhân số tương đối nhiều, không có khả năng thay phiên đi cùng gian, khác nữ minh tinh vào mặt khác toilet, dùng quần áo đem ca mê che lên là được. Mà Diệp Tuệ tiến chính là kia gian không có cả mạ giặt toilet, nàng thay đổi một bộ áo ngủ, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Diệp Tuệ đâu? Nàng từ màn ảnh biến mất, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến nàng thần quái thể chất, ta liền hảo lo lắng a. Thượng một giây nàng mới vừa tiến phòng tắm được không? Đại buổi tối ngàn vạn đừng loạn nói chuyện, hiện trường nhiều như vậy nhân viên công tác sao có thể có việc? Toát lét truyền đến tiếng nước, Diệp Tuệ đánh răng thời điểm, túi đầu, không quá một hồi, nàng lưng chật lạnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Diệp Tuệ dừng lại động tác, ngẩng đầu vừa thấy, trên gương viết ba chữ, tây sương ký. Nàng nắm chén trả tay căng thẳng. Làm bộ dường như không có việc gì mà xúc nước miếng. Lại ngẩng đầu, hướng trên gương xem thời điểm, mới vừa rồi ở mặt trên biểu hiện tự đã biến mất. Trên gương rõ ràng mà ảnh ngược Diệp Tuệ mặt, cũng không có một kia hơi nước, sạch sẽ. Diệp Tuệ vờn quanh một vòng, phát hiện trong phòng tắm trống không, thứ gì đều không có.